Ha ha ha ha nghẹn ngào lại mang theo chút sắc nhọn tiếng nói vang lên, rồi sau đó, kia Mai Thành chủ từ cửa đi đến, mặt mang tươi cười về phía mọi người chắp tay, "Chư vị tiểu hữu, buồn tọa tới muộn, thứ lỗi, thứ lỗi." Bên ngoài dừng lại ở 15 tuổi, chẳng những dung mạo chưa trưởng thành, liền thanh âm đều còn ở vào thời kỳ vỡ giọng, vị này Mai Thành chủ thoạt nhìn thực sự tuổi nhỏ, thiên hắn nhất cử động, toàn bộ nhà ở người đều bị cung cung kính kính, lấy chi vi tôn. Mặc kệ xuất thân như thế nào, đối mặt nguyên anh tu sĩ, kết đan tu sĩ đều phải bảo trì tương ứng lễ phép, điểm này, bốn biển đều sai được, không chỗ có thể ngoại lệ. Mai Thành Chủ dứt lời, trong sảnh sở hưu kết đan tu sĩ đều khách khách khí khí mà đáp lễ lại, càng có người đáp, không dám, Mai Thành Chủ là tiền bối, ta chờ bất quá chờ một chút một lát, không dám trách móc. Nghe được lời này, Mai Thành Chủ hơi hơi mỉm cười, ánh mắt đỏ qua. Liền ở chủ vị ngồi xuống dưới. Nhìn đến những người khác chờ đều đứng, liền nói, chư vị đều mời ngồi đi. Nghe được lời này, trong sảnh tu sĩ mới thưa thất mà ngồi xuống. Mạch thiên ca cùng cựu thành nếu liền ở bên cạnh ngồi, nhiếp vô thương cùng ung như ngọc hai người cũng trở lại các nàng bên người, từng người ngồi xuống. Trong sảnh một mảnh yên tĩnh, chỉ có Mai Thành chủ uống trà rất nhỏ tiếng vang. Một lát sau, Mai Thành chủ gác xuống trên trà, đối mặt mọi người. Dương giọng nói, chư vị tiểu hữu, bổn tọa là cá tính cấp người, hôm nay là vì chuyện gì, nói vậy chư vị đã là biết được. Đây là tự nhiên, mai thành chủ, ta chờ cũng là gấp gáp người, ngài liền nói thẳng đi. Nói chuyện chính là cái tráng hán ma tu, kết đan trung kỳ tu vi, Hắn một mở miệng, bên người hai cái lúc đầu ma tu liên thanh tướng cùng. Mạch thiên ca chú ý quá bọn họ, này ba người hẳn là cùng nhau, lấy kia tráng hán ma tu vi tôn. mặt khác hai người vẫn luôn lấy đại ca Hồ Chi. lại không biết là thân huynh đệ vẫn là huynh đệ kết nghĩa nay ba người luôn hành cử chỉ thật là kiêu ngạo vừa rồi đại gia tụ ở bên nhau nói chuyện bọn họ từng nhiều lần quan sát bọn họ mấy cái đạo tu ánh mắt cũng không phải thực thân thiện Mai Thành chủ hơi hơi mỉm cười nói Kim Thạch tiểu hữu mạc xuất ruột bổn tọa nếu thỉnh các ngươi lại đây tự nhiên muốn đem sở hữu sự tình giao đái rõ ràng hắn dừng một chút tiếp tục dương giọng nói chư vị tiểu hữu vì bí địa mở ra các ngươi đã ở ta tinh lạc thành chờ đã lâu càng có vài vị tiểu hữu thậm chí đợi hơn tháng chậm trễ các ngươi thời gian bổn tọa tại đây tỏ vẻ xin lỗi hiện giờ đã có 15 vị kết đan tu sĩ đáp ứng rồi bổn tọa yêu cầu nguyện ý đi trước bí địa nhân số đã là cũng đủ nếu như thế bổn tọa hôm nay liền đem bí địa cấm chế mở ra làm chư vị tiểu hữu đi vào thử một lần Như thế nào? Được đến xác thực tin tức, ở đây tu sĩ phần lớn mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ nguyện ý lưu tại nơi này. Chính là hướng về phía này thượng cổ bí địa, nếu không, này đó kết đan các tu sĩ nơi nào nguyện ý lãng phí thời gian. Trước mắt rốt cuộc có thể đạt thành mục đích, không cần lại bổng công chờ đợi. Nhìn đến mọi người thân sắc, Mai Thành chủ thập phần vừa lòng, nói, bí địa cụ thể tin tức. chư vị tiểu hữu hẳn là đều đã từ ta tinh lạc trưởng thành lao trong miệng biết được bổn tọa liền không nói nhiều nhằm vào lần này bí địa hành trình bổn tọa chỉ nói hai điểm đệ nhất nay bí địa hẳn là thượng cổ thí luyện nơi mỗi lần thí luyện nhiều nhất ba ngày sở hữu thí luyện người đều sẽ bị tung ra bí địa ở ngoài cho nên thỉnh chư vị nắm chặt thời gian đệ nhị mặc kệ chư vị ở thí luyện chung được đến như thế nào khen thưởng bổn tọa đều không quan tâm Nhưng nếu được đến thiên thần quả, thỉnh nhất định giao ra đây, nếu không, bổn tọa cũng là có chút thủ đoạn. Nói đến chỗ này, nay mai thành chủ hai mắt chứa đầy vì thế, đảo qua mọi người. Trước đó, vị này mai thành chủ thái độ hiền lành, ngôn ngữ khách khí, không hề có nguyên anh tu sĩ cái giá, thẳng đến lúc này, mọi người mới cảm thấy, trước mắt vị này chính là hàng thật giá thật nguyên anh tu sĩ. Nhìn đến mọi người không nói một lời im như ve sầu mùa đông. mai thành chủ lại ha ha cười chư vị tiểu hữu cũng không cần quá khẩn trương mặc kệ có thể hay không thành chỉ cần từ thí luyện nơi ra tới bổn tọa đều sẽ cho một chút vất vả phí tuy nói ngươi chờ đều là kết đan tu sĩ tất nhiên sẽ không xem ở trong mắt bất quá tốt xấu cũng là bổn tọa một chút tâm ý ha hả lại là kia lúc trước tráng hán ma tu trước mở miệng bồi cười nói mai thành chủ quá khách khí ngài có thể làm chúng ta tiến bí địa chúng ta nào còn có yêu cầu khác lúc này đây mai thành chủ chỉ là hơi hơi mỉm cười cũng không đáp lời nói tiếp hảo chư vị tiểu hữu nói vậy mọi người đều nóng vội chúng ta không cần lãng phí thời gian này liền xuất phát đi dứt lời này mai thành chủ đứng dậy dẫn đầu đi ra đại sảnh rồi sau đó vung lên ống tay háo giẫm lên phi hành pháp bảo chờ đến mọi người đều ra đại sảnh cùng nhau đi theo mai thành chủ hóa thành đội quang đuổi sát mà đi lúc này tinh lạc thành những cái đó nhàn tới không có việc gì các tu sĩ phát hiện này khó gặp cảnh tượng tinh lạc thành trên không hơn hai mươi nói độn quang cùng nhau sẽ qua nhan sắc khác nhau thoạt nhìn thế nhưng như là tinh lạc thành kết đan tu sĩ tất cả đều tụ tập ở bên nhau dường như huy huy đại gia mau nhìn bầu trời thượng có chỉ e thiên hạ không loạn tu sĩ hô nhiều như vậy kết đan tu sĩ bọn họ làm gì đi nghe được hắn thanh âm trên đường phố Cửa hàng, không ngừng có người chui ra tới ngẩng đầu hướng lên trên xem, nha, thật sự à, nhiều người như vậy, ta tinh lạc thành kết đan tu sĩ toàn xuất động đi. Bọn họ đây là đánh nhau đi. Nói không chừng là phát hiện cái gì bảo vật, cùng khác ma vực người đoạt đi. Tấm tắc, nhiều như vậy kết đan tu sĩ, thật là huy phong a Đúng vậy, ta khi nào cũng có thể kết thành kim đan, huy phong một chút. Này đó tu sĩ cấp thấp nhóm hâm mộ chi ngữ. bầu trời bay qua kết đàn các tu sĩ đương nhiên nghe không được bọn họ chính chuyên tâm mà đi theo mai thành chủ hướng bí điệu mà đi ly tinh lạc thành tiến vào tinh lạc trong núi cũng chính là đông đường quốc theo như lời già lang sơn mạch thiên ca chỉ cảm thấy ma khí càng lúc càng mờ nhạt dần dần thâm nhập núi non sưng ngủ trước mắt biện không rõ hướng đi mạch đạo hữu bay trong chốc lát nhiếp vô thương nhỏ giọng truyền âm ngươi nhưng nhớ rõ tới khi chi lộ mạch thiên ca nghe được lời này Thoáng hồi tưởng, lại là kinh hãi, không nhớ rõ. Tu sĩ ký ức so phàm nhân muốn hảo đến nhiều, bọn họ có thể dễ dàng mà nhớ lại vài thập niên trước phát sinh một sự kiện, gặp qua một người, loại này nhớ không rõ vừa mới đi qua lộ tình huống, mạch thiên ca chưa bao giờ trải qua quá. Nàng cẩn thận mà hồi tưởng, chỉ cảm thấy ra khỏi thành lúc sau, nàng vẫn là nhớ rõ danh mạch, nhưng là vào sương ngủ, lại chỉ nhớ rõ đại khái vài lần chuyển hướng. nhớ không rõ cụ thể Phi rất xa. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca nhìn nhiếp vô thường, hai người trên trán đều thấy mồ hôi lạnh. Kia xương mù nhất định có vấn đề, lại không biết những người khác phát hiện không có. Lúc này, Phi ở phía trước nhất mai thành chủ đống nhiên quay đầu tới, nói, chư vị tiểu hữu, đây là tinh lạc trong thành mê tung sương mù, trừ bỏ mê tung ở ngoài, cũng không mặt khác chỗ hỏng, ngươi chờ không cần lo lắng. Được nghe lời này, Mạch Thiên Ca cùng nhiếp Vô Thương đối xem một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được cảnh giác. Mai Thành Chủ là nguyên anh tu sĩ, cao hơn các nàng nhất dài, các nàng vừa rồi bí ngự chuyên âm, nhất định là bị hắn nghe được, mới cố ý quay đầu lại giải thích. Nhưng hắn này hành vi, xem ở các nàng hai người trong mắt, ngược lại khiến cho càng cao cảnh giác. Mai Thành Chủ ở đây dưới tình huống, các nàng tưởng đơn độc câu thông, lại là không có khả năng. Hai người vô pháp câu thông. chỉ phải từng người cân nhắc. Mạch Thiên ca tĩnh hạ tâm tới, chậm rãi tự hỏi. Nàng từ trước đến nay thói quen một người hành sự, hiện tại liền giả định không có Nhiếp vô thương ở đây, chính mình một người làm quyết định hảo. Dù sao, cùng Nhiếp vô thương quen biết tới nay, các nàng hai người hành vi xử sự thật là tương tự, nghĩ đến sẽ không kém quá lớn. Các nàng hiện tại thân ở mê tung sương mù, lại có mai thành chủ ở phía trước dẫn đường, thoát đi là không sáng suốt. Một khi đã như vậy, Chỉ có thể lại hạ tâm tới, tính xem này biến. Lại thế nào, trừ bỏ Mai Thành Chủ chính mình thủ hạ ngoại, nơi này có 15 cái kết đan tu sĩ, lượng hắn cũng vô pháp tùy ý xử trí. Nghĩ như thế, Mạch Thiên ca trong lòng hơi định, lại đi xem nhiếp vô thường, đối phương cũng trở về nàng một cái ánh mắt, hai người tương đối cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tiếp tục vùi đầu lên đường. Một lát sau, sương mù đốn khai, Mai Thành Chủ dẫn đầu ở giữa không trung dừng lại, Dương giọng nói, chư vị, chúng ta tới rồi, nơi này chính là bí địa nơi ở, phía dưới có chứng khí, thỉnh chư vị đem lúc trước bổn tọa tặng cho dối gỗ lấy ra tới. Nghe hắn lời này, mặt khác tu sĩ sôi nổi lấy ra dối gỗ, mang theo lên. Mạch thiên ca do dự một chút, nhìn nhiếp vô thương liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, liền từ trong túi cản khôn lấy ra thái cực bát quái đồ, bỏ vào trong tay háo, ý bảo nhiếp vô thương tới gần nàng. lấy thái cực bát quái đồ cố định em dương ngũ hành tác dụng hơn nữa nàng phía trước sớm đã đã cho nhiếp vô thương thanh phong ngọc lộ hoàn phòng ngừa này nho nhỏ trướng khí vấn đề cũng không lớn các nàng nửa ngày không có động tác kia mai thành chủ rốt cuộc vẫn là nhìn các nàng liếc mắt một cái may mà cũng không có qua chú ý bởi vì cũng có mặt khác tu sĩ có mặt khác thủ đoạn không có sử dụng kia dối gỗ nay cũng không kỳ quái kết đan tu sĩ cái nào không có mấy tay bí thuật phong bị chương khí, như vậy việc nhỏ đương nhiên không làm khó được bọn họ, chẳng qua mọi người đều có thiên về không có quá lớn nắm chắc liền lựa chọn bọn họ cung cấp dối gỗ. Chư vị đều chuẩn bị tốt, chúng ta này liền đi xuống đi. Mai thành chủ dứt lời, hóa thành đột quang, đồng nhiên chi gian liền rơi xuống, nguyên anh tu si thủ đoạn hiển lộ không thể nghi ngờ. Theo sau, hắn mang đến vài tên tinh lạc thành trưởng lao cũng đi xuống rơi đi, những người khác thấy thế, theo sát sau đó. Chờ đến mọi người đình rơi xuống, mạch thiên ca ngẩng đầu vừa thấy. Nơi này là cái nho nhỏ hẻm núi, sơn thế cũng không tính đầu tiêu, địa hình cũng không hiểm ác, hai bên thông đạo thật là rộng lớn, thoạt nhìn, cũng không bất luận cái gì dị thường. Bọn họ lúc này dừng lại địa phương, là này hẻm núi thượng một chỗ tiểu cao điểm, mặt sau là hơi cao vách núi, phía trước còn lại là thấp bé một ít buồn điện. Cái này địa phương, đã không có ma khí, đồng dạng cũng không có linh khí, Hẳn là không có linh mạch mới là, thượng cổ bí địa, cư nhiên là ở như vậy địa phương. Bất quá, này cũng không phải không có khả năng, thượng cổ là lúc cùng hôm nay vốn là bất đồng, có lẽ linh mạch sớm đã ở Thương Hải tang Điền Trung biến mất. Chư vị tiểu hữu mai thành chủ xoay người, cười ngâm ngâm nói, bùn tọa theo như lời bí địa, liền ở chỗ này. Hiện tại bắt đầu, bùn tọa cùng thủ hạ vài vị trưởng lão phát động bí thuật, mở ra cấm chế. Chư vị tiểu hữu nắm chặt thời gian. Dứt lời, nay mai thành chủ cũng không dài dòng, gọi quá tinh lạc thành vài vị trưởng lão, lấy hắn vì trung tâm, tổng cộng sáu người, đi xuống dưới một đoạn đường, ở bồn địa trung đứng yên. Rồi sau đó, theo mai thành chủ một tiếng mệnh lệnh, ở hắn dẫn dắt hạ, một vị kết đan tu sĩ cùng thi khởi bí thuật, tức khắc lục đạo quang mang sáng lên, thẳng thấu phía chân trời. Quang mang tan đi, tiểu hẻm núi nội đột nhiên đằng khởi một cổ gió xoáy. Nay cổ gió xoáy cũng không lớn, đối với các vị kết đan tu sĩ mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng này gió xoáy bên trong ngập vào trước mặt hơi thở, lại lệnh chúng nhân sắc mặt đổi biến. Hơi thở, đây là thượng cổ hơi thở. Ở đây kết đan các tu sĩ, chẳng sợ không có từng vào thượng cổ bí địa, cũng không phải kiến thức hạn hẹp hạng người, này hơi thở trung thê lương xa xưa cảm giác, là thượng cổ di lưu không tồi. Lúc này tất cả mọi người tin. Nơi này có cái thượng cổ bí địa. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối xem một cái, hai người đều thoáng thả lòng chút. Này hơi thở làm không được giả, Mai Thành chủ lời nói, lại có thể tin một phân. Chờ đến này cổ gió xoáy hơi định, buồn địa trung ương, xuất hiện một cái lục mang tinh trận đồ. Mạch thiên ca sơ mùng một xem, tâm sửa đổi, lấy nàng trận pháp tạo nghệ, tự nhiên có thể thấy được, cái này trận đồ là chân chính thượng cổ trận đồ. chư vị tiểu hữu mai thành chủ cao giọng nói mời đi theo đi được nghe lời này tiểu cao điểm thượng kết đan tu sĩ thoáng do dự liền có người bước đi xuống phía dưới đi đến nhìn đến có người hành động những người khác chờ thoáng chần chờ cũng đều theo đi lên chờ đến tất cả mọi người hạ bồn địa mai thành chủ nói cái này truyền tống trận đó là bổn tọa tại đây phát hiện tiến vào truyền tống trận lúc sau liền sẽ phát sinh tùy cơ truyền tống, cho nên quyết định cùng hành động tiểu hữu nhóm thỉnh cùng nhau nhập truyền tống trận đúng rồi trận này một lần nhiều nhất có thể truyền tống 5 người cái này phía trước các trưởng lão hẳn là đều cùng các vị nói qua đi nghe hắn nói như vậy mười mấy kết đan tu sĩ từng người giật giật cùng chính mình đồng bạn đứng ở một chỗ mai thành chủ quét mọi người liếc mắt một cái lộ ra mỉm cười hảo này liền bắt đầu đi hắn như vậy nói về sau trong lúc nhất thời mọi người đều ở quan vọng trạng thái người đều có tâm lý nghe theo đám đông Rất ít có người nguyện ý cái thứ nhất xuất đầu, cho dù là tu sĩ cũng là giống nhau. Bọn họ đều tưởng tiến bí địa, nhưng tiến bí địa đến tột cùng có thể hay không có mặt khác nguy hiểm đâu. Đây đều là không chắc sự tình. Một lát sau, rốt cuộc có người chạm bước ra khỏi hàng, mai tiền bối, chúng ta huynh đệ ba người đi trước đi. Lại là lúc trước kia pha kiêu ngạo tráng hán tu sĩ. Mai Thành chủ lộ ra mỉm cười, nói, Kim Thạch Tiểu hữu nguyện ý đi trước. Tự nhiên không thành vấn đề, các ngươi ba người chạm đi lên chính là. Từ này tráng hán tu sĩ dẫn đầu, ba cái ma tu từng người bước lên truyền tống trận. Tức khắc truyền tống trận quang mang sáng lên. Đưa bọn họ ba người vây quanh trong đó, quang mang càng ngày càng sáng. bỗng nhiên tri gian, ba người biến mất ở truyền tống trận trung. Mạch thiên ca như mày. Cái này truyền tống trận, xem bày trận thủ pháp. Cùng với truyền tống biểu hiện, hẳn là thượng của trận đồ không sai. Nhưng truyền tống tốc độ có chút chậm. Lại như là linh lực không đủ bộ dáng. Chẳng lẽ nói, chống đỡ này trô bí địa linh khí đã không nhiều lắm. Nói như vậy, bí địa vẫn là hoàn chỉnh sao. Nghĩ đến đây, nàng nhìn nhìn mai thành chủ cùng tinh lạc thành các trưởng lão, Bọn họ biểu tình thực bình tĩnh, tựa hồ không phát hiện vấn đề này. Suy nghĩ trong chốc lát. Nàng lắc lắc đầu. Tính, mặc kệ như thế nào, truyền tống trận có thể khởi động. Này bí địa linh khí hẳn là vẫn là có thể duy trì một thời gian đi. Vấn đề này, vẫn là làm sao lại đầu người đau đi thôi. Như vậy nghĩ, bước lên truyền tống trận người đã càng ngày càng nhiều, 15 cái kết đan tu sĩ, chỉ còn lại có 7 người còn tại chỗ. Trừ bỏ kêu ba cái tráng hán ma tu, những người khác hơn phân nửa là đơn người hoặc là hai người hành động, giống bọn họ như vậy bốn người hành động lại là số ít. Chờ đến kia áo xanh kiếm khách một mình một người bước lên truyền thống trận sau. Úng như Ngọc nói, hai vị đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều gật gật đầu, tỏ vẻ không dị nghị. Bốn người cùng bước lên truyền thống trận. Sau một lát, quang mang tan đi. Bốn người vừa thấy chung quanh cảnh tượng, lại là lắp bắp kinh hãi. Chung quanh gió lạnh nước nở, loạn tuyết mê mắt, bọn họ lại là thân ở phong tuyết bên trong. Phát hiện điểm này. Mạch thiên ca lập tức vung lên ống tay háo, ở thái cực bát quái đồ trợ giúp dưới, linh khí chấn động, đem chung quanh gió lạnh tuyết viên trở thành hư không, ở bốn người chung quanh xây dựng ra một cái sạch sẽ không gian. Theo sau, bốn người nâng mục nhìn lại, giật mình cảm giác hãy còn gì. Tâm mắt có thể đạt được, mênh mang băng nguyên, hoàn toàn nhìn không tới trung điểm, chung quanh băng sơn san sát, băng phong đột nột, hoàn cảnh hiểm ác. Bốn người đứng ở băng nguyên phía trên. phảng phất bốn con tiểu con kiến, ở đây trời phong tuyết trùng, nhỏ bé đến cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Đây là tình huống như thế nào? Cựu thanh nếu đầu tiên hô ra tới, ánh mắt nhìn về phía ung như ngọc. Ung như ngọc cau mày, tựa hồ cũng không chắc, nhìn phía mạch thiên ca cùng nhiếp vô thường, hai vị đạo hữu, y các ngươi xem, đây là loại này đề tài, tự nhiên là từ mạch thiên ca tới đáp, nàng một bên thả ra thần thức tra xét, một bên nói, ảo trợ. Này cơ hồ là câu vô nghĩa. Bọn họ là thông qua truyền thống trận tiến vào thượng cổ bí địa. Nếu này chỗ bí địa là vì thí luyện, trước mắt xuất hiện không hợp tình lý cảnh tượng, đương nhiên là ảo trận. Nhưng mà, vấn đề liền ở chỗ, tuy rằng mọi người đều biết là ảo trận, lại nhìn không ra ảo trận dấu vết. Tân Đạo Hiếu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhiếp vô thương ra tiếng. Mạch Thiên Ca không đáp, từ trong tay háo lấy ra thái cực bát quái đồ, chấn tay háo đẩy. Thái cực bát quái đồ chống rông triển khai trên bản vẽ thái cực bát quái linh quang trói mắt. Nhìn thấy này đồ, cũng như ngọc cửu thành nếu hai người ánh mắt đều sáng lên, bọn họ chính là đại tông môn đệ tử, ánh mắt tự không cần phải nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này thái cực bát quái đồ là đỉnh giai pháp bảo. Nhìn nhìn trên bản vẽ thái cực bát quái lưu động, lại nhắm mắt cảm ứng một chút chung quanh ngũ hành âm dương, một lát sau, mạch thiên ca mở mắt ra, nói, không tội. sắc thật là ảo trợn. Thấy nàng lời nói như thế khẳng định, ung như ngọc mặt mang vui mừng, hỏi, tần đạo hữu nhìn ra được tới. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, thu hồi thái cực bắt quái đồ, nói, ung đạo hữu không cần ôm quá lớn kỳ vọng, ta xác thật nhìn ra được đây là cái ảo trợn, nhưng trận này thật là cao minh, như thế nào phá trợn, lại là nhất thời không có manh mối. Ung như ngọc xua tay nói, nếu là thượng cổ thí luyện chỗ, Tần đạo hưu nhất thời phá không được trận cũng thực bình thường. Nếu là xem một cái liền biết phá trận muốn quyết, kia tần đạo hưu trận pháp tạo nghệ không khỏi quá kinh người. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca nhịn không được cười lên một tiếng. cũng như ngọc lời này không tồi, chẳng sợ nàng biết được một ít thượng cổ trận pháp chi đạo, thậm chí thông hiểu huyền cơ trận thư, nhưng nàng rốt cuộc là nay khi tu sĩ đều không phải là thượng cổ người, sao có thể nhất thời phá trận? Lại là nàng đối chính mình yêu cầu quá cao. kia hiện tại làm sao bây giờ cựu thanh nếu mặt mang lưu sắc chúng ta chỉ có ba ngày thời gian ta cùng sư huynh đối với trận pháp không rõ lắm sợ là giúp không được gì thiên tàn đạo hữu đâu nhưng biết được trận pháp chi đạo nhiếp vô thương trầm mặc mà lắc lắc đầu cựu thanh nếu thở dài kia chẳng lẽ không phải chỉ có thể dựa tần đạo hữu một người cựu đạo hữu mạc sốt ruột mạch thiên ca không chút hoang mang ngươi thả ngẫm lại nếu ngươi chỉ có một người đi vào trận tới Sẽ làm sao? Cựu Thành nếu nghe vậy, nghiêng đầu chầm tư, một mình một người. Kia chỉ có thể dùng một ít phá trận chi vật thử xem xem, nếu không thể, kia liền thử tại đây băng nguyên thượng động thủ, khiến cho linh khí rung chuyển, đến lúc đó áp xuống nơi đây linh khí, nói không chừng liền quá quan. Lại không được, vậy chỉ có chịu đựng này ba ngày, tiếp nối rời khỏi. Không tồi. Mạch Thiên ca nói, thí luyện nơi, tuy rằng đa dụng trận pháp, nhưng đều không phải là khảo nghiệm thí luyện người trận pháp tạo nghệ, cho nên, chúng ta dựa theo thường quy trải qua khảo nghiệm chính là. Trên đời này thông hiểu trận pháp người cũng không nhiều, nhưng mỗi khi thí luyện không rời đi trận pháp, cho nên này đó trận pháp chân chính mục đích, cũng không phải là mệt mỏi, mà là làm thí luyện người trải qua nào đó khảo nghiệm, nếu là thí luyện người thực lực đủ cường, hoặc là tâm tư linh hoạt, vậy quá quan, không cần muốn phát triển. Tân Đạo Hưu nói có lý. Ung Như Ngọc gật đầu tán đồng, sư muội ngẫm lại chúng ta môn phái bên trong thí luyện tập đoạn, không phải cũng là như thế sao? Liên tính đây là thượng cổ nơi, cũng thoát ly không được thí luyện phạm chủ, chúng ta không cần quá mức lo lắng. Ân! Ung Như Ngọc vừa nói lời nói, cứu thành nếu sắc mặt liền đẹp rất nhiều. Bốn người đạt thành chung nhận thức, mạch thiên ca vung tay lên, chết hồi vừa rồi bày ra kết giới, nói, từng người linh khí hộ thể đi, này hẳn là khảo nghiệm trí nhất. Mặt khác ba người nghe vậy, sôi nổi khởi động linh khí vòng bảo hộ, đem phong tuyết ngăn cản bên ngoài. Nhiếp vô thương lại là thật sâu mà nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, trong mắt có ý cười xẹt qua, lại không nói thêm cái gì. Nàng biết, mạch thiên ca sở dĩ sẽ triệt hồi cách giới, là bởi vì nàng một người che chở bốn người, có chút cố hết sức, cũng không phải bởi vì đây là khảo nghiệm duyên cớ. Bất quá nàng không cảm thấy mạch thiên ca làm như vậy có cái gì không đúng. Tại đây thượng cổ bí địa trung các nàng còn sờ không rõ tình huống, không phải lạm dụng đồng tình thời điểm. Nàng chính mình đồng dạng cũng là kết đan trung kỳ, cũng không cần mạch thiên ca bảo hộ, mà kia ung như ngọc cùng cựu thành nếu hai người, nếu là không có đủ thực lực, các nàng cũng không cần vì này tánh mạng phụ trách. Chuẩn bị tốt hết thảy mạch thiên ca nói, đi thôi, đây là cái khảo nghiệm ảo trợ, chỉ cần chúng ta nhúc nhích hẳn là liền sẽ khiến cho linh khí rung chuyển. Úng như ngọc cùng cựu thành nếu cùng nhau gật đầu, đi theo mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hai người, bước đi đi trước. Bọn họ sư huynh muội là kết đan sơ kỳ, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương lại là kết đan trung kỳ, vốn là nên lấy các nàng vi tôn. Hơn nữa, mạch thiên ca thân cụ linh bảo, đối với trận pháp lại tương đương quen thuộc, tự nhiên mà vậy liền thành bọn họ lãnh tụ. Bốn người bước đi, chung quanh linh khí bắt đầu rung chuyển, loại này rung chuyển càng ngày càng kịch liệt. Dần dần ở bốn người chung quanh hình thành một cái linh khí xoáy nước. Cái này xoáy nước cũng không rõ ràng, nếu nói là một cái viên nói, bao hàm phạm vi rất lớn, cho nên mặt khác ba người đều không có cảm giác được. Nhưng mạch thiên ca trong tay háo lại có thái cực bát quái đồ, cảnh này khiến nàng đối chung quanh linh khí dao động cảm ứng được tinh vi trình độ. Nếu nói, bọn họ bốn người tới rồi này băng nguyên phía trên, là tiến vào khảo nghiệm bản đồ, như vậy. Cái này linh khí xoáy nước hình thành, chính là khảo nghiệm chân chính mà đã đến. Cẩn thận cảm giác được linh khí xoáy nước càng ngày càng rõ ràng, mạch thiên ca ra tiếng nhắc nhở, chúng ta đã dẫn động trận pháp, tùy thời đều sẽ có khảo nghiệm. ung như ngọc cùng cựu thành nếu thận trọng gật đầu, nhiếp vô thương cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đây là thượng cổ bí địa, bọn họ cũng chưa quên điểm này. Thượng cổ thần thông, vi diệu huyền thông, khó lòng giải thích. Đều không phải là hôm nay chi tu sĩ có thể với tới, bọn họ chỉ cần một không cẩn thận, liền có khả năng nháy mắt bị thua. Bọn họ đáp ứng mai thành chủ yêu cầu, tiến vào bí địa, vì chính là kiến thức thượng cổ thần thông, lĩnh ngộ trong đó huyền liền diệu, nếu vừa thấy dưới, lập tức bị thua, liền mất đi thí luyện ý nghĩa. Trung quanh phong càng lúc càng lớn, tập kẹp tuyết viên hướng bọn họ đánh tới, tuy rằng vẫn chưa chân chính thương cập, lại làm bọn hắn thai mắt cảm ứng được phát thiên mà đến khi thế. Lúc này, linh khí xoáy nước đã hình thành, phảng phất một trương miệng rộng, hướng bọn họ phát xuống dưới. Linh khí xoáy nước hướng bọn họ đánh tới trong nháy mắt, mọi người phản ứng các có bất động. Nhiếp Vô Thương tay mang quyền bộ, một quyền đánh hướng Băng Nguyên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Băng Nguyên thượng tuyết vụ bay lên, thế nhưng ở nàng quanh thân hình thành một cái cái chắn. Cũng như Ngọc Cùng Cựu thành nếu hai người, lại là các lấy ra một con ngọc hoàn, một đan sen, hai chỉ ngọc vây quanh nhị vì một Từ tương giao chỗ phát ra chói mắt quang mang, hình thành một cái mạnh mẽ vòng bảo hộ, đem hai người hộ đến kín mít. Đến nỗi mạch thiên ca, nàng tìm tỏi túi càng khôn, lấy ra bạch ti mạt, nhẹ nhàng vùng, bạch ti mạt hóa thành sương mù, đem nàng bao quanh vây quanh. Đương nhiên, này đó đều chỉ là tự bảo vệ mình thủ đoạn, thượng cổ thí luyện, không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhàng khiến cho bọn họ quá quan. Ở bao tuyết trung ổn định thân hình sau. bốn người theo sau thi triển thủ đoạn cùng công kích chính mình phong tuyết chiến ở một chỗ ngay từ đầu mạch thiên ca tuy rằng cẩn thận lại không có quá mức để ý bởi vì bọn họ vừa mới nhập thí luyện nơi theo lý thuyết này một quan hẳn là sẽ không quá khó nhưng không lâu lúc sau nàng lại là càng ngày càng giật mình nay đó phong tuyết dường như có trí tuệ giống nhau thế nhưng có thể căn cứ bên người nàng linh tức biến hóa mà điều chỉnh công kích phương vị lực độ thượng cổ thần thông Quả nhiên không giống bình thường. Giao thủ mấy phút lúc sau, đem phong tuyết lần thứ hai che ở mấy trượng ở ngoài, mạch thiên ca dung lên ống tay háo, tế ra thái cực bắt quái đồ, rồi sau đó, thủ đoạn vừa chuyển, gọi ra thiên địa phiến. Gió lạnh càng ngày càng cung liệt, băng tiết tuyết mạt xôn sao đánh vào bốn người chung quanh linh khí kết giới thượng, hôn loạn khí thế cường đại. Bốn người nín thở ngưng thần, cùng vô hình phong tuyết người khổng lồ đánh nhau. Phong tuyết càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất tẩn ẩn có một bàn tay ở phía sau thao túng, bốn người từ lúc bắt đầu thành thạo, dần dần mà có chút luống cuống tay chân. cũng như Ngọc cùng cựu thành nếu là kết đan sơ kỳ, Hai người liên thủ, tuy rằng thắng qua giống nhau tu sĩ, lại cũng gần cùng Mạch Thiên Ca như vậy kết đan trung kỷ tu sĩ ngang hàng. Mà Mạch Thiên Ca cùng nhếp vô thường, tuy rằng còn không đến mức vô pháp ứng phó, lại chậm rãi mà có chút linh tức hôn luận lên. Chấn định tâm thần, Phát hiện điểm này, Mạch Thiên Ca quát một tiếng, chúng ta muốn liên thủ mới được. Mặc kệ nói như thế nào, liên thủ nói, cho nhau chi viện, sẽ so đơn người độc đấu tình huống muốn tốt một chút. Sẽ không được cái này mất cái khác. Nhiếp vô thương mấy ngày nay đã cùng Mạch Thiên Ca có nhất định ăn ý, lúc này một câu không nói, lập tức hướng nàng tới gần. Nhưng lệnh các nàng ngạc nhiên chính là, ung như Ngọc cùng cựu thành nếu hai người, thế nhưng cũng dứt khoát lưu loát. Không có chút nào do dự về phía các nàng nhích lại gần. Mạch Thiên Ca Lược cảm quái dị rất nhiều, lại cảm thấy thật là yên tâm. Kết bạn đồng hành, không sợ cho nhau đề phòng. liền sợ thời khắc mấu chốt không thể phối hợp. Hai người kia tuy rằng tu vi hơi thấp, lại đều là người thông minh, hai người liên thủ lại có tương đương thực lực, như thế nói, ít nhất sẽ không liên lụy nàng cùng Nhiếp Vô Thương. Bốn người hội hợp, chung quanh phong tuyết tức khắc trở nên càng kịch liệt. Nhưng mà Mỗi người chỉ cần phụ trách một phương hướng, lại là so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều. Mạch thiên ca mở ra thiên địa phiến, vô số cánh hoa nhánh cây từ phiến bay ra, ở nàng trước người cùng phong tuyết dây dưa ở bên nhau. Theo tu vi tăng trưởng, nàng dần dần sở soạn ra thiên địa phiến nhiều loại cách dùng. Thiên địa phiến chung, chẳng những có sơn có thủy, còn có hoa điệu ngư trùng, đều là có thể thực chất hóa, chỉ cần nàng công lực cũng đủ. liền có thể xử chi biến ảo. làm đấu pháp thủ đoạn. Nhìn đến nàng này thủ đoạn, ung như ngọc kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái. Bốn người hội hợp. Mạch thiên ca lúc này hành có thừa lực, nhìn đến hắn này ánh mắt. Không cấm hỏi, ung đạo hữu, có cái gì không đúng sao? Ung như ngọc lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là tần đạo hữu này pháp bảo hảo sinh lợi hại, đối linh khi khống chế tới rồi tinh vi nông nỗi, chẳng sợ ta vân trung tu sĩ có tiếng am hiểu khống chế linh khí. Có thể đạt tới trình độ như vậy cũng là không dễ, tại hạ hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Nàng đều không phải là vân trung tu sĩ, cái này ở thiên tuyết thành gặp mặt khi liền từng nói qua, ung như ngọc có như vậy ý tưởng, cũng không kỳ quái. Nhưng mạch thiên ca chỉ là cười cười, không nhiều giải thích. Này pháp bảo đến từ chính mạch giao khanh tư tưởng, mạch giao khanh vốn là vân trung tu sĩ, hơn nữa là như vậy ngút trời kỳ tài nhân vật, đối với linh khí khống chế. Có chính mình một bộ ý nghĩ. Mạch thiên ca dựa theo này tư tưởng luyện chế ra cái này pháp bảo sau. Theo mạch giao khanh ý nghĩ chậm rãi sơ soạn, tự nhiên cũng ở linh khí không chế thượng có nhảy vọt tiến bộ. Ở bốn người liên thủ dưới, thao túng phong tuyết xoáy nước kia chỉ vô hình tay, dần dần địa thế nhược đi xuống. Đang lúc bốn người lược tùng một hơi là lúc, bốn phía bay múa tuyết mạc, đồng nhiên ngưng tụ thành khối băng, tập xuống dưới. Cẩn thận! Lại là nhiếp vô thương hô một tiếng. Rồi sau đó chống giống nhảy, song quyền hướng không đánh tới. Mạch Thiên ca thấy thế, tâm thần dùng mình, không chỉ có bởi vì này đó khối băng, càng bởi vì nhiếp vô thương thực lực. Nàng đánh về phía giữa không trung song quyền, cơ hồ thành hư ảnh, chỉ bằng nàng quyền pháp khí kình, liền đem này đó khối băng ngăn cản xuống dưới. Võ tu, nguyên lai like đây là võ tu, hảo cường đại thực lực. Ở quá khứ 100 năm, Mạch Thiên ca gặp qua võ tu cũng không nhiều. Tu luyện đến kết đan càng là không có. Đi theo nhị thúc lưu lạc thời điểm, nàng từng gặp qua một vị võ tu. Vị kia võ tu cùng nhị thúc giống nhau, đã là hơn 200 tuổi tuổi tác, lại còn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Hắn nói, võ tu đấu pháp so bình thường pháp tu hiếu thắng một ít, chính là, bọn họ tấn giai muốn khó được nhiều, có thể tu đến kết đan lông phượng sừng lân. Hắn khổ tu hơn 200 năm, chỉ bằng vũ lực. Rất nhiều trung kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ của hắn, thậm chí có thể cùng hậu kỳ tu sĩ liều mạng, chính là, hắn lại nhìn không tới tấn giai hy vọng. Hắn tin tưởng, võ tu nếu là tấn giai kết đan, sẽ càng cường, chính là, hắn không có cơ hội. Vị này võ tu sau lại như thế nào, mạch thiên ca cũng không biết, này chỉ là nàng cùng nhị thúc lưu lạc kiếp sống tiếp xúc đến một người mà thôi. Nàng minh bạch vị này võ tu thê lương bất đắc dĩ. Lại không có cơ hội đi nghiệm chứng hắn nói. Thẳng đến hôm nay, nhìn đến nhiếp vô thương toàn lực ra tay, nàng mới biết được, vị kia võ tu nói một chút cũng không tồi. Một cái tu luyện đến kết đan kỳ võ tu, là một cái đáng sợ tồn tại. Nếu nàng không có như vậy nhiều linh bảo, nếu nàng gần chỉ là một cái bình thường kết đan tu sĩ, căn bản không phải nhiếp vô thương đối thủ. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca thật là phức tạp mà nhìn nhiếp vô thương liếc mắt một cái, một lát sau. rồi lại nhịn không được cười. Cùng nhiếp vô thương tương giao, nàng cũng không phải muốn hưởng thụ chỉ điểm nhiếp vô thương khoái cảm, tương phản, là hy vọng có một cái cùng chung chí hướng người, có thể cho nhau tham thảo, cộng đồng đi tới. Nàng tự tin chính mình không phải bình thường kết đan tu sĩ, cũng có rộng lớn lý tưởng cùng kiên định tin tưởng. Một khi đã như vậy, nhiếp vô thương càng cường đại, đối chính mình mà nói không phải càng có động lực sao. Bằng hữu cường đại, không nên là dẫm chân tại chỗ áp lực, mà là ra tốc đi tới động lực. Phát cái gì lăng? Lại không hỗ trợ ta nhưng mẹ chết. Bên hai truyền đến nhiếp vô thương oán giận thanh âm. Mạch thiên ca lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười, trên người khí thế đột nhiên cường đại, thiên địa phiến liên tục chém ra, vô số hoa mục đem rơi xuống khối băng đụng phải đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, khối băng dần dần biến mất, quanh thân linh khí rốt cuộc khôi phục bình thản. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, từng người lảo đảo siêu vẹo mà tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh khí. Ấn trước mắt tới nói, này một quan bọn họ hẳn là xem như qua. Thượng cổ thần thông rốt cuộc là thượng cổ thần thông, trận này thí luyện, bọn họ mỗi người cơ hồ kiệt sức, mới có thể quá quan. Nhưng, Mạch Thiên Ca lại cảm thấy có chút cổ quái, nàng tổng cảm thấy, này hảo trận tuy rằng cao minh, lại không đủ cường đại, theo lý thuyết, thượng cổ thần thông không nên cũng chỉ có như vậy uy lực mới là, Chính là, nếu nói này không phải thượng cổ thần thông, cũng không hẳn vậy, nàng đúng là trong đó cảm ứng được thượng cổ hơi thở, cũng cảm giác được thần thông huyền diệu tinh vi. nay quá kỳ quái! Nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, nàng lắc lắc đầu, khoanh chân nhắm mắt, chuyên tâm mà khôi phục linh khí. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại vẫn cứ là ở thí luyện bên trong, nếu là không thể kịp thời mà khôi phục linh khí, đối với mặt sau thí luyện ảnh hưởng rất lớn. Mới vừa nghĩ như vậy bãi, nàng lập tức phát hiện có chỗ nào không đúng rồi. Gì? Tại sao lại như vậy? Bên hai truyền đến cựu thành nếu kinh ngạc thanh âm. Mạch thiên ca mở mắt ra, nhìn nàng. Cựu thành nếu sắc mặt trắng bệnh, nhìn nhìn nàng, quay lại đi nhìn ung như ngọc, sư minh, ta. Ta giống như vô pháp khôi phục linh khí, vừa rồi thử một hồi lâu, trong cơ thể linh khí không có gia tăng một chút. Ung như ngọc nghe vậy biến sắc. Quay đầu nhìn mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương, hai vị đạo hữu, các ngươi đâu. Nhiếp vô thương cao mày, nói, không tuổi, ta điều tức như vậy trong chốc lát, trong cơ thể linh khí cũng không có gia tăng. Nghe được nhiếp vô thương khẳng định, ung như ngọc thần sắc trở nên có chút phức tạp, giống như yên tâm chút, lại giống như càng khẩn trương. Hắn trầm giọng nói, ta cũng là giống nhau. Hắn nói như vậy bãi, cùng mặt khác hai người cùng nhau nhìn về phía mạch thiên ca. Bị bọn họ ba người nhìn chăm chú vào, mạch thiên ca cũng gật gật đầu. Kỳ thật, nàng vừa rồi đã tọa thời điểm, trong cơ thể linh khí có chút hơi gia tăng, nhưng này không đại biểu nàng không có đã chịu ảnh hưởng. Có dương linh khí sau, nàng hiện giờ là hỗn độn thân thể, trong cơ thể tự thành một cái thế giới, đó là không có ngoại lực bổ sung, cũng như tuần hoàn lập lại, sinh sôi không thôi. Bởi vì nguyên nhân này, nàng trong cơ thể linh khí khôi phục so người khác mau chút, đấu pháp là lúc cũng sẽ chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng là vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình trong cơ thể bởi vì tuần hoàn mà khôi phục một ít linh khí, căn bản không có từ bên ngoài hấp thu tiến vào linh khí. Mọi người đều biết, tu sĩ đã tọa khôi phục linh khí, một là từ bên ngoài hấp thu linh khí tiến hành bổ sung, nhị là vận hành đại chu thiên là lúc, kinh mạch bên trong linh khí tuần hoàn, bản thân có thể sinh ra mỏng manh linh khí. Nhưng người sau sinh ra linh khí cực mỏng manh, Cho nên, tu sĩ ở đại bộ phận dưới tình huống, đều là từ ngoại giới hấp thu linh khí, cũng là nguyên nhân này, linh mạch đối với tu sĩ tu luyện có quan trọng nhất tác dụng. Nhưng hiện tại, bọn họ đã tọa điều tức, lại căn bản vô pháp từ ngoại giới hấp thu đến linh khí, thật giống như chung quanh linh khí, đều bị vô thanh vô tức mà trộm đi. Nếu là ở thế tục kia chờ căn bản không có linh mạch địa phương, phát sinh loại tình huống này thực bình thường, nhưng là, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được. Trung quanh có mênh ngông linh khí. Quỷ dị, này quá quỷ dị. Trung quanh có vô tận linh khí, bọn họ lại không cách nào hấp thu. phảng phất này đó linh khí đều cùng bọn họ ngăn cách giống nhau. Loại này hiện tượng, chẳng sợ bọn họ là kết đan tu sĩ, cũng cảm thấy vượt qua chính mình nhận chi. Luận lẽ thường, loại tình huống này căn bản không nên phát sinh. Đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ này đó linh khí là không thể bị hấp thu sao? Trầm mặc ở bốn người chi gian tràn ra, mỗi người đều ở trầm tư, nhưng ai cũng nghĩ không ra cái đến tuột cùng. Qua một hồi lâu, Mạch Thiên Ca hít vào một hơi, mở miệng nói, việc này tối nay lại nói, chúng ta hiện tại cần thiết khôi phục linh khí, không thể lại chỉ hoãn. Kinh nàng vừa nhắc nhở, mặt khác ba người như ở trong ngậu mới tỉnh, từng người lấy ra đăng dược, lấy ra linh thạch. Nếu vô pháp từ ngoại giới hấp thu linh khí, bọn họ chỉ có thể mượn ngoại vật. Một canh giờ lúc sau, tất cả mọi người dừng điều thức. Mượn dùng linh thạch cùng đan dược, bọn họ đã khôi phục linh khí. Nhưng xem bọn họ trung quanh chất đầy linh thạch bột phấn, liền biết bọn họ dùng nhiều ít linh thạch. Kết đan tu sĩ kinh mạch cùng đan điền có thể cất chứa linh khí là tu sĩ cấp thấp khó có thể tưởng tượng. Số khối giá thấp linh thạch liền có thể xử luyện khí tu sĩ bảo trì tràn đầy linh khí. Nhưng bọn hắn như vậy kết đan tu sĩ cấp thấp linh thạch linh khí căn bản là có thể có có thể không. Trừ phi Trung Giai trở lên linh thạch, mới có dựng xào thấy bóng hiệu quả. Nhưng Trung Giai linh thạch vốn là hy hữu, giống nhau chỉ dùng tới bảy trận hoặc cứu cấp, ai sẽ lấy tới bổ sung linh khí. Cho nên, chỉ có thể dùng cấp thấp linh thạch số lượng tới đôi. Nhưng là, mặc cho như thế, bọn họ bên trong cũng không có cái nào người, linh khí là mãn. Bởi vì ở không thể hấp thu ngoại giới linh khí dưới tình huống, khôi phục linh khí tốc độ quá chậm. mà bọn họ trước mắt lại không có khả năng thời gian giải háo đi xuống. Mạch thiên ca cũng là như thế. Nhưng tình huống của nàng còn tính không tồi, bởi vì nàng bổ linh đan rất nhiều, hơn nữa chính mình trong cơ thể còn có thể sinh ra linh khí, dù chưa toàn mãn, lại cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực. Trận phá. Dừng lại điều tức lúc sau, Cưu thành nếu vui vẻ nói. Phong tuyết uy lực dần dần tan đi, băng nguyên cũng chậm rãi biến mất, lộ ra một cái sơn động. Mạch Thiên ca lộ ra mỉm cười. Quả nhiên như thế, thí luyện nơi, trận pháp tác dụng, chỉ là thí luyện mà thôi, bọn họ cũng không cần phá trận. Nhưng nàng nhìn nhìn chung quanh cảnh tượng, lại cẩn thận lên. Bọn họ hiện giờ thân ở địa phương là cái sơn động, nói là một cái, lại không chuẩn xác, xác thực mà nói, là hang động, một cái bốn phương thông suốt, phân nhánh rất nhiều hang động, chỉ là bọn họ nơi địa phương. Liền có ba năm cái phân nhánh khẩu, này đó lối rẽ sâu thảm. không biết đi thông nơi nào tần đạo hữu nhiếp vô thương thấp giọng hỏi ân có cái gì vấn đề sao mạch thiên ca lắc lắc đầu nói không có chẳng qua ngươi cảm thấy đây là thật là giả nhiếp vô thương nhìn trong chốc lát lắc đầu ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai nhìn không ra đến tột cùng tần đạo hữu một bên ung như ngọc chen vào nói theo ta thấy nay đảo như là thật sự nga Mạch thiên ca cảm thấy hứng thú, ung đạo Hữu nghĩ như thế nào? Ung như ngọc cười cười, khiêm tốn nói, ta cùng với thiên tàn đạo hưu giống nhau, đối với trận pháp chi đạo rốt đặc cán mai, cho nên, này cũng chỉ là suy đoán. Hắn dừng một chút, nói, một là địa hình. Ta nhớ rõ, chúng ta tiến truyền tống trận là lúc, đó là ở giả lăng trong núi, này hang động thoạt nhìn rất là phù hợp, nhị là chung quanh linh khí thực ổn định. không giống như là có ảo trận bộ dáng mạch thiên ca gật đầu nói ứng đạo hữu lời nói thật là ta cũng có loại cảm giác này nếu tần đạo hữu cũng cảm thấy không phải ảo trận nói như vậy tình cảnh này xác thật là sự thật cựu thanh nếu nói mạch thiên ca lắc lắc đầu cựu đạo hữu quá để mắt ta ta tuy hơi thông trận pháp chi đạo nhưng đối với thượng cổ thần thông cũng là không rõ lắm há có thể không hề để sót cựu thanh nếu vừa nghe Cảm thấy cũng là, thượng cổ thần thông, há là hôm nay tu sĩ có thể so. Cho dù là chân chính trận pháp sư, đối mặt thượng cổ hào trận, cũng không nhất định có thể nhìn ra được tới. Mặc kệ nói như thế nào, nếu tần đạo hữu nhìn không ra, thuyết minh tương đối vẫn là an toàn một ít. Cựu thanh nếu nhìn nhìn phía trước lối rẽ, hỏi, kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục đi rồi. Úng như Ngọc nói, quay đầu nhìn mạch thiên ca hai người, tần đạo hữu, thiên tàn đạo hữu, các ngươi nói có phải hay không. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hai người đều gật đầu. Trước mắt tình cảnh này, xác thật không biện pháp khác, chỉ có theo này hang động đi xuống đi, nhìn xem có thể hay không tìm được điểm manh mối. Bất quá, mạch thiên ca lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vị tiêu mai thành chủ nói, nơi này là thí luyện nơi, nếu là quá quan có thể được đến rất nhiều khen thưởng. Này đó hắn là như thế nào biết được đâu. Hắn nói chính mình đi vào cũng không có quá quan, mà bọn họ tiến vào lúc sau, xem như qua một quan đi. Vẫn luôn không có nhìn đến về thí luyện nhắc nhở a Mạch thiên ca trực giác mà cảm thấy không đúng, nàng nhất định là để sót thứ gì. Hai vị đạo Hữu, chúng ta đi thôi. Nhìn đến nàng không có động tĩnh, ung như ngọc lại gọi một tiếng. Mạch thiên ca gật gật đầu, đi theo bọn họ phía sau. chậm rãi đi vào trong đó một cái phân nhánh khẩu. Bọn họ đi chính là bên trái chính giữa nhất ngã tư, này nói là nhiếp vô thương tuyển, cựu thành nếu hỏi khi, nàng tùy ý hoanh mặt đất một quyền, đánh ra mấy điều cái khe, lớn nhất cái kia chỉ hướng trung gian, vì thế nàng liền tuyển trung gian. Trước mắt tình huống không rõ, tuyển nào điều nói đều không sao cả, cho nên mặt khác ba người cũng chưa ý kiến. Một đường đi xuống đi, không hề dị thường, cũng như Ngọc Tu Vi tuy không hiện, Người lại cực cẩn thận, mạch thiên ca nhìn nhìn, an tâm thoải mái đem dẫn đường chức trách nhường cho hán, chính mình tiếp tục tự hỏi. Nếu cảm thấy chính mình lậu cái gì, vậy làm kiện mở đầu nhớ tới. Đầu tiên, nàng cùng nhiếp vô thương hai người đi vào tinh lạc thành, đầu cửa hàng là lúc, tinh lạc thành lương trưởng lao phụng Mai Thành chủ chi mệnh tiến đến tương thỉnh. Rồi sau đó, Mai Thành chủ báo cho phát hiện thượng cổ bí địa việc, thỉnh cầu các nàng nhập bí địa một hàng. vì chính mình lấy được thiên thần quả. Cuối cùng, hắn dẫn theo thủ hạ kết đan trường lão, mở ra bí địa, thả bọn họ 15 cái kết đan tu sĩ đi vào. Cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này đại khái trải qua cũng không có vấn đề, như vậy, có vấn đề hẳn là chi tiết. Chi tiết, là nào một bước chi tiết ra vấn đề đâu? Mạch Đạo Hữu ngươi suy nghĩ cái gì? Bên hai vang lên nhiếp vô thương thấp thấp thanh âm, lại là nàng ở mật ngự chuyên âm. Mạch Thiên Ca lấy lại tinh thần, cũng truyền âm nói, ân, ta cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Nghe được lời này, nhiếp vô thương đầu lại đây một đạo ánh mắt, ánh mắt sáng lên, ngươi cũng cảm thấy, cũng, Mạch Thiên Ca nhịu như mày, chẳng lẽ ngươi, ta khởi hành lúc sau liền cảm thấy có vấn đề, chính là còn không có nghĩ ra cái manh mối tới, hơn nữa ở bên ngoài, có mai thành chủ ở, ta cũng vô pháp đối với ngươi truyền âm, phải không? Ngươi cảm thấy nơi nào có vấn đề Nhiếp vô thương nghĩ nghĩ Nói, ta không có ngươi như vậy cẩn thận Nhưng là ngươi biết đến Sư phụ ta tu luyện chính là ma công Ta đối ma đạo tu sĩ biết được so ngươi nhiều Đầu tiên ta liền cảm thấy Bọn họ mở ra truyền tống trận phương pháp có điểm không đúng Nếu đây là thượng cổ bí địa Chẳng sợ bọn họ dùng chính mình thủ pháp thi triển cấm chế che đậy ở Cũng không nên là trực tiếp che đậy Phải biết rằng Thượng cổ di lưu đồ vật thường thường linh khí thuần tịnh bọn họ ma tu tuy rằng có thể hấp thu linh khí lại cũng muốn trải qua một ít đặc thù tâm pháp như vậy trực tiếp đem ma đạo cấm chế bao trùm ở thuần tịnh linh khí thượng đối cấm chế là có triệt tiêu tác dụng lại là như vậy mạch thiên ca xác thật không thế nào hiểu biết ma tu nhưng nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng chiếu ngươi nói như vậy cái kia truyền thống trận hẳn là có chút vấn đề nhưng ta nhìn xác thật là thượng cổ trận đồ không tồi Thảo luận đến nơi đây, hai người đều cảm thấy mãn đầu góc nỗi băn khoăn, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Tần đạo hữu, thiên tàn đạo hữu. Cựu thanh nếu bỗng nhiên quay đầu nói, các ngươi làm sao vậy? Hai người bọn nàng các hoài tâm sự, bất chi bất giác liền lạc hậu bọn họ rất nhiều. Nga, không có gì. Mạch thiên ca gia tăng vài bước, theo đi lên. Nhìn đến ung như ngọc dò hỏi ánh mắt, nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng là nói, hai vị đạo hữu. Các ngươi là vân trung bản thổ tu sĩ, nghĩ đến đôi vân trung tình huống thập phần hiểu biết, giống như vậy từ phát hiện thượng cổ bí địa, lại thỉnh không liên quan người đi vào thám hiểm, thật sự bình thường sao? ung như Ngọc cùng cựu thành nếu hai người đều là ngẩn ra, dừng lại bước chân, nhìn nàng. Mạch Thiên Ca tiếp tục nói, như vậy hảo địa phương, không phải hẳn là lưu chữ độc hưởng sao? Tinh lạc thành quy mô cũng không lớn, nếu là có cái này bí địa làm hậu thuẫn, hảo hảo bồi dưỡng tu sĩ. Đối bọn họ chính là có lợi thật lớn. Nghe được lời này, Ung Như ngọc nhíu mày, trầm ngâm, tần Đạo Hữu nói có đạo lý. Nói như vậy, Ung Đạo Hữu cũng cảm thấy có chút không đúng. Ung Như ngọc suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại lắc đầu, ta nói không tốt. Tần Đạo Hữu, ta không biết ngươi Cố Hương là cái cái dạng gì địa phương, nhưng ở Vân Trung, phát hiện bí địa mà độc hưởng, kết quả lại bị đại tông môn phát hiện, đưa tới thảm họa ví dụ cũng từng có quá. Cho nên Này mai thành chủ phát hiện bí địa lúc sau không nghĩ độc chiếm mà là sấn thế lực khác không phản ứng trước khi đến đây chiếm chút tiện nghi cũng không phải không thể lý giải nga lại là như vậy mạch thiên cà không nói chuyện nữa nói như vậy cái này lý do nàng hẳn là tưởng sai rồi nhưng việc này nàng tin tưởng chính mình trực giác tuyệt phi đa nghi gây ra nàng dám khẳng định nơi này đầu nhất định có chỗ nào không đúng tần đạo hưu nhiếp vô thương đông nhiên nói nói như vậy đi Ngươi cảm thấy cái này bí địa, phù hợp thượng cổ bí địa quy mô sao? Mạch Thiên ca ngẩn ra, nhìn nhiếp vô thương. Nhiếp vô thương cũng nhìn nàng, nghẹn ngào thanh âm tiếp tục nói, ngươi cũng là đại tông môn tu sĩ, kiến thức bất phạm, ngươi xem nơi này, nhưng xưng được với là thượng cổ bí địa. Nghe được lời này, Mạch Thiên ca bừng tỉnh đại ngộ. Không tồi, nơi này tuy rằng nơi trốn có thượng cổ dấu vết, nhưng nếu nói là thượng cổ bí địa, không khỏi cũng quá đơn giản. Liên nói bọn họ quá cửa thứ nhất, kia băng nguyên phong tuyết, sắc thật bao hàm có thượng cổ thần thông huyền liền diệu, nhưng uy lực lại quá nhỏ, gần chỉ là hao hết bọn họ linh khí mà thôi, căn bản không có thể đối bọn họ tạo thành thực chất thượng thương tổn. Nhìn đến mạch thiên ca thần sắc, nhiếp vô thương khẽ cười, ta tuy không kịp ngươi cẩn thận, nhưng ta là võ tu, đối lực lượng có trời sinh mẫn cảm. Ta dám nói, này căn bản không phải cái gì thượng cổ bí địa, Chẳng qua là sử dụng một ít thượng cổ thần thông ra, mà xây dựng ra tới một cái giả bí địa. Nhiếp Vô Thương lời vừa nói ra, Ung Như Ngọc cùng cựu Thành nếu hai người lại là sắc mặt đại biến, Ung Như Ngọc gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Thương, hơn nửa ngày mới hỏi ra một câu, "Thiên Tàn đạo hữu lời này là có ý tứ gì?" "Còn có thể có ý tứ gì?" Nhiếp Vô Thương ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, "Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng là xuất thân bất phàm, nói vậy tầm mắt cũng không thấp." Cẩn thận ngẫm lại xem, thượng cổ thí luyện nơi đương nhiên sẽ dễ dàng như vậy thông quan sao. Phải biết rằng, chúng ta là kết đan tu sĩ, có thể sử dụng pháp bảo, thượng cổ là lúc pháp bảo, tiểu di thần thông quảng đại, kết đan cảnh giới thí luyện, sao lại như thế đơn giản. Nàng như vậy vừa nói, cũng như ngọc cùng cựu thành nếu nửa ngày không nói gì. Một lát sau, cựu thành nếu thấp giọng nói, chúng ta đan hà tông, cũng có một chỗ bí địa. nhưng ta cùng với sư huynh đều còn chỉ là kết đan sơ kỳ sư môn kiến nghị chúng ta tu vi cao chút lại tiến bất quá nàng ánh mắt ở nhiếp vô thương trên mặt ngừng dừng lại nói thiên tàn đạo hữu nói có lý này thí luyện xác thật quá đơn giản liền tính chúng ta mạnh hơn bình thường tu sĩ đoạn không có khả năng một chút thương cũng không có hơn nữa còn lấy hết chúng ta linh khí mạch thiên ca bỗng nhiên tiếp nhận lời nói nhìn trước mắt ba người trầm giọng nói ba vị đạo hữu sợ là chúng ta đã tiến vào một cái bẫy hơn nửa ngày không ai nói chuyện nhiếp vô thương biểu tình thực chấn định nàng sớm có chuẩn bị tâm lý ông như ngọc cùng cựu thành nếu lại là sắc mặt hôi bại túi đầu không nói hồi lâu lúc sau ông như ngọc khô khốc thanh nhâm vang lên tần đạo hữu người này có phải hay không quá vo đoán mạch thiên ca chậm rãi mở miệng nói đầu tiên sở hữu trải qua tinh lạc thành kết đan tu sĩ Đều bị bọn họ thỉnh tới rồi thành chủ phủ. Ta nhớ rõ, vị kia lương trưởng lão nói qua, sở thỉnh người không một người cự tuyệt. Cái này tình huống có bao nhiêu không tầm thường. Kết đan tu sĩ, có mấy cái sau lưng không có bối cảnh. Như thế nào mỗi người đều đối này cái gọi là thượng cổ bí địa xua như xô vịt, tại đây chờ. Đây là điểm đáng ngờ một. Úng như ngọc sắc mặt biến ảo hồi lâu, rốt cuộc thở dài, nói, thần đạo hữu nói, tuy không phải khẳng định. lại cũng không phải không có đạo lý. Mạch Thiên Ca nói, không tồi, cũng không phải nói này, Mai Thành Chủ nhất định khấu lưu không đáp ứng kết đan tu sĩ, chỉ là này nhiều ít là cái điểm đáng ngờ. Kia cái thứ hai điểm đáng ngờ đâu? Cựu Thành nếu nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Lúc sau, chúng ta đáp ứng rồi Mai Thành Chủ yêu cầu, nhưng vị này Mai Thành Chủ, tự nhiên một chút cũng không có làm chúng ta cho nhau nhận thức ý tứ, thậm chí cố ý vô tình mà nhắc nhở. Những người khác có khả năng ở bí địa trung hạ sát thủ. Không tồi. Nhếp vô thương nói, ta lúc ấy liền cảm thấy có chút kỳ quái, tuy nói chúng ta này đó kết đan tu sĩ lẫn nhau không biết, nhưng nếu có người nguyện ý liên thủ, không phải càng dễ dàng quá quan sao. Liên tính đến cuối cùng trở mặt, cũng là chúng ta những người này chi gian sự, là không đến bọn họ trên đầu. Có thể nói, làm chúng ta này đó kết đan tu sĩ quen biết, từng người tìm kiếm minh Hữu Đối mai thành chủ mà nói, là có lợi mà vô hại. Chính là hắn không có. Hắn từ đầu tới đuôi, liền không có làm chúng ta lẫn nhau quen biết ý tứ. Nếu không phải hai vị đạo hưu tới cửa bái phỏng, ta cùng với tần đạo hưu chỉ sợ cũng chính là hai người kết bạn mà thôi. Úng như Ngọc cùng cựu thành nếu sắc mặt biến thành màu đen, trần trơ một chút, cựu thành nếu nói, kỳ thật, ta cùng sư huynh hai người tìm kiếm minh hưu phía trước, vị kia lương trưởng lao đã từng khuyên qua chúng ta. Ở trong trận này, lâm thời tìm kiếm minh Hữu Không bằng chỉ cùng có thể tin người cùng hướng. Chỉ là, ta cùng sư huynh suy xét lúc sau, cảm thấy lấy chúng ta thực lực, muốn quá quan còn có điểm khó khăn, cho nên không có nghe hắn. Mạch thiên ca than nhẹ một tiếng. Không quan hệ vô liên, như thế nhắc nhở, không khỏi quá hảo tâm. Đặc biệt còn đề cập đến tinh lạc thanh lích lợi, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy khả nghi. Cái thứ ba điểm đáng ngờ. Lại là rất nhiều chi tiết. Mạch Thiên Ca tiếp tục nói, mê tung Sương mù, bọn họ bao trùm bí địa phương thức, linh khí xói mòn từ từ. Nếu nói, trước hai cái điểm đáng ngờ gần chỉ là điểm đáng ngờ, những chi tiết này lại đủ để chứng minh, cái này bí địa, căn bản không phải cái gì thượng cổ bí địa. Một mảnh tĩnh mịch, rốt cuộc không ai nói chuyện. Mỗi người đều ở trong lòng yên lặng cân nhắc, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đã có nghi. Đương nhiên muốn đi ra ngoài, cần phải như thế nào đi ra ngoài đâu. Bọn họ bên trong, chỉ có mạch thiên ca hiểu được trận pháp, nhưng lại không đủ để phá trận, hơn nữa thực lực của bọn họ lại cường. Cũng so bất quá nguyên anh tu sĩ. Không tốt. Nhếp vô thương đông nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, từ trong túi cản khôn lấy ra tiểu dối gỗ. Thứ này, nhìn đến ngoạn ý như này, mặt khác ba người sắc mặt cũng thay đổi. đặc biệt là ung như ngọc cùng cựu thành lễ Tuy nói kia mai thành chủ ngay từ đầu đã nói lên, sẽ cho mọi người chuẩn bị bí địa hành trình sở cần chi vật, nhưng một người phát một cái pháp bảo, không khỏi cũng quá thận trọng, đặc biệt kia chướng khí cũng không phải quá nghiêm trọng, căn bản không có tất yếu như thế. Mạch Thiên Ca cũng lấy ra này rối gỗ, nhìn kỹ xem, lại dùng thần thức thăm đi vào, lại phát hiện bên trong có một tầng kết giới, vô pháp bị thần thức tham nhập. đây là nguyên anh tu sĩ thủ đoạn nàng càng thêm khẳng định thứ này tuyệt đối có vấn đề làm sao bây giờ nhiếp vô thương hỏi nàng mạch thiên ca thoáng tưởng tượng quay đầu hỏi ung như ngọc cùng cựu thành nếu hai vị đạo hưu tựa hồ đều không phải chủ tu hỏa hệ ân ung như ngọc cùng cựu thành nếu rõ ràng dùng chính là một bộ công pháp lúc này hai người đều lắc lắc đầu mạch thiên ca cũng không ngoài ý muốn đem trong tay rối gỗ hướng trên mặt đất một ném Cởi bỏ một cái linh thú túi, gọi ra tiểu hỏa, phân phó tiểu hỏa dùng lửa đốt. Tiểu hỏa đã lâu cũng chưa ra tới, nhìn thấy nàng, dung đùi đắc ý mà liền phải lại đây cọ cọ, kết quả bị mạch thiên ca một cái tắt chụp đi xuống, có chính sự. Tiểu hỏa bất mãn mà chi ngô kêu hai tiếng, thấy nàng không dao động, chỉ phải nghe lời mà quay lại đi. Đối với trên mặt đất tiểu rối gỗ phun ra thái dương chân hỏa. cũng như ngọc cùng cựu thành nếu nhìn đến tiểu hỏa. đều có chút kinh ngạc. Linh thú không hiếm thấy, nhưng kết đan kỳ tu sĩ bên người mang theo ngũ dai trở lên linh thú lại không nhiều lắm thấy, đặc biệt này linh thú vừa thấy liền biết không phải bình thường chủng loại, cư nhiên có thể trực tiếp phun ra Thái Dương chân hỏa. Ở Thái Dương chân hỏa dưới, này dối gỗ kiên trì hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi hòa tan, bốn người mắt thấy cũng không cực kỳ xác ngoài chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong đồ vật, lại là một khối màu đen tinh thể. chạy xuôi quỷ bí hơi thở ma tinh Úng như ngọc cùng cựu thành nếu nhìn thấy vật ấy đồng thời ra tiếng sắc mặt tái nhợt rồi sau đó đem chính mình bội ở trên người rối gỗ cởi xuống tới giống như ôn dịch giống nhau ném đi ra ngoài ma tinh mạch thiên ca nhìn bọn họ hai người nhị vị nhận được vật ấy cựu thành nếu đôi môi run rẩy nói không ra lời Ung như ngọc tuy rằng sắc mặt khó coi tốt xấu còn có chút tự chủ lúc này miễn cưỡng đáp Thứ này, chúng ta vân trung tu sĩ không có không biết, nói lên vật ấy, lại muốn nói đến vân trung ma tu hạng nhất bí thuật, thi hồn thuật. Tên này vừa nghe, liền không giống cái gì thứ tốt, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối xem một cái, hỏi, này thuật đến tột cùng như thế nào. Úng như ngọc lược chấn định chút, nói tiếp, này bí thuật nếu như danh giống nhau, chính là đem người sống sờ sờ hóa thi, luyện chế đến giống như con rối hạng nhất quỷ bí chi thuật. Hắn dừng lại. thở hồn hển khẩu khí, vẫn không có từ khiếp sợ chung hồi phục lại đây, thi hồn thuật chẳng những đoạt nhân tính mệnh, thậm chí còn khống người hồn phách, cực kỳ ác độc. Chúng ta tu sĩ chi gian, tuy rằng một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, thậm chí lấy nhân tính mệnh, nhưng giống như vậy đem người luyện thành con rối đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, lại là thập phần kiên kỵ. Cho nên, này thi hồn thuật tuy rằng cũng là hạng nhất kỹ thuật, thông hiểu này nội dung ma tu lại không nhiều lắm. Giang trắng trợn táo bạo dùng càng thiếu, không ngừng là chúng ta chính đạo tu sĩ, liền ma đạo tu sĩ cũng thập phần kiên kỵ. Nghe hắn nói ở đây, nhiếp vô thương lẩm bẩm thì thầm, nguyên lai, like, vị này mai thành chủ đem chúng ta lừa ở đây, là phải đối chúng ta thi triển thi hồn thuật sao. Tam phần như thế cựu thành nếu trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng vẫn không có đi đâu nàng nói, này ma tinh, là thi triển thi hồn thuật hạng nhất quan trọng vật phẩm, vật ấy sẽ hấp thu người tinh khí. sử chúng ta chậm rãi trở nên phi người phi ma quái vật. Nói đến chỗ này, Mạch Thiên Ca cùng Nhiếp Vô Thương sắc mặt đều thay đổi, giống chúng ta như vậy mang theo trên người, liền sẽ có tác dụng sao? Tung Như ngọc gật gật đầu, lại lắc đầu, giải thích nói, hai vị đạo hữu, các ngươi vừa rồi đều là đem này ma tinh đặt ở trong túi càn khôn, như vậy tự nhiên vô dụng, nhưng ta cùng sư muội, thứ này bị tu sĩ cấp cao hạ cấm chê sau, sẽ gần đây hấp thu tinh khí. ta cùng sư mội đã mang theo một hồi lâu. Vậy các ngươi cũng như ngọc sắc mặt trong chốc lát thành trong chốc lát bạch, thực mau cắn chặt răng, tựa hồ hạ quyết tâm, hiện tại phát hiện còn không muộn, chỉ là tổn thất một ít tinh khí mà thôi. Tinh khí, đổi một loại cách nói, gọi là linh hồn chi khí, đối người tu hành tới nói, người từ thân thể cùng nguyên thần tạo thành. Bọn họ giống nhau không quan tâm hồn phách, bởi vì hồn phách là người sinh ra đã có săn đồ vật. Từ sinh mà có, đến chết phương tiêu, mặc kệ là phàm nhân vẫn là người tu hành, đều là giống nhau. Hơn nữa, hồn phách không giống nguyên thần, nhìn không thấy sờ không được, cùng bọn họ tu luyện hoặc là đấu pháp đều không ngại. Tinh khí thứ này, chính là hồn phách sinh khí, nếu là mất đi tinh khí, hồn phách liền sẽ chậm rãi ngưng trụ. Mất đi sức sống, cuối cùng chết đi. Bất quá, nghe ung như ngọc cùng cựu thành nếu cách nói. Này ma tinh thượng hẳn là còn bám vào cái gì quỷ bí chi thuật, lệnh bị hấp thụ tinh khí người tiến vào một loại phi sinh phi tử trạng thái. Mạch thiên ca nhìn nhìn trên mặt đất ma tinh. Nhìn nhìn lại khác ba cái dối gỗ. Này dối gỗ điêu khắc đến cực tinh tế, giơ tay nhấc chân sinh động như thật, chỉ là lúc này tâm cảnh bất đồng, xem ra liền cảm thấy bộ mặt dữ tợn, giống như cười nạo. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, nếu chúng ta đã phát hiện, muốn như thế nào phá hư? Úng như Ngọc vẫn là tái nhợt sắc mặt, đờ đã nói, không biết, này bí thuật chúng ta chỉ biết ra lông mà thôi, vân chung đã thật lâu không nghe nói qua có người thi triển thi hồn thuật. Thiều Thiêu xem đi, vẫn luôn quan sát đến nhiếp vô thương nói, phàm là ma đạo chi thuật, gặp được hỏa hệ pháp thuật, đều sẽ yếu bớt. Mạch thiên ca gật gật đầu, nhiếp vô thương đối ma đạo chi thuật thuần thục là nàng so bất quá, nếu nàng nói có thể nếm thử, không ngại liền thử xem. tiếp tục mệnh lệnh tiểu lửa đốt kia ba con tiểu dối gỗ, thực mau, ba con rối gỗ biến thành tam khối ma tinh, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Làm xong này hết thảy, Mạch Thiên Ca vô vô tiểu hòa đầu, khen thưởng nó một viên năng dược, tiếp tục hỏi Nhiếp Vô Thương, hiện tại đâu? Nhiếp Vô Thương không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Ung Như Ngọc cùng Cựu Thành lế ức, hai vị đạo hữu, này ma tinh các ngươi muốn sao? Lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, uống như ngọc cùng cựu thành nếu lập tức lắc đầu bọn họ vừa mới ăn mệt đối vật ấy lại biết chi rất ít không dám mạo hiểm nhiếp vô thương nghĩ nghĩ lại trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay mang quyền bộ tay đem bốn viên ma tinh đều nhặt lên tới bao tiếng khăn tay nhét vào túi cắn khôn thiên tàn đạo hữu mạch thiên ca khó hiểu nhiếp vô thương nói nếu là thoát thân ta nghiên cứu nghiên cứu nga mạch thiên ca không nói thêm nữa Nhiếp vô thương cùng ma đạo sâu xa không cạn, nói không chừng vật ấy đối nàng có cái gì trợ giúp. Hai vị đạo hữu, ung như ngọc nhìn các nàng, những mày, nếu biết chúng ta là vào bấy dập, vì sao hai vị đạo hữu một chút cũng không nóng nảy. Cư nhiên còn có tâm tư ở chỗ này thu thập ma tinh. Mạch thiên ca ánh mắt chuyển tới trên người hắn, cười cười, cấp có ích lợi gì. Chúng ta còn sờ không rõ ràng lắm cái này bấy dập là chuyện như thế nào. Xuất ruột chỉ biết tự loạn đầu trận tuyến. Ân, Nhiếp vô thương gật đầu. Trầm Ngâm nói, chúng ta đối thủ là cái Nguyên Anh Tu sĩ, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa chúng ta còn vào đối phương bấy giờ, ở vào bị động. Chúng ta hiện tại duy nhất ưu thế chính là, có lẽ đối phương còn không biết chúng ta đã phát hiện cái này bấy giờ. Nếu là có thể kịp thời tìm ra bọn họ tính toán, có lẽ còn có thể chạy ra sinh thiên. Ung Như Ngọc cùng Cựu Thành nếu cầm lòng không đậu đều gật gật đầu. bên người hai cái đồng bạn đều thực chấn định liên quan bọn họ cũng dần dần an hạ tâm kia y cái hai vị đạo hữu lời nói chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối xem một cái lại cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ hai người mạch thiên ca nói này lại muốn hỏi các ngươi các ngươi là vân trung tu sĩ lại là đại tông môn đệ tử biết nhất định không ít các ngươi cẩn thận ngẫm lại tình huống này nhưng có đối sách Đan Hà Tông mãi Vân nửa đường tu năm đại phái trí nhất, tuy rằng hiện giờ thế nhược, lại truyền thừa mấy vạn năm, có được môn nhân đệ tử vô số. Đang ở như vậy một môn phái, cũng như Ngọc cùng cựu thành nếu hai người lại là kết đan tu sĩ, theo lý thuyết, tầm mắt sẽ không nhỏ hẹp, nếu bọn họ biết đây là thi hồn thuật, hẳn là nhiều ít cũng biết một ít ứng đối phương pháp. Cũng như Ngọc cùng cựu thành nếu lẫn nhau đối xem một cái, túi đầu chầm tư. Sư Minh một lát sau. cựu thành nếu mang theo chút do dự mà mở miệng này mai thành chủ không phải không biết chúng ta thân phận vì cái gì còn muốn đem chúng ta lừa tiến vào không chỉ có là chúng ta những cái đó ma tu bên trong cũng có tam đại ma vực kết đan cao thủ há là hắn một cái nho nhỏ tinh lạc thành chủ đắc tội đến khởi Ung như ngọc trầm ngâm một lát nói việc này xác thật khả nghi nhưng chúng ta xác thật phát hiện ma tinh này mai thành chủ không có hảo ý là khẳng định sự chính là nếu một sự kiện đã bãi ở trước mặt chúng ta lại đi phủ định cũng là vô ý nghĩa chỉ có thể nói việc này nhất định có chúng ta bỏ qua rất điều kiện cũng như ngọc cùng cựu thành nếu dứt lời chuyển hướng mạch thiên ca cùng nhiếp vô thường hai vị đạo hữu ta sư mội nói không tồi ấn lẽ thường tinh lạc thành bất quá là bắc lân quốc một cái nho nhỏ ma vực chẳng sợ hắn là nguyên anh tu sĩ cũng đắc tội không nổi chúng ta sau lương thế lực cho nên vị này mai thành chủ làm như vậy Nhất định có thể được đến rất lớn chỗ tốt Lớn đến hắn có thể làm lơ này đó thế lực Hoặc là Từ bỏ tinh là thành Mạch thiên ca ninh mày tiếp được đi Không tồi. Úng như Ngọc nói Ta vừa rồi suy nghĩ trong chốc lát Cảm thấy vẫn là có chút không đúng Chẳng sợ chúng ta 15 cái kết đan tu sĩ Toàn bộ bị hắn làm thi hồn thuật Với hắn mà nói Cũng không có quá lớn chỗ tốt Bị thi hồn thuật khống chế sau Tu sĩ tu vi tuy rằng không hàng Thực lực lại sẽ không kịp nguyên lai, nguyên nhân này, nói vậy hai vị đạo hưu trong lòng đều minh bạch. Mạch thiên ca cùng nhếp vô thương đều gật gật đầu. Có tự chủ ý thức người cùng một cái con rối, uy lực đương nhiên bất đồng, đây là rõ ràng sự. Úng như Ngọc nói tiếp, 15 cái kết đan con rối, dối, nghe tới thực đáng sợ, nhưng đối nguyên anh tu sĩ tới nói, lại tính cái gì? Nguyên anh tu sĩ thực lực so với kết đan tu sĩ, nói này đây một địch trăm cũng không quá. Nếu không có đặc thủ thủ đoạn, chẳng sợ một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ không sợ hãi một đám kết đan con rối. Đúng là, được đến mạch thiên ca khẳng định, ung như ngọc lần thứ hai nói tiếp, kia vấn đề lại vòng đã trở lại, ngày mai thành chủ đến tuột cùng có thể tại đây sự chung được đến cái gì chỗ tốt, mới có thể làm hắn như thế không màng hậu quả. Lần này, không chờ có người trả lời, ung như ngọc đã trầm giọng đáp, ta nghĩ đến một cái. Luyện chế ra nhiều như vậy kết đan có dối, hắn có đặc thù tác dụng, có thể làm cho thực lực của chính mình tăng nhiều. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca ở trong lòng cẩn thận cân nhắc. Cũng như Ngọc Suy đoán cũng không có vấn đề, nếu không có đủ chỗ tốt, này Mai Thành chủ xác thật không cần thiết làm như vậy. Nhiều như vậy kết đan tu sĩ, căn bản là lựa không được hành tung. Vân Trung tu sĩ cấp cao không ít, mỗi cái thế lực lớn, tất nhiên có mấy cái nguyên anh tu sĩ. Nguyên Anh hậu kỳ cũng không hiếm thấy, Mai Thành Chủ không sợ bọn họ sau lưng thế lực tới cửa trả thù, tiêu thuyết minh chỗ tốt này đủ để khiến cho hắn đứng ở đứng đầu tu sĩ hàng ngũ, không sợ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Suy luận ở đây, xuất hiện hai loại khả năng. Một là, chỗ tốt này có thể khiến cho hắn tấn giai Nguyên Anh hậu kỳ, đây là bất luận cái gì một cái vây với cảnh giới Nguyên Anh tu sĩ đều không thể ngăn cản dụ hoặc, nhị là... này có thể khiến cho hắn được đến một kiện thông thiên pháp bảo hoặc là kinh thiên thần thông. Không sợ với này đó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới cửa trả thù. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca hỏi, ung đạo hữu, ta này có hai loại suy đoán. Ngươi cảm thấy nào một loại càng có khả năng. Chờ mạch thiên ca đem hai loại suy luận vừa nói, ung như ngọc nhíu mảy trầm tư. Một lát sau, đắc người sau. Vì cái gì? Mạch thiên ca hỏi. Bởi vì. Những cái đó tinh lạc thành kết đan các tu sĩ, hình như là cảm kích. ung như Ngọc nói. Mạch Thiên ca ngần ra, cẩn thận mà tự hỏi. Chuyện này, liền tính mai thành chủ không có cùng hắn cấp dưới nói rõ. Nhưng những cái đó kết đan các tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì đưa bọn họ lừa tiền cái này bấy giờ, những cái đó kết đan tu sĩ cũng có phân. Tỷ như lương trưởng lão, tỷ như mở ra cầm chế kia mấy người, mấy thứ này. Lừa không được bọn họ Như vậy, sự tình lại có hai loại khả năng Một loại là Này đó kết đan các tu sĩ hoàn toàn cảm kích Như vậy chuyện này không chỉ có có thể cho Mai Thành Chủ mang đến chỗ tốt Cũng có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt Khiến cho bọn hắn cũng không cần sợ hãi này Đó bị lừa tu sĩ sau lưng thế lực Một loại khác là Mai Thành Chủ không có toàn bộ báo cho Hoặc là dùng mặt khác lý do có lệ chính mình thủ hạ Nhưng kể từ đó Những người này vì cái gì muốn toàn lực giúp Mai thành chủ đâu? Tu sĩ thiên tính là tự lợi, ma tu càng là như thế, không phủ nhận có chút người sẽ có thế tục nghĩa khí, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Hoặc là, này đó tu sĩ kỳ thật đã sớm bị Mai thành chủ khống chế, thân bất do kỷ. Này không phải không có khả năng, nhưng xem vị kia lương trưởng lao phương pháp, khả năng tính nhỏ lại. Một bên phủ định, một bên khẳng định, kết luận đã thực rõ ràng. Úng như Ngọc Phán đoán không tồi, nếu được đến chính là một kiện thông thiên pháp bảo hoặc kinh thiên thần thông, như vậy rất có thể cái này pháp bảo hoặc thần thông có thể che chở tinh lạc thành này đó kết đan tu sĩ, cho nên bọn họ mới toàn lực trợ giúp Mai Thành Chủ. Nhưng một cái khác khả năng tính cũng không thể hoàn toàn hủy diệt, rốt cuộc người là sống, vị này Mai Thành Chủ đến tuột cùng làm cái gì, bọn họ cũng không biết. Có lẽ, Mai Thành Chủ dùng cái gì thủ đoạn, lệnh thủ hạ này đó kết đan tu sĩ không thể không giúp hắn đến lúc đó hắn nếu được đến cao thâm tu vi liền những cái đó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng nghề hà hắn không được tinh lạc thành như thế nào lại quan hắn chuyện gì so sánh với bản nhân có thể tấn giai nguyên anh hậu kỳ trở thành đứng đầu tu sĩ một cái thành chủ tính cái gì toàn bộ tinh lạc thành cũng bất quá là có thể có có thể không khí tử nói đến chỗ này cũng như ngọc gõ đầu thập phân buồn dầu Nhưng ta thật sự tưởng không rõ, dùng thi hồn thuật chế tạo ra nhiều như vậy kết đan con dối sao có thể cho hắn mang đến lớn như vậy chỗ tốt? Chúng ta lẩu một loại khả năng. Vẫn luôn trầm mặc nhiếp vô thương đông nhiên nói, có lẽ, này ma tinh căn bản không phải thi triển thi hồn thuật dùng. cũng Như Ngọc nghe vậy ngẩn ngơ, không phải thi triển thi hồn thuật. Không tồi. Nhiếp vô thương nhìn hắn, bình tĩnh nói, ông Đạo Hữu Chẳng lẽ này ma tinh chỉ có thể dùng để thi triển thi hồn thuật sao? ung như Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, không biết, vật ấy tuy rằng đáng sợ, lại cũng chân quý, đến tổn cùng có ích lợi gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chẳng qua, vật ấy dùng cho thi hồn thuật quá nổi danh, nhắc tới khởi ma tinh, lập tức liền sẽ nghĩ đến thi hồn thuật. Đó chính là, nhiếp vô thương tiếp tục nói, tại hạ đối ma đạo chi thuật có chút nghiên cứu, biết chút ra lông. Nếu vật ấy có hấp thụ tinh khí như vậy độc đáo tác dụng, tuyệt đối không ngừng dùng cho hạng nhất tà thuật, thậm chí còn, có thể dựa theo vật ấy đặc tính, phát minh một ít tà thuật. Không tồi cựu thành nếu lẩm bẩm nói, sư minh, ngươi nhưng nhớ rõ cái kia nghe đồn. Thi hồn thuật đúng là bởi vì nào đó thần thông hơn người ma quân, phát hiện ma tinh sau phát minh ra tới. Úng như ngọc lau mặt thượng hãn, sắc mặt trắng bệnh, suy sụp nói, việc này càng ngày càng khó lấy tưởng tượng. ta, ta thật sự là bất lực. Ung Đạo Hữu Mạch Thiên ca nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi hiện tại liền từ bỏ? Ung Như Ngọc trên mặt xuất hiện tuyệt vọng chi sắc, có thể lấy này phát minh ra hạng nhất tà thuật nhân vật. Há là chúng ta như vậy kết đan tu sĩ có thể đối kháng. Phi ta tình nguyện, thật sự là lực sở không kịp. Nhiếp vô thương hừ lạnh một tiếng, lệnh coi hắn, chúng ta cho các ngươi nghĩ cách. Là bởi vì các ngươi hiểu biết vân trung tình huống, không phải làm ngươi tự tìm tử lộ. Hiện tại hết thể đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, ngươi liền chặt đức chính mình sinh cơ. Cho ta nhắc tới tinh thần. Nếu không nói, chúng ta hiện tại liền có thể diện sát ngươi, miễn cho ngươi tại đây đả kích sĩ khí. Thiên tàn đạo hữu. Cựu thanh nếu thất thanh kêu một câu, tiến lên vài bước, che ở ung như ngọc trước mặt, khẩn trương vô cùng mà nhìn chầm chằm nhiếp vô thương. Nhiếp vô thương lúc này là dùng tên giả thiên tàn khi trang phục, một thân hắc ý khí thế sắc bén, nàng vốn là không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhìn ung như ngọc khi ánh mắt xâm hẳn ngự khí túc xác, cả người đằng đằng sắc khí, tựa hồ tùy thời đều sẽ huyết bắn năm bước. Mạch thiên ca nhìn nàng bộ dáng này, nhưng không khỏi cười. Cái này làm cho nàng nhớ tới mới gặp nhiếp vô thương khi tình huống, đó là ở huyền nhân sư thúc kết anh đại điện thượng, lúc ấy các nàng đều còn chỉ là trúc cơ tu sĩ. Nhiếp vô thương một lời không hợp cùng người khác động thủ, đúng là như vậy khí thế sắc bén sát ý bức người, chỉ là khi cách 60 nhiều năm, hôm nay nhiếp vô thương so ngày xưa thiếu chút tâm trầm, nhiều chút khí thế. Tân Đạo Hữu các ngươi thấy nhiếp vô thương ánh mắt bệ nghệ không chút nào nhượng bộ, cựu thành nếu chuyển hướng cùng nàng còn nói được với lời nói Mạch Thiên Ca, cố tình nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến chính là Mạch Thiên Ca mỉm cười bộ dáng, không khỏi mà một lòng trầm đến đáy cốc. Chẳng lẽ nói, lần này lựa chọn đồng bạn thật sự sai rồi sao? Vị này tần đạo hữu thoạt nhìn tính tình không tồi bộ dáng, cư nhiên cũng là lánh khóc vô tình, không đem người khác thánh mạng để vào mắt tính tình. Cựu Thành nếu trong lòng thấp thỏm không thôi. Mạch Thiên ca lại phảng phất không hề sở rắc mà trở về Cựu Thành nếu cười, chuyển hướng nhiếp vô thương, nói, ta liền biết, trên người của ngươi này cổ tàn nhẫn kính ta là vĩnh viễn học không được. Nhiếp vô thương hừ một tiếng. Lêu liêu liêu mí mắt, không nói chuyện. nàng nhưng không giống mạch thiên ca, sẽ tận lực không chế chính mình thiếu giết người, từ nhỏ đến lớn, ở tùng phong thượng nhân sai sử dưới, nàng không biết giết qua bao nhiêu người, căn bản là không đem sát cá biệt người để vào mắt. ung như ngọc cựu thành lếu đối nàng mà nói, bất quá hai cái người xa lạ, giết cũng không có gì ghê gớm. nhưng là hiện tại không phải giết bọn hắn thời điểm. mạch thiên ca trầm ngâm một chút, chuyển qua tầm mắt. nhìn ung như ngọc lộ ra miệng cười ung đạo hữu ta tuy không yêu giết người bất quá việc này ta đứng ở thiên tàn đạo hữu bên này ngươi nếu ôm ý nghĩ như vậy liền tính chúng ta không giết ngươi ngươi tánh mạng ở chính mình từ bỏ kia một khắc cũng liền ném mặt khác còn muốn hơn nữa lệnh sư mọi tánh mạng nói đến chỗ này ung như ngọc ánh mắt giật giật sắc mặt trắng bệnh mà nhìn về phía cựu thành lễ vừa rồi kia tình huống hắn là nhìn đến Nhiếp vô thương hung ác vô cùng Nhưng cửu thành nếu lại không có do dự mà đứng ở trước mặt hắn. Bọn họ là mấy trăm năm sư huynh muội, lại kết làm đạo lữ sớm chiều ở chung nhiều năm. Cựu thành nếu ca tính hắn lại rõ ràng bất quá, nàng tuy tu vi không thấp thực lực không yếu, nhưng những năm gần đây, nàng quá ủy lại hắn. Nếu là chính mình suy sụp, nàng là quyết định sống không nổi. Sư huynh cửu thành nếu nhìn hắn, ánh mắt cầu xin, ngươi, ta nàng muốn nói cái gì? Lại cuối cùng nói không nên lời nói cái gì tới. Ung như ngọc thở dài một tiếng, sư muội làm ngươi thất vọng rồi, ta. Cựu thanh nếu trong mắt có mê mang, có chút không rõ hắn ý tứ, hắn đến tuột cùng là hối hận vừa rồi hành vi, vẫn là vì chính mình vô năng mà xin lỗi. Ngay sau đó, nàng ánh mắt kiên định lên, nam ung như ngọc tay. Nói, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta. Ta chỉ biết đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi chỉ lo yên tâm đi. Úng như Ngọc nghe vậy chấn động. Nhìn nàng trong mắt, hiện lên rất nhiều đồ vật. Cuối cùng thở dài nói, sư muội, lúc này, ngươi đái ta vẫn cứ như thế tỉnh thâm ý trọng, năm đó, năm đó là ta xin lỗi ngươi. Còn nói chuyện này để làm gì? Cựu thành nếu nghe vậy, ánh mắt ôn nu, ngươi mấy năm nay từ ta quản thúc ngươi, ngăn trở hết thể tiếp cận ngươi nữ tử, đều không có nửa câu oán hận. ta còn không rõ tâm ý của ngươi sao. Chỉ là, chỉ là ta vẫn luôn không cam lòng. Được rồi, các ngươi hai cái. Nhiếp vô thương lạnh lùng mà đánh gãy bọn họ tình ý miên man, đều khi nào. Còn có rảnh nói cái này. Quyết định nhanh một chút đi, muốn sống, liền cho ta đánh lên tinh thần hảo hảo nghĩ cách, muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn các ngươi. Úng như ngọc đầu tiên là sắc mặt xanh trắng, rồi sau đó nhìn xem cựu thành nếu Nhìn nhìn lại mạch thiên ca cùng nhiếp vô thường trên mặt dần dần hiện ra kiên nghị chi xác cuối cùng khẽ cắn môi, chắp tay nói, hai vị đạo hữu, mới vừa rồi thất lễ, đa tạ nhị vị nhắc nhở. Thấy hắn như thế phản ứng, nhiếp vô thương thần sắc mới chậm rãi hòa hoãn thu hồi tầm mắt, đạm thanh nói, nếu các ngươi muốn sống, vậy là tốt rồi làm. Nga! Nghe nàng ý tứ này, tựa hồ sớm có chủ ý, mạch thiên ca liền hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Niếp vô thương nhìn nàng một cái, nói: Ta cảm thấy hiện tại có hai cái xử lý phương pháp, một là tìm được những người khác, xem bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng có mặt khác manh mối. Nhị là tính xem này biến, nếu này mai thành chủ tính kế chúng ta, nhưng chúng ta hiện tại không có dựa theo hắn mưu kế đem kia rối gỗ mang theo trên người, như vậy hắn tất có sau. Ân mạch Thiên ca một bên suy tư, một bên gật đầu, ngươi nói có lý. Lại chuyển hướng mặt khác hai người, ung đạo hữu, cựu đạo hữu, các ngươi có ý kiến gì không? Ung như ngọc trên mặt vừa mới khôi phục một ít huyết sắc, lúc này cười khổ nói, hai vị đạo hữu, việc này các ngươi làm quyết định đi, nếu có cái gì yêu cầu biết đến, hỏi lại ta. Hắn vừa mới trải qua quá buồn vui chi cảnh, thật sự không phải bình tĩnh tự hỏi thời điểm. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương cũng minh bạch này chẳng hướng, liền không lại hỏi nhiều. Suy nghĩ trong chốc lát. mạch thiên ca nhìn nhiếp vô thương nói ngươi nói hai loại phương pháp cũng không xung đột không bằng chúng ta một bên tìm những người khác một bên chờ kế tiếp thủ đoạn ân nhiếp vô thương gật đầu tỏ vẻ tán đồng đơn giản mà nghị định bốn người một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn một lần nữa lên đường này đó hang động bốn phương thông suốt phân nhánh rất nhiều đi đến cuối cùng bốn người dứt khoát mặc kệ nó tùy ý hành tẩu nhiếp vô thương có một chút nói không sai Mặc kệ mai thành chủ có gì mưu kế, cuối cùng vẫn là sẽ hiển lộ ra tới, bọn họ nếu là thật sự sờ không được đầu góc, chờ cũng là được. Chỉ là, cứ như vậy, bọn họ sẽ thực bị động. Bất quá, tuy rằng tùy ý hành tẩu mạch thiên ca cùng nhếp vô thương cảnh giới tâm vẫn luôn không Ông Úng như ngọc cùng cựu thành nếu hai người, tu vi hơi thấp là tiếp theo, quan trọng nhất chính là bọn họ cầu sinh ý chí không đủ cường, cho nên, các nàng tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Lần thứ hai tùy ý đi vào một bước ngã rẽ, dẫn đầu nhiếp vô thương đống nhiên dừng lại, vươn ngón trỏ làm cái im tiếng thủ thế. Đi theo nàng phía sau ba người cùng dừng lại. Mạch thiên ca nhìn xem chung quanh, không thấy ra dị thường, lấy ánh mắt tương tuân. Nhiếp vô thương mật ngữ truyền âm, có ma khí. Mạch thiên ca ngẩn ra, ngươi như thế nào biết? Nàng thân thức so với nhiếp vô thương chỉ cường không yếu, nàng đều không có phát hiện. Nhiếp vô hao tổn tinh thần bí địa chớp chớp mắt. Nói, ta từ thiên diễn phái trộm đến kia kiện pháp bảo, có thể cảm ứng ma khí. Thì ra là thế ma khí, lần này cùng bọn họ cùng tiến cái gọi là thượng cổ bí địa phần lớn là ma tu. Nói như vậy, có khả năng là mặt khác ma tu tại đây trải qua. Nghĩ nghĩ, mạch thiên ca hỏi, vài người. Bọn họ hướng nơi nào chạy? Không rõ ràng lắm, hẳn là hướng bên này. Nhiếp vô thương nói, chúng ta tại đây chờ chính là ân Hai người này phiên đối thoại, đều là mật ngự chuyên âm, cũng như Ngọc cùng cựu thành nếu nghe không được, chờ đến có chút lâu rồi, cựu thành nếu nhịn không được hỏi, sao lại thế này? Nhiếp vô thương liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đám người. A. lúc này, mạch thiên ca thần thức cũng cảm ứng được người khác tung tích, nàng như mày, mở miệng, ba người, một cái kết đan trung kỳ, hai cái lúc đầu. Nghe được lời này, nhiếp vô thương rất nhỏ mà thở dài. Nói, vận khí không tốt, xem ra là ba người kia. Nhập bí địa tu sĩ trung ba người tổ hợp chỉ có một đội, đó là kia bị Mai Thành chủ xưng là Kim Thạch Tráng Hán Ma Tu, cùng với hắn hai cái tiểu đệ. Này ba người, mặt mày khả ấu ngôn ngữ tùy tiện, hơn nữa đối bọn họ tâm tồn địch ý, hiện giờ bọn họ tìm mặt khác tu sĩ, là muốn nhìn một chút tình huống như thế nào, để tìm ra Mai Thành chủ mục đích, này ba người thật sự không phải hảo lựa chọn. Dì, theo sau mạch thiên ca có chút kinh ngạc mà ra tiếng làm sao vậy nhiếp vô thương hỏi bọn họ ba cái có điểm dị thường dị thường ân mạch thiên ca ninh mày nói tựa hồ là ở bị thứ gì truy thực chất vật bộ dáng cái gì nhiếp vô thương kinh ngạc lúc này này ba người cũng tiến vào nàng thần thức phạm vi quả nhiên như thế đồng thời bọn họ hành tung cũng bị phát hiện kia ba người đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng bọn họ chạy tới. Mạch Thiên Ca cùng Nhiếp vô thương đều đang chuyên tâm lấy thần thức truy tung kia ba người, nhất thời cũng chưa nói chuyện. cũng Như Ngọc cùng Cựu Thành nếu hai người thần thức hơi yếu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe các nàng đối thoại, lại xem các nàng thần sắc, không cấm lo lắng để phòng lên. Lại một lát sau, ngày hai người thần thức rốt cuộc cũng cảm giác được kia ba người tổ tới gần. cũng Như Ngọc mày cũng nhíu lại. Hắn cảm ứng trong chốc lát. Hỏi, hai vị đạo hữu, chúng ta tại nơi đây chờ sao? ân nhiếp vô thương không chút để ý ứng thanh. Chính là, ai biết này ba người có phải hay không lòng mang ác ý? ông như ngọc lo lắng nói, rốt cuộc bọn họ nhập bí địa phía trước, đối chúng ta thái độ vẫn luôn có mang được ý. kia lại như thế nào? Nhiếp vô thương mí mắt cũng chưa động một chút, bọn họ nếu là lòng mang ý xấu, giết chính là. Nghe thế câu trả lời, ung như ngọc câm miệng. Vừa rồi bị nhiếp vô thương một uy hiếp, hắn đã biết cái này thoạt nhìn gầy yếu đồng đạo so với chính mình muốn tàn nhẫn độc gác đến nhiều, hắn lộ một hồi khiếp, tu vi lại không bằng người ra, lúc này, thật sự không mặt mũi nói cái gì. Khi nói chuyện, kia ba người càng ngày càng gần, rốt cuộc, bọn họ nghe được hang động chuyển đến tiếng bước chân. Mạch thiên ca lập tức như mày, nghe này tiếng bước chân lộn xộn, bọn họ tình huống hẳn là phi thường không tốt, chẳng lẽ gặp cái gì đáng sợ sự. Chỉ tới kịp như vậy tưởng tượng, một cái lối rét cuối, xuất hiện kia ba cái ma tu. Vừa thấy đến bọn họ bốn người, cầm đầu tráng hán đại hỉ, lánh hai cái tiểu đệ phi nước đại mà đến, bốn vị đạo hữu thỉnh ra tay tương trợ. Bốn người không một người ra tiếng. Nay ba người, ở nhập bí địa phía trước là cái gì thái độ, bọn họ đều nhớ rõ danh mạch. Lúc này thấy đến bọn họ, cư nhiên như thế nhiệt tình mà tiến đến xin giúp đỡ, thấy thế nào như thế nào không tầm thường. Ba người ở bọn họ trước mặt dừng lại, cầm đầu tráng hán tu sĩ tựa hồ nhìn ra bọn họ đề phòng, vội vang nói, bốn vị đạo hữu, này hang động có con quái vật, nếu các ngươi không ra tay tướng trợ, cuối cùng kia quái vật cũng sẽ đối với các ngươi động thủ. Này ba cái ma tu thỉnh thoảng khẩn trương mà nhìn xem phía sau, thấy bọn họ bốn người không hề phản ứng, tráng hán ma tu nóng nảy, bốn vị đạo hữu, các ngươi lại do dự cũng đã muộn, nói liền muốn hướng bốn người tới gần. Nhiếp vô thương giơ tay, ngăn trở bọn họ đừng đi. Tráng hán ma tu thấy thế, thanh âm bội vàng, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhiếp vô thương liếc bọn họ liếc mắt một cái, ngự khí đạm mạc mà nói, chúng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi, nàng thái độ thật sự không thế nào khách khí, tráng hán ma tu chừng lớn hai mắt, mặt hiện tức giận. Đại ca, hắn phía sau hai cái ma tu nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại không phải đấu khí thời điểm. Nghe được lời này, Tráng Hán sắc mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn là nén giận mà nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta huynh đệ ba người tại đây phát hiện một cái quái vật, này quái vật thực lực cường đại, thập phần hung tàn, chúng ta ba người một lỗ dưới, liền không phải đối thủ, các ngươi tuy có bốn người, nhưng nhất định cũng không phải đối thủ, chúng ta vẫn là liên thủ cho thỏa đáng." Quái vật? Mạch Thiên ca nhướng nhướng mày, nói: "Cái gì quái vật? Vì sao ta không có cảm giác được?" nàng thân thức nhưng không yếu không đạo lý một chút cảm giác cũng không có vài vị đạo hữu tin tưởng chúng ta đi đi theo tráng hán phía sau một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ vội vàng mà giải thích liền ở nửa canh giờ trước chúng ta qua cửa thứ nhất tới rồi nơi này không lâu liền gặp một con quái vật này quái vật trên người cơ hồ không cảm giác được khí thế làm cho chúng ta ngay từ đầu thiếu cảnh giác nhưng một đối mặt ở dưới chúng ta hoàn toàn ngăn cản không được nghe được lời này mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối xem một cái ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc vài vị đạo hữu, các ngươi nói quái vật là bộ dáng gì nghe được mạch thiên ca thanh âm hòa khí mấy người bọn họ thái độ đều có chút mềm hóa Kia ba cái ma tu đại hỉ cầm đầu tráng hắn nói này quái vật không có hình thể chợt xem chính là một đoàn cổ quái hơi thở chúng ta phía trước quá cửa thứ nhất khi trên người ma khí hao hết không có toàn bộ khôi phục một gặp được này quái vật Đang muốn đem chi đánh lui, kết quả mặc kệ cái gì bí thuật pháp bảo, đều không thể đem chi đánh tan, thậm chí ma khí bị hấp thu. Nghe được nơi này, Mạch Thiên Ca chờ bốn người sắc mặt khẽ biến. Mạch Thiên Ca trong đầu ý niệm chợt lóe, chú ý tới trong đó tin tức, nói như vậy, tự tiến bí địa sau, các ngươi liền vô pháp tự hành khôi phục trong cơ thể ma khí. Tráng hán ma tu trần chờ một chút, gật gật đầu, đúng vậy. Việc này lừa không được người. bọn họ ba người lúc này chạm hướng vừa thấy liền biết mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương liếp nhau hai người đều lộ ra quả nhiên như thế biểu tình trừ cái này ra đâu các ngươi nhưng nhận thấy được có cái gì không bình thường địa phương tráng hán nghe vậy ngẩn ngơ sờ không được đầu óc vị đạo hữu này là có ý tứ gì ý tứ chính là các ngươi có cảm thấy hay không này bí địa có chút cổ quái cổ quái nay tráng hán có chút choáng váng Hắn nói cũng không phải là cổ quái, mà là quái vật. Đây là có chuyện gì? Đại ca ở hắn phía sau một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ nhỏ giọng nói. Nói như vậy lên, ta là cảm thấy có điểm cổ quái. Nga! Mạch thiên ca nhìn về phía kia thần sắc có chút co rún tu sĩ, vị đạo hữu này nhận thấy được cái gì? Người nọ nhìn cầm đầu tráng hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không có ngăn cản ý tứ, mới vừa nói nói, ta cảm giác. Cái này bí địa thần thông không đủ về rượu. Mạch thiên ca nghe vậy, mắt sáng rực lên, không thể tưởng được cái này vâng vâng dạ dạ tu sĩ, cư nhiên có như vậy ánh mắt. Kia tráng hắn lại như mày, không mau mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, này xem như cái gì của quái. Có lẽ là này bí địa thần thông vốn là không như vậy lợi hại. Chính là, lại nói, đại ca vì hộ chúng ta. Liên áp đấy hòm pháp bảo đều ra. Một cái khác lúc đầu ma tu liên thanh nhứng hòa. Chính là này ma tu nhỏ rộng mà tỏ vẻ phản đối, nhưng liền chính hắn cũng chưa tin tưởng. Chỉ nói hai chữ, nhìn đến tráng hán sắc mặt, liền đem phía dưới nói nuốt xuống đi. Mạch thiên ca nhữ như mày, nói, việc này rất quan trọng, đến tột cùng như thế nào, còn thỉnh đúng sự thật báo cho. Nói, liếc kia cầm đầu tráng hán liếc mắt một cái. Kia tráng hán nghe giọng nói của nàng như thế khẳng định, do dự một chút. Cuối cùng là hỏi, chẳng lẽ các ngươi phát hiện có cái gì không đúng? Mạch thiên ca còn chưa nói lời nói, nhiếp vô thương đã tiến lên một bước, trong tay chảo thứ đệ ra, liền muốn đi liêu đối phương ống tay háo. Kia tráng hán hoảng sợ, bỗng nhiên lui về phía sau, lượng ra phát bảo, quát, ngươi muốn làm gì? Nhiếp vô thương không nói, thân hình một sai, đã là khi thân đi lên. Như thế chi gần khoảng cách hạ, ai động tác nhanh hơn được võ tu? kia tráng hán chỉ cảm thấy và táo vừa động đã có thứ gì bị câu xuống dưới dối gỗ ẩm rất đến trên mặt đất nhiếp vô thương nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái mạch thiên ca hiểu rõ lần thứ hai thả ra tiểu hỏa vô vô đầu của nó tiểu hỏa dùng lửa đốt các ngươi xem các nàng bộ dáng này cũng không giống có mang để ý tráng hán sợ không được đầu óc thứ này có cái gì vấn đề mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương không trả lời cái này đáp án thực mau bọn họ sẽ biết Đem rồi gỗ tầng ngoài thiêu hủy, bên trong quả nhiên cũng là một viên ma tinh. Ba cái ma tu nhìn đến vật ấy, đột nhiên biến sắc. Xem ra vài vị biết đây là thứ gì. Nhiếp vô thương mắt lạnh nhìn ba cái ma tu sắc mặt, hiện tại các ngươi biết sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng đi. Các ngươi vào bí địa sau, đến tột cùng gặp chuyện gì, đều một năm một mười nói ra. Chờ đến phản ứng lại đây, khắc hai cái ma tu hoảng loạn mà đem chính mình bội ở trên người dối gỗ vứt bỏ. Nhìn về phía dẫn đầu trắng hán, đại ca, này! kia trắng hán sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhìn xem trên mặt đất ma tinh, nhìn nhìn lại mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương sắc mặt, cắn răng nói, hảo cái mai phong, nguyên lai căn bản là lừa gạt chúng ta. Hừ! Chúng ta huynh đệ ba người tuy rằng chỉ là kết đan tu sĩ, nhưng chúng ta hắc thành phố núi không phải dễ khi dễ như vậy. Xem ra bọn họ ba người cũng là có chỗ dựa, như thế nghiệm chứng ung như Ngọc nói. Bọn họ này đó kết đan tu sĩ, tuy tu vi không kịp, lại cũng không phải một cái tinh lạc thành có thể tùy ý đắc tội. kia tráng hán dứt lời, chuyển hướng mạch thiên ca đám người, thái độ lập tức thân cận rất nhiều, không giống mới vừa rồi, chỉ là tình thế bắt buộc, không thể nề hà. Vài vị đạo hữu, lúc trước nhiều có mạo phạm, nếu không phải các ngươi nhắc nhở, chúng ta huynh đệ hôm nay chỉ sợ liền phải chúng người khác quỷ kế. Tráng hán giơ tay chào hỏi, ta kêu Kim Thạch. Đây là ta hai vị huynh đệ cây mục, Ngọc Uy, chúng ta là hắc thành phố núi tu sĩ. Hắc thành phố núi là Bắc lân quốc bảy tiểu ma vực chi nhất, cái này mạch thiên ca phía trước có điều nghe thấy. Lúc này bốn người đều trả lại một lễ, từng người báo thượng danh hảo. Chính thức gặp qua lễ sau, Kim Thạch gấp không chờ nổi hỏi, vài vị đạo hữu, các ngươi như thế nào phát hiện này ma tinh Như thế ngoài ý muốn. Mạch thiên ca một ngữ mang quá, hỏi lại, vị này. Cây mục đạo hữu, ngươi phía trước cảm thấy nơi nào có cổ quái. Việc này trọng đại, còn thỉnh nhất nhất thuyết minh. Đây là tự nhiên. Lúc này được Kim Thạch cho phép, cái này kêu cây mục ma đạo không có cố kỵ, đỉnh Ngạc mà nói. Đầu tiên, chúng ta ba người, trừ bỏ đại ca Tu Vi Cao Cường, ta cùng với Ngọc Quy thực lực đều chỉ là tầm thường. Nguyên bản cho rằng cửa thứ nhất chúng ta liền căng bất quá đi, kết quả lại là hữu kinh vô hiểm. Quá quan lúc sau. Ta cẩn thận cân nhắc, phát hiện cửa thứ nhất thoạt nhìn thần thông huyền liền diệu, uy lực lại trước sau thiếu chút nữa, vốn dĩ ta cùng ngọc Quy đều căng không nổi nữa, kia trong đó pháp thuật lại đột nhiên yếu đi, giống như cố tình buông tha chúng ta quá quan dường như. Mạch thiên ca gật gật đầu. Cái này cây mục, thật là cẩn thận, nếu là đổi cái sơ ý, nói không chừng liền lược đi qua. Có rất nhiều người, gặp được không quá hợp lý sự, liền sẽ tùy ý tìm cái lý do, nói cho chính mình hẳn là hợp lý. tiếp theo chúng ta qua cửa thứ nhất vào nơi này đã gặp vài bắt người thêm lên lại là có hơn phân nửa đều lọt qua cửa này thật sự không tầm thường nghe được lời này nhiếp vô thương lập tức đánh gây hắn các ngươi gặp được quá người khác không tồi trả lời chính là kim thạch chúng ta tới rồi nơi này tổng cộng gặp ba người nếu tính thượng chúng ta bảy cái chính là có 10 cái người cái này cũng chưa tính chúng ta không gặp được nhiếp vô thương nhìn nhìn mạch thiên ca hai người cũng không biết nên nói cái gì. trước đó, kia mai thành chủ là như thế nào nhắc nhở các nàng. nói này thượng cổ bí địa thí luyện rất khó, tinh lạc thành không một người qua quan. tuy rằng hiện tại chỉ là qua cửa thứ nhất, nhưng này khó khăn cũng kèm quá lớn. đương nhiên, trong đó vẫn là có một cái chỗ khó, đó chính là bất luận linh khí vẫn là ma khí, đều không thể tự hành khôi phục. như vậy đi xuống, bọn họ xác thật rất có khả năng không một cái có thể qua quan. Nhưng việc này vị kêu mai thành chủ phía trước lại không nhắc nhở quá nửa phân. An tĩnh một hồi lâu, vẫn luôn không nói chuyện ung như ngọc rốt cuộc ra tiếng. Như vậy, vài vị phía trước theo như lời quái vật là chuyện như thế nào? Các ngươi phát hiện đánh không lại liền chạy mất. Nó có từng đuổi theo. trừ bỏ pháp bảo vô pháp đối phó nó ở ngoài, nhưng có cái gì đặc điểm? Trả lời vẫn cứ là cây mục, hắn hiển nhiên là ba người chung nhất cẩn thận một cái. Chúng ta tới rồi nơi này không lâu. Liền phát hiện kia quái vật. Khởi điểm phát hiện có ma khí, còn tưởng rằng là mai thành chủ theo như lời về ma tu khảo nghiệm, nhưng chờ chúng ta tiếp cận lúc sau, bất quá mấy phút, liền phát hiện này quái vật căn bản không thể xem này quanh thân khí thế phán đoán mạnh yếu. Đánh không lại, chúng ta liền chạy, này quái vật có truy, nhưng độn tốc cũng không mau chúng ta phát hiện điểm này khi, nguyên bản thực yên tâm, chính là không lâu sau, liền phát hiện thứ này tuy trưởng hành tung lại quỷ bí. thế nhưng thật sự đuổi theo lúc sau mặc kệ chúng ta chạy bao lâu nó đều sẽ ở không lâu lúc sau xuất hiện hữu hồn giống nhau quẳng cũng quẳng không ra cũng như ngọc trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc trên đời này cư nhiên có như vậy quỷ dị đồ vật không tồi kim thạch nói cho nên chúng ta chỉ có thể xưng là quái vật chúng ta huynh đệ cũng coi như là kiến thức rộng rãi nhưng loại đồ vật này vẫn là lần đầu tiên thấy đúng rồi chúng ta chạy trốn là lúc Trung gian gặp được quá một vị ma tu đồng đạo, hắn không tin chúng ta lời nói, kết quả, mấy mấy phút thời gian, đã bị này quái vật nuốt ăn. Một chút cha cũng không dư thừa, biến thành một đoàn ma khí, hoàn toàn biến mất. Úng như ngọc biến sắc, này. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, một cái kết đan tu sĩ, ở mấy phút trong vòng bị nuốt ăn, thi cốt cũng chưa lưu lại, này quái vật đến tột cùng là thứ gì. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Hơn nửa ngày, mạch thiên ca gõ đầu, một bên tự hỏi, một bên chậm rãi nói, một cái miệng đầy nói dối đem chúng ta lừa tiến bay dập nguyên anh tu sĩ, mỗi người trên người mang theo hấp thụ tinh khí ma tinh, vô pháp khôi phục linh khí, hơn nữa như vậy một con quái vật, Này mai thành chủ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc kệ mai thành chủ muốn làm cái gì, bọn họ hiện tại đều đã thành ung chúng kia chỉ ba ba, muốn chạy ra sinh thiên, trừ phi tử ung bỏ đi ra ngoài. hoặc là đem ung đánh vỡ. Nhưng là, mặc kệ là tưởng bò đi ra ngoài, vẫn là đem ung đánh vỡ, đều không phải dễ dàng như vậy sự, bởi vì thiết ung người kia, tu vi cao bọn họ quá nhiều, hơn nữa, bọn họ đã tiến vào ung chung, bị động đến cực điểm. Mạch Thiên Ca thậm chí nghĩ đến, vị này mai thành chủ lúc này có lẽ liền ở bên ngoài nhìn bọn họ, tựa như nhìn bể ca cá, mặc kệ như thế nào du đều chạy không ra hắn lòng bàn tay. loại cảm giác này thật sự làm người không thoải mái nhưng đối phương thực lực cao hơn bọn họ là sự thật trước mắt trừ bỏ nhẫn mại không còn hắn pháp tần đạo hưu đúng như ngọc thấp giọng hỏi hiện tại làm sao bây giờ kia con quái vật kia con quái vật không là vấn đề trả lời chính là nhiếp vô thương ấn này vài vị đạo hưu theo như lời mặc kệ như thế nào trốn cuối cùng đều sẽ bị tìm được một khi đã như vậy chúng ta lại chạy cũng là không làm nên chuyện gì hơn nữa nó độn tốc chậm chẳng sợ đánh không lại cũng là có thể chạy một khi đã như vậy chúng ta không bằng liền tại đây chờ kiến thức kiến thức thứ này nếu không được lại mưu đường lui không mượn ân mạch thiên ca đối này tỏ vẻ tán đồng nghe này ba cái ma tu miêu tả kia quái vật thật sự trốn không thoát cũng chỉ có thể như thế ba vị đạo hữu các ngươi nói đi kim thạch nói vài vị quyết định chính hợp ý ta bọn họ huynh đệ ba người tới rồi nơi này hơi thở không xong trong cơ thể ma khí không đủ chính yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát chẳng sợ ăn mấy viên đan dược bổ sung một chút ma khí cũng hảo nếu mọi người đều không dị nghị bảy người liền từng người tìm cái an toàn địa phương tạm thời nghỉ ngơi mạch đạo hữu cùng nhiếp vô thương hai người lưng tựa lưng mà ngồi ở trong thông đạo mạch thiên ca nghe được nhiếp vô thương truyền âm ân mặt ngoài như cũ đã tọa điều tức mạch thiên ca nhẹ nhàng ứng thanh kia mai thành chủ mục đích có thể hay không cùng cái kia quái vật có quan hệ nhiếp vô thương những lời này làm mạch thiên ca dừng một chút nàng nghĩ nghĩ hỏi vì cái gì nói như vậy kia con quái vật mai thành chủ nhất định biết nó tồn tại một khi đã như vậy hắn đem chúng ta lừa đến nơi đây tới làm cái gì làm chúng ta diệt sát vật ấy hiển nhiên không có khả năng ấn bọn họ ba người cách nói thứ này sợ là chúng ta không phải đối thủ Nghe xong nhiếp vô thương lời này, Mạch Thiên ca trong đầu lình quang chật lóe, người là nói. Hắn đem chúng ta lửa tới chỗ này, là dùng để uy kia quái vật. Ân, có này khả năng. Nhiếp vô thương nói, nếu này con quái vật, là hắn dưỡng sủng vật. Vậy muốn cách một đoạn thời gian, cho nó tìm một ít đồ ăn. Mạch Thiên ca đốn giác sởn tóc gáy, nói như vậy. Bọn họ những người này liền cá đều không phải, mà là đầu nhập bể ca cung cá vổ mồi con run. Này suy nghĩ trong chốc lát, nàng định định thần, này không phải không có khả năng. Nếu này đó là sự thật. Như vậy ma tinh cùng nơi này vô pháp khôi phục linh khí hoàn cảnh lại như thế nào giải thích? Còn có, nếu chỉ là huy thực. Hắn đem đi ngang qua tinh lạc thành tán tu lao đi chính là, vì sao phải đối những cái đó xuất thân bất phàm kết đan tu sĩ động thủ đâu. Như thế chẳng phải là không duyên cớ đắc tội những cái đó thế lực lớn. Nhiếp vô thương trầm mặc. Tựa hồ ở tự hỏi, một lát sau đáp, kia quái vật độn tốc rất trượm, cho nên, chỉ có chúng ta vô pháp khôi phục linh khí, cuối cùng mới có thể bị căn ướt. Đến nỗi vì sao liền những cái đó xuất thân bất phàm kết đan tu sĩ cũng muốn nghĩ cách, ta tưởng, hẳn là chuyện này hắn chỉ có thể một lần làm được, hơn nữa tựa như chúng ta nguyên lai suy đoán. Việc này chỗ tốt cực đại, lớn đến hắn có thể hoàn toàn không màng này đó. Đến nỗi kia ma tình, ta liền giải thích không được. Này dù sao cũng là các nàng suy đoán. Ở không chiếm được cũng đủ tin tức dưới tình huống, không có khả năng không hề để sót. Một lát sau, vẫn cứ không có được đến mạch thiên ca trả lời, nhiếp vô thương nhịn không được hỏi, Ngươi đâu? Nghĩ như thế nào? ta suy nghĩ, kia quái vật đến tột cùng có thể hay không tiêu diệt? Nhiếp vô thương nghe vậy, tinh thần rung lên, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Cắn nuốt hấp thu ma khí. Theo lý thuyết, Linh khí cũng giống nhau đúng hay không? Ân, cho nên chúng ta gặp gỡ cũng sẽ bị cắn nuốt linh khí. Nếu là tử khí đâu? Nhiếp vô thương ngẩn ra, này! Mạch thiên ca thở dài, nếu là Lăng Vân Hạc tại đây liền dễ làm. Lăng Vân Hạc kia chỉ linh thú kên kên, đúng là cả người tử khí, này quái vật lại lợi hại, cũng không thể hấp thu tử khí đi. Nghe thế câu nói, nhiếp vô thương thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp làm ra tử khí. Mạch Thiên ca lại là cười khổ, ta từ nơi nào giết chết khí. Chẳng qua là cái ý niệm mà thôi. Đáng tiếc ở vô ưu cốc thời điểm, nàng không đi huyền vũ tê miếu, nếu không nói, nói không chừng cũng sẽ phát hiện một cái cùng thần long tế miếu chung cùng loại tấm bia đá, tìm kiếm ra tử khí bí mật. Đương nhiên, hiện tại tưởng cái này cũng là vô ích, liền tính nàng lúc ấy đi huyền vũ tê miếu, cũng không nhất định có thể tìm ra bí mật. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca cảm thấy có chút đau đầu, chẳng lẽ lúc này đây nàng vẫn là phải dùng kia nhất chiêu sao quá mức ỷ lại hư thiên cảnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhiếp đạo hữu ân nhiếp vô thương tựa hồ còn ở tự hỏi cái kia vấn đề không chút để ý mà ứng thanh nếu sự không thể tránh ta có hạng nhất bí thuật có thể thoát thân ngươi đâu ta cũng có mấy cái biện pháp bất quá trước mắt tình huống này không nhất định có thể làm được là được nhắc tới việc này Nhiếp vô thương không quá có tin tưởng. Nàng tuy rằng tự nhận thực lực không kém, nhưng hiện tại đối mặt chính là một cái nguyên anh tu sĩ, nguyên anh cùng kết đan hồng cầu, thật sự không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Mạch thiên ca nghe ra tới, nàng do dự một chút, hỏi, ta cái này bí thuật, cũng có thể giúp ngươi. Bất quá, đến lúc đó ta sẽ trước đem ngươi đánh mượn, ngươi có thể hay không tiếp thu. Hư thiên cảnh bí mật, nàng tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba biết. Chẳng sợ cùng nhiếp vô thương giao tình không tồi. Nếu đến lúc đó tưởng cứu nhiếp vô thương một mạng, nàng cần thiết muốn bảo đảm nhiếp vô thương không có ý thức. Chỉ là, lại không biết nhiếp vô thương có nguyện ý hay không đem tánh mạng giao phó đến tay nàng thượng. Nhiếp vô thương chỉ suy xét một cái trước mắt, liền nói, nếu là thật sự vô pháp thoát thân, vậy từ ngươi. Dừng một chút, nàng lắc đầu thở dài, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên đem mệnh giao cho ngươi. Mạch thiên ca có chút không rõ nàng ý tứ, đang muốn hỏi đi xuống, vẫn luôn để phòng thần thức lại bỗng nhiên phát hiện một đoàn cổ quái hơi thở, nàng phía sau lưng dùng mình, trận mắt mở miệng, có cái gì, tựa hồ chính là ba vị đạo Hữu nói quái vợ. Những người khác chờ nghe được lời này, một cái giật mình, tất cả đều đứng lên, phát bảo ra tay. Kim Thạch pha ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, ước chừng là không dự đoán được nàng thần thức so với chính mình còn phải cường đại một ít. Rốt cuộc từ mặt ngoài xem ra, mạch thiên ca tu vi cũng chính là vừa mới kết đan trung kỳ mà thôi, thậm chí so với hắn còn yếu một ít. Thực mong mà, những người khác cũng cảm giác được vật ấy tới gần. Nó độn tốc sắc thật không mau, nhưng vừa lơ đãng, liền sẽ thoát ly bọn họ thần thức cảnh giới phạm vi. Thứ này, sắc thật quỷ dị. Không lâu lúc sau, này quái vật rốt cuộc xuất hiện ở thông đạo cuối. Chính như kim thạch ba người theo như lời. Này quái vật thoạt nhìn khí thế không hiện, chỉ là một đoàn cổ quái màu đen hơi thở, tựa hồ thực dễ dàng liền sẽ bị đánh tan. Nhưng bọn hắn đã thông qua kim thạch ba người trong miệng biết được thứ này nguy hiểm chỗ, lúc này không người dám thiếu cảnh giác. Bảy người bên trong, ung như ngọc đầu tiên ra tay, hắn cùng cựu thành nếu hai người ngọc hoàn cùng nhau, một đạo quang mang sáng lên, hướng thứ này rào đi. Bọn họ hai người vừa rồi tâm trí không kiên. Tự biết ở cái này tiểu đội trung địa vị không kịp lúc trước, dứt khoát dành trước ra tay thử, cũng coi như là cho thấy thái độ. Bọn họ này cử lại là chính hợp những người khác tâm ý kim thạch ba người đã sớm cùng này quái vật động qua tay, lúc này vừa thấy dưới đã thế nhược, liền trông cậy vào bọn họ bốn người có mặt khác thủ đoạn. Đến nỗi mạch thiên ca, cũng là hy vọng có người có thể thử một chút, cũng hảo ngẫm lại ứng đối phương pháp. Ung cửu hai người ngọc hoàn, là một bộ tương đối hiếm thấy cùng đánh pháp bảo loại này pháp bảo so với đơn cái pháp bảo có nhiều hơn biến hóa lúc này bọn họ hai người dùng ra tới dùng chính là rảo mà phi sát thử chi ý chiếm đa số ngọc hoàn quang mang vòng thành một vòng tròn đem này quái vật bộ trụ đống nhiên xoắn chặt tựa hồ muốn đem này hơi thở rảo tán quang mang một rảo dưới này đoàn hơi thở dễ dàng mà bị chia làm hai nửa cũng như ngọc cùng cựu thành nếu chính diện lộ vui mừng Kêu cây mục đã kêu lên, thứ này đánh tan, lập tức liền sẽ tụ lại. Ngọc hoàn quang mang tiêu tán, quả nhiên bị rào tán hơi thở ở quang mang biến mất lúc sau, chậm rãi khép lại, phảng phất căn bản chưa từng chịu quá này một kích dường như, cũng như ngọc cùng cựu thành nếu cùng nhau biến sắc, đây là bọn họ mạnh nhất lực pháp bảo, nói như thế tới, chẳng phải là bọn họ căn bản vô pháp đối phó nảy quái vật. Sư Minh, làm sao bây giờ? Cựu Thành nếu hỏi. cũng như ngọc nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ hắn lúc này cũng là tâm loạn như ma đem ánh mắt đầu hướng mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương từ nay quái vật hiện thân nhiếp vô thương vẫn luôn ở chờ mặc mạch thiên ca không chắc nàng suy nghĩ cái gì vội vàng dưới tế ra thiên địa phiến thiên địa phiến mở ra một tiếng hạc minh tiên hạc lăng không bay ra tấn như sấm xét thẳng đánh này quái vật nhập vào cơ thể mà qua đánh ra một cái phá động nhưng ngay sau đó Tiên hạc biến mất ở trong không khí, này quái vật hơi thở như cũ chậm rãi ngưng thật, trở thành nhất thể. Mạch Thiên Ca sắc mặt trầm xuống, linh khí nàng đây cũng là thử cử chỉ, này chỉ tiên hạc chỉ là thiên địa phiến chung một chút nho nhỏ linh khí biến ảo, nhưng vừa rồi chẳng những không có thể đối này quái vật tạo thành thực chất thương tổn, hơn nữa ngưng kết thành tiên hạc linh khí cũng đã biến mất. Kim Thạch bọn họ nói không tồi, này quái vật có thể hút ma khí, cũng có thể hấp thu linh khí. nay liền không dễ làm trước mắt tình huống này thật giống như ở vô ưu trong cốc bọn họ đối mặt kia chỉ cự vượn khi cảm giác nhưng so với kia cự vượn càng đáng sợ cự vượn tuy nói đau thương bất nhập nhưng rốt cuộc là có tu vi hạn chế nếu đổi cái nguyên anh tu sĩ liền có thể đem chi nhất cử đánh chết nếu bọn họ đánh bừa cũng không phải không có hy vọng nhưng này quái vượn bọn họ lại căn bản sờ không được nó mạnh yếu trình độ trốn không phải biện pháp giải quyết ở chỗ này vô pháp khôi phục linh khí, bọn họ linh khí hoặc là ma khí liền sẽ bị vẫn luôn tiêu hao. đến cuối cùng, liền vô pháp cùng này quái vật chống cự, lấy bọn họ hiện giờ tu vi muốn thoát khỏi này khốn cảnh, chỉ có thể rút củi dưới đáy nổi, từ nơi này đi ra ngoài. không có người lại ra tay, kia quái vật chậm rãi hướng bọn họ dịch gần. Kim Thạch ba người sắc mặt trắng bệnh, nói: vài vị đạo hữu, các ngươi còn có cái gì biện pháp? Không có người ta nói lời nói, kia quái vật trên người hơi thở chậm rãi tản ra, màu đen hướng mọi người tràn ra mà đến. Đi! Nhiếp vô thương quát, hiện tại không phải nó đối thủ, chúng ta trước bảo tồn thực lực. Không có người chân chờ, bao gồm mạch thiên ca ở bên trong, bỗng nhiên chi gian, liền từ tại chỗ rời đi, hướng nơi xa chạy đi. Chúng ta là đồ ăn. Sau nửa canh giờ, mọi người ở một chỗ thoạt nhìn cùng lúc trước cũng không khác nhau thông đạo dừng lại. Nhiếp vô thương há mồm liền nói này một câu. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người nàng. Nhiếp vô thương tiếp tục nói, muốn sống, hoặc là đem ăn chúng ta đồ vật giết, hoặc là rời đi nơi này. Kim Thạch ba người hơi thở rõ ràng không xong, nghe được lời này, trong đó Nhất nhát gan ngọc quy kinh hoảng mà nhìn về phía Kim Thạch. Đại ca, này bọn họ đã chạy thoát một hồi lâu, ma khí so với mạch Thiên ca bốn người muốn thiếu đến nhiều, chạy trốn tới cuối cùng. Trước chống đỡ không được tuyệt đối là bọn họ. Kim Thạch nhìn chầm chầm nhiếp vô thương, mở miệng hỏi, vị này. Thiên tàn đạo hữu, ngươi là nói, cái kia mai phong đem chúng ta lửa đến nơi đây tới, chính là vì uy này quái vật. Nhiếp vô thương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sự thật bại ở trước mặt, bất quá, đến tột cùng có phải hay không cuối cùng mục đích, vậy không biết. Nếu chúng ta bị ăn, còn muốn cái gì cuối cùng mục đích? Ung như ngọc sắc mặt khó coi, nhíu chặt mày. Chẳng lẽ này quái vật ăn chúng ta, sẽ biến cường không thành. nhiếp vô thương hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về phía hắn, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, các ngươi công kích lúc sau, kia quái vật trên người hơi thở càng đậm sao. Úng như ngọc ngần ra, cái này, hắn thật đúng là không phát hiện, lúc ấy công kích thất bại, hắn chỉ cảm thấy ảo não, nhưng cẩn thận nghĩ đến, cho dù có tăng mạnh, cũng không tăng mạnh nhiều ít đi. Nếu không, lấy kết đan tu sĩ đối hơi thở mẫn cảm trình độ. không cần chú ý, cũng sẽ phát hiện. Kim Ngọc chờ ba người như suy tư gì, kia cây mục do dự nói, xác thật. Chúng ta lần đầu gặp được này quái vật, nó cũng không có hiện tại như vậy cường. Ngọc Quy nghe vậy sắc mặt đại biến, nhìn Kim Thạch nói, kia chẳng phải là. Chúng ta những người này liền tính toàn bộ liên thủ, cũng đánh không lại nó. Hoàng loạn cái gì? Kim Thạch xem hắn này thần sắc. khiển trách một tiếng, chuyển hướng nhiếp vô thương, khách khí hỏi. vị đạo hữu này nếu phát hiện điểm này có phải hay không có ứng đối phương pháp nhiếp vô thương lắc lắc đầu nói có một chút manh mối bất quá trước mắt còn nghị không ra phương pháp kim thạch nghe vậy ngẩn ngơ chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ chẳng lẽ liền như vậy không ngừng mà trốn đi xuống sao nói như vậy chúng ta cuối cùng vô pháp khôi phục ma khí cuối cùng vẫn là sẽ bị ăn luôn ta có cái đề nghị vẫn luôn trầm mặc mạch thiên ca bỗng nhiên mở miệng Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tuy rằng nhận thức còn không lâu, nhưng mọi người tính cách đại khái đều thăm dò. cũng như Ngọc cùng cựu thành nếu hai người, có thể động thủ, kiến thức cũng không tồi, nhưng thời khắc mấu chốt lại dễ dàng tự loạn đầu trận tuyến. Đến nỗi Kim Thạch ba người, Ngọc Quy không cần để ra. Tây Mục tuy cẩn thận, nhưng tầm mắt có hạn, Kim Thạch làm người rồi lại thô giáp chút. Như thế, ở thời khắc mấu chốt có thể đưa ra được không ý kiến. chỉ có nhiếp vô thương cùng mạch thiên ca hai người mà thôi mạch thiên ca tiếp tục nói nếu nói cửa thứ nhất là vì mê hoặc chúng ta nơi này mới là mai thành chủ mục đích như vậy tất cả mọi người hẳn là tới rồi nơi này mới là không tồi kim thạch tuy thô giáp lại không ngu dốt nghe xong những lời này lập tức nghĩ đến nàng muốn nói gì chúng ta đem mọi người tập trung lên nói không chừng có thể ân hợp mưu hợp sức chưa chắc không có hy vọng Mạch thiên ca gật đầu tán đồng. Tây mục lập tức bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Chúng ta nơi này có 7 người, như vậy không ở một chỗ hẳn là có 8 người, có một người đã bị căn ướt. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nếu những người khác đều không có việc gì nói, chính là còn có 7 người. Úng như ngọc thần sắc có chút do dự, chúng ta thật sự muốn đem tất cả mọi người tìm đủ. Nhưng nơi này giống như mê cung giống nhau, như thế nào tìm kiếm. Nhiều như vậy lối rẽ. chỉ là đi một lần đều phải thật lâu. Cái này sao nhiếp vô thường nói? Chúng ta phân tổ, một đường làm thượng đánh dấu, mỗi lần tách ra nửa canh giờ, nhất định phải đoàn tụ một lần, như thế bảo đảm không đi lạc. Hành là hành. Kim Thạch nói, chính là, liền tính như vậy, chúng ta cũng không nhất định có thể đem người tìm đủ. Hơn nữa, vẫn luôn vô pháp khôi phục mà khí lời nói. Cho nên, cần thiết muốn xác định một cái thời gian. Mạch Thiên Ca nói, Đại gia trước nói một chút, chính mình trên người đan dược có thể bảo trì bao lâu linh khí tràn đầy. Này Kim Thạch đầu tiên do dự. Trên người có bao nhiêu đan dược, đối với tu sĩ tới nói, cùng Pháp bảo giống nhau, đều là tuyệt mật. Loại sự tình này, nếu là để cho người khác biết, đấu Pháp là lúc liền phải hạ xuống bị động, ngày thường chẳng sợ bạn tốt, cũng sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Ngược lại là ung như ngọc lập tức nói, không tồi, chúng ta hiện tại là một cây thẳng thượng châu chấu. Cường địch trước mặt, đương nhiên vẫn là liên thủ sống sót khả năng tính so cao, này liền cần thiết tín nhiệm đồng đội một lần. Bất quá, ta hy vọng chúng ta mọi người đều có thể lập cái thể ở an toàn thoát thân phía trước, tuyệt không trở mặt thành thủ. Này không thành vấn đề. Mạch Thiên Ca nhìn Kim Thạch liếc mắt một cái, ba vị đạo hưu nghĩ như thế nào? Cái này Kim Thạch vẫn là do dự. Úng như Ngọc thấy vậy, trầm giọng nói, ba vị đạo hữu, các ngươi là ma tu. Tương đối mà nói, lời thề đối với các ngươi ước thúc lực không thể so chúng ta, nếu liền như vậy các ngươi đều không thể tiếp thu nói, chúng ta đây chỉ dàn đầu già tín nhiệm. Không có tín nhiệm, lại như thế nào hợp tác? Đại ca, hắn nói chính là, cây mục nhỏ giọng nhắc nhở, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể như thế. Kim Thạch do dự sau một lúc lâu, cắn răng một cái, hảo, không thiếu được muốn đánh cuộc một hồi. Dứt lời, hắn giơ tay nói. Ta kim thạch tại đây đối ma thần thể, chuyến này cùng ở đây chư vị đạo hữu cộng đồng tiến thối cho nhau tín nhiệm, vài vị đạo hữu như thế nào đãi ta, ta liền như thế nào đãi nhân. Nếu ta lòng mang ý xấu, vi phạm lợi thể, đã kêu ta cả đời này vô pháp tấn giai nguyên anh, một thân thần thông Tân phế. Hán niệm xong lúc sau, cây một cùng ngọc quy hai người cũng bảo chế đúng cách. Lập thế sau, ba người nhìn chăm chú vào mạch thiên ca đám người. Mạch thiên ca không có chần chờ. Đầu tiên nói, ta lấy tâm ma thể, ở an toàn thoát thân phía trước, chỉ cần chư vị đạo hữu không có vi thể, ta liền toàn tâm tín nhiệm, tuyệt không cùng chư vị là địch. Nếu là có vi này thể, đạo tổ chứng kiến, tiêu ta cả đời vây với tâm ma, tu vi không được tiến thêm, thần thông tất phế. Rồi sau đó nhiếp vô thương, ung như ngọc cùng cựu thành nếu ba người nhất nhất lập hạ lời thể. Chờ đến cuối cùng một người dứt lời, bảy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. lẫn nhau chi gian rốt cuộc có bước đầu tín nhiệm. Lời thề thứ này, phàm nhân có lẽ có thể thề thốt phủ nhận, nhưng bọn họ này đó người tu hành không được, bọn họ sở dĩ đi lên tu hành chi lộ, chính là bởi vì tin tưởng trên đời này có tiên có ma, nếu như thế, lại có thể nào vi phạm lời thề. Chẳng sợ ma tu không có đạo tu như vậy nghiêm khắc tâm cảnh tu luyện, cũng có chính bọn họ cấm kỵ. Kim Thạch lập thề sau, nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp từ trong lòng lấy ra số bình đang dược nói đối chúng ta ma tu tới nói có thể trực tiếp dùng đan dược không nhiều lắm vào này bí địa lúc sau chúng ta đã tiêu hao không ít ma đan này mấy bình đã là ta còn sót lại đang dược phòng trường có thể chống đỡ cái một hai ngày cây mộc nói tiếp ta so đại ca thiếu một ít nhưng tỉnh dùng tăng cái một ngày không thành vấn đề ngọc quy mở ra túi càn khôn nhìn nhìn nói ta cùng cây mộc không sai biệt lắm Đại khái cũng chỉ có thể căng một ngày. Nhìn đến tình huống này, mạch thiên ca nhữ mày. Nàng biết ma tu đan dược thường thường không nhiều lắm, lại không nghĩ rằng sẽ ít như vậy. Cái này hang động, bọn họ đi rồi lâu như vậy cũng chưa nhận thấy được cuối. Muốn toàn bộ tìm biến, tuyệt đối không phải một ngày sự tình. Mặt khác, vì đối phó kia quái vật, nhất định phải lưu bộ phận đan dược đến cuối cùng thời khắc, không thể toàn bộ dùng hết. Tiếp theo là cựu thành nếu, chúng ta tình huống hảo chút, ta ngày thường thường xuyên luyện đan, còn có rất nhiều có thể đường bổ linh đan ăn đan đăng dược. nghĩ đến ta cùng sư huynh dùng ba năm ngày là không thành vấn đề. nghe thấy cái này, mạch thiên ca sắc mặt đẹp chút. kết đan tu sĩ, đặc biệt là có tông môn kết đan tu sĩ, có nhiều như vậy đan dược mới tính không có trở ngại. nhiếp vô thương một buông tay, nói, ta đan dược không nhiều lắm, bất quá, ta có kiện bảo vật, có thể bổ sung linh khí, cũng có thể căng cái ba năm ngày. cuối cùng là mạch thiên ca nàng nói ta trên người hơi có chút đang ăn dược ba năm ngày cũng không thành vấn đề nàng không đem nói tẫn nói tiếp nếu như thế mặt khác sự tình chúng ta làm ước định những người khác đều không dị nghị ước định đánh dấu cùng với đại khái lộ tuyến cuối cùng bình phân ba đường Kia ba cái ma tu tự nhiên còn ở bên nhau cũng như ngọc cùng cựu thành nếu một đường mạch thiên ca cùng nhiếp vô thường một đường tuy rằng mọi người đều lập được thể Nhưng phân đội hành động loại sự tình này, vẫn là yêu cầu lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau có ăn ý hảo. Vài vị đạo hữu, ta cùng với sư muội đi trước một bước. Đem chi tiết nói định, cũng như ngọc đầu tiên chắp tay cáo tử. Hai người bọn họ lựa chọn chính là bên trái, nếu gặp được quá nhiều lối rẽ, liền trước thời gian trở về, truyền âm thông chi. Rồi sau đó là Kim Thạch, chúng ta đây cũng đi rồi. Nói xong cũng không vô nghĩa, mang theo hai cái huynh đệ, hướng bên phải mà đi. Rốt cuộc chỉ còn lại có hai người, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối xem một cái, lẫn nhau thở dài, bước đi hướng ở giữa thông đạo mà đi. Đi rồi trong chốc lát, thân thức đã cảm ứng không đến mặt khác hai người qua đường tung tích, nhiếp vô thương đột nhiên hỏi nói, ngươi chủ ý này, không chỉ là muốn đem mọi người tụ ở bên nhau đi. Mạch thiên ca liếc nàng liếc mắt một cái, cười khổ lắc đầu, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Không tồi, cái này đề nghị, kỳ thật có một khác tầng ý tứ. nếu có thể đem mọi người tụ ở bên nhau đương nhiên hảo nhưng nếu là đường này không thông người phân tán ngược lại cho đại gia tranh thủ thời gian bọn họ phân công nhau hành sự kia quái vật một lần chỉ có thể truy một mục tiêu những người khác tương đối liền an toàn chút nếu là phối hợp đến hảo tiêu hao linh khí cũng ít bọn họ là có thể nhiều chống đỡ một ít thời điểm phương pháp này không nhất định có thể bảo đảm mọi người an toàn nhưng là cho dù có người hy sinh cũng có thể cấp những người khác tranh thủ thời gian. Bọn họ đáp ứng đến như vậy sảng khoái, chưa chắc không biết ngươi ý tứ. Ta biết mạch thiên ca cũng không giàu dếm, bất quá, đều là người xa lạ, hy sinh rất một ít người, đổi đến chính mình bình an, bọn họ như thế nào sẽ cự tuyệt. Dù sao này đề nghị là ta nói, bọn họ chỉ lo cam chịu liền hảo. Nhưng nếu hy sinh chính là chính bọn họ, kia chỉ có thể quái vận khí không tốt, cho dù là chúng ta cũng giống nhau. Mạch thiên ca ngữ khí bình đạo. Cho đến ngày nay, nàng đã sẽ không vì loại chuyện này dựng lên bọn sóng, tu tiên trên đường, có đôi khi đua chính là vận khí, vận khí tốt, đi bước một tấn dài, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể trở thành người khác đá cây chân. Nhiếp vô thương im lặng, loại sự tình này, nàng so mạch thiên ca còn muốn thói quen. Một lát sau, nàng lại hỏi, bất quá, ngươi cuối cùng mục đích, không phải cái này đi. Mạch thiên ca quay đầu. Lại nhìn nàng cười, này còn muốn hỏi ngươi. Cái kia quái vật, kỳ thật ngươi nhận thức đi. Nhiếp vô thương ngẩn ra hồi lâu, mới vừa nói nói, ngươi như thế nào biết. Lời nói cũng không có phủ nhận ý tứ. Mạch thiên ca mỉm cười, người ta chân chính quen biết tuy không lâu, nhưng nếu luận tới rồi giải, cũng không ngừng ra lông. Ấn ngươi ca tính, đang xem đến kia quái vật thời điểm, liền không tính là đi thử thử một lần, cũng không phải là như vậy phản ứng đi. Nhiếp vô thương là cái thích hành động cực quá mức tích người, hơn nữa nàng trong tay bảo vật nhiều như vậy, nhất định có các loại công kích thủ đoạn. Nhưng gặp được kia quái vật là lúc, nàng căn bản không có động thủ đi thử, khiến cho đại gia chạy, này cũng không phù hợp nàng ca tính. Như thế nào, thứ này không thể nói sao? Nhìn đến nhiếp vô thương không nói lời nào, Mạch Thiên Ca lại cười hỏi một câu. Nhếp vô thương liếc nàng liếc mắt một cái, mới vừa rồi chậm rãi nói, kia đồ vật, ta xác thật gặp qua. một bên đi phía trước đi nàng một bên nói sư phụ ta tu tập công pháp gọi là nguyên ma ta theo hắn thượng trăm năm mơ hồ nghe hắn đề qua hắn còn chỉ là một cái trúc cơ tiểu tu sĩ thời điểm đã từng mạo hiểm tiến vào thiên ma sơn trong lúc vô ý được đến cơ duyên hắn ở thiên ma sơn trung tìm được một phần thượng cổ bản đồ ấn bản đồ tìm kiếm tới rồi một chỗ bí địa cuối cùng từ kêu bí địa được đến một bộ khắc vào bia đá công pháp nay công pháp rất kỳ quái Cùng hôm nay công pháp so sánh với, bất luận là ma đạo vẫn là chính đạo, đều khác nhau rất lớn. Sư phụ ta tìm hiểu thượng trăm năm, rốt cuộc ngộ ra một bộ nguyên ma, từ đây nhảy trở thành thiên cực cao nhất dài tu sĩ trí nhất. Bia đá công pháp mạch thiên ca lẩm bẩm tự nói. Ở ta sinh ra phía trước, sư phụ đã rất nhiều năm không có xuất thế, chúng ta ẩn cư ở cực tây sa mạc, rất ít đặt chân quân ngô, cho dù có sự, sư phụ cũng chỉ sẽ kém ta đi làm. Từ nhỏ, ta liền thấy sư phụ vẫn luôn đang bế quan khổ tu, cũng không ra cửa. Lấy sư phụ cá tính, chịu mấy trăm năm ẩn cư ở một chỗ, không ra đi gây sóng gió, tự nhiên là phi thường trọng đại sự. kia đoạn thời gian, sư phụ chính là ở tu luyện nguyên ma. Ở sư phụ động phủ bên trong, có một cái nguyên ma chi trì nơi đó tụ tập hắn lấy các loại phương pháp bồi dưỡng ra tới nguyên ma chi khí. Loại này hơi thở, cùng ma khí cùng loại. nhưng lại so ma khí cường đến nhiều. Hơn nữa xâm nhân tâm mạch, giống như tử khí. Ta tuổi nhỏ khởi liền gặp qua, sư phụ từ nguyên ma chi trong ao bồi dưỡng ra một cái quái vật, cũng chính là chúng ta hôm nay chứng kiến đồ vật. Cực tây tuy rằng hoang vắng, nhưng cũng rơi dụng rất nhiều giải rác bộ lạc sân thôn. Mỗi cách một đoạn thời gian, sư phụ liền nói đến chỗ này, nhiếp vô thương thanh âm có chút run rẩy. Liên mệnh lệnh kia quái vật, đem một cái thôn xóm diệt môn. Bất luận nam nữ già trẻ, đều bị kia quái vật nuốt tan nhập bụng. Thi cốt vô tổn. Mạch thiên ca nghe được cả người phát mau, không đối phạm nhân động thủ. Trên cơ bản là người tu tiên đều sẽ tuân thủ quy tắc, cho dù là ma tu, cũng rất ít làm ra như vậy vô cớ diệt kín người thôn việc. Này Tùng Phong thượng nhân quả thực tu chính là quỷ nói, căn bản không màng nhân quả. nhiếp vô thương hít sâu một hơi, ngựa khí lần thứ hai bình tĩnh không gận sóng, mỗi quá một đoạn thời gian. Này quái vật liền sẽ đi ra ngoài lược sắt một phen, sau khi trở về, liền sẽ trở nên càng cường. Ta từng nghe sư phụ tự nói, đáng tiếc cực tây ít có tu sĩ, nếu là có thể ăn xong tu sĩ, liền sẽ trưởng đến càng mau. Cho đến lúc này, hắn ma công đại thành sắp tới. Sư phụ ngươi bồi dưỡng kia con quái vật, hoa bao nhiêu thời gian. nhiếp vô thương hồi tưởng trong chốc lát, nói, ta nhớ rõ, này quái vật ở chúng ta rời đi cực tây phía trước. bị sư phụ luyện hóa khi đó ta ước chừng 60 tuổi ta cũng từng nghe sư phụ lầm bầm lầu bầu hắn đến cực tây không lâu liền bắt đầu bồi dưỡng này quái vật như vậy tính ra ít nhất cũng có 2 ba trăm năm thời gian mạch thiên ca ở trong lòng tính tính khó hiểu hỏi lấy sư phụ ngươi cá tính vì cái gì không đến côn ngô sát lược một phen đâu dù sao hắn tu vi kinh người cướp bóc mấy cái tu sĩ căn bản không thành vấn đề nhiếp vô thương lắc đầu việc này ngươi không biết này nhân sư phụ ta năm đó ẩn cư cực tây kỳ thật là luyện công ra đường rẽ hắn ở thiên cực đắc tội người rất nhiều căn bản không dám bước vào côn ô cho nên chỉ có thể dùng như vậy biện pháp khôi phục linh khí thì ra là thế mạch thiên ca cúi đầu suy nghĩ nếu thứ này cùng sư phụ ngươi bồi dưỡng ra tới cái kia là giống nhau kia vị này mai thành chủ tu chính là cùng sư phụ ngươi không sai biệt lắm công pháp Sư phụ ngươi hoa mấy trăm năm thời gian nuốt ăn phạm nhân mới tu luyện đến thành, vị này mai thành chủ lập tức liền phải nuốt ăn mười mấy kết đan tu sĩ, có thể hay không lập tức liền hoàn thành. Nhiếp vô thương mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu lúc sau, mới vừa rồi đáp, có lẽ sẽ phạm nhân, chẳng sợ hàng ngàn hàng vạn phạm nhân, cùng tu sĩ so sánh với, cũng là không đáng nhắc đến, huống chi kết đan tu sĩ, mỗi một cái thân hứng cụ cường đại linh khí hoặc là ma khí. Cái này khả năng tính quá lớn. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, nói, như vậy chuyện này, chúng ta đã có thể đại khái suy tính ra tới. Vị này mai thành chủ, không biết từ chỗ nào đến tới một bộ cùng sư phụ ngươi cùng loại công pháp, lấy này ở nguyên anh sơ kỳ khốn thủ mấy trăm năm tâm thái, đối với tu thành này bộ công pháp gấp không chờ nổi. Vì thế, liền đem đi ngang qua tinh lạc thành kết đan tu sĩ lửa đến cùng nhau, biên chút lý do rủ rỗ chúng ta tiến vào hắn bây giờ. Đem chúng ta đút cho này quái vật, hảo trợ hắn một tịch luyện thành ma công, thấn giai đỉnh cấp tu sĩ. Đến nỗi ma tinh, có khả năng cùng nơi này không thể khôi phục linh khí hoàn cảnh là cùng cái mục đích, bởi vì kia quái vật còn quá yêu ớt, yêu cầu này đó thủ đoạn tới tiêu hao bọn họ này đó kết đan tu sĩ thực lực, như thế, mới có thể mau chóng bị kia quái vật nuốt an nhập bụng. Không tồi nhiếp vô thương lẩm bẩm tự nói, đối với thứ này, nàng quá quen thuộc. quen thuộc đến lệnh nàng nhớ tới ngày xưa ác mộng. Nguyên ma chi khí, nàng còn chưa có thể đem nguyên ma chi khí bước ra bên ngoài cơ thể, lại muốn đối mặt thứ này sao? Hai người đều trầm mặc, mạch thiên ca trong lòng cân nhắc càng nhiều. Có một số việc, nàng biết được so nhiếp vô thương nhiều, hơn nữa nhiếp vô thương nói cho nàng những việc này, nàng trong lòng có một cái lớn hơn nữa phỏng đoán. Nhiếp vô thương nói, tùng phong thượng nhân ma công, đến tự với một cái bia đá công pháp. hắn tu luyện nguyên ma chi khí, so bình thường ma khí hiếu thắng đến nhiều, cùng tử khí có chút cùng loại. Tình huống này, cung nàng gặp được nhậm cùng phong sự kiện dữ dội tương tự. Nhậm cùng phong cũng là một cái trúc cơ tu sĩ, từ thần long tế miếu chung được đến một cái tấm bia đá, từ tấm bia đá chung ngộ ra một bộ công pháp, tu luyện ra tử khí, nhất cử trở thành kết đan tu sĩ. Mà tung phong thượng nhân, nam đó cũng bất quá là cái tiểu tu sĩ, bởi vì một cái cơ duyên, Từ một chỗ bí địa được đến một bộ bia đá công pháp, tìm hiểu trăm năm, liền tìm hiểu ra nguyên ma, trở thành hôm nay quát tháo thiên cực đệ nhất nguyên hậu tu sĩ. Nếu nói trong đó khác nhau, đó chính là nhậm cùng phong tu luyện ra chính là tử khí, mà tùng phong thượng nhân tu luyện ra chính là cảng cao giai nguyên ma chi khí. Điểm này, cũng không nan giải thích. Một là tùng phong thượng nhân tìm hiểu thời gian so nhậm cùng phong lớn lên nhiều, cho nên tìm hiểu đến so với hắn rõ ràng thấu triệt. nhị là xem tùng phong thượng nhân hành sự tuy rằng người này tư cách nhưng ở tu luyện mặt trên nộ tính lại không thấp cho nên ngộ ra so nhậm cùng phong càng tiếp cận bản chất đến nỗi cái này mai thành chủ nếu hắn hao hết tâm tư thiết hạ cái này cục còn như thế nóng nội, có thể phỏng đoán hắn được đến này bộ công pháp thời gian hẳn là còn không trường cửu mà lấy này nguyên anh kỳ tu vi đương nhiên có thể dễ dàng mà tìm hiểu ra chân chính bí pháp nói như thế tới này trong đó liền tồn tại tam loại lớn dường như công pháp trong đó hai bộ đều đến tự với một cái tấm bia đá lại liên tưởng đến phi phi nói qua kia vô ưu chúng có một cái huyền vũ tê miếu mà nơi này đúng là vô ưu cốc nơi núi non Này ba cái ví dụ nhậm cùng phong sự kiện nhất rõ ràng thần long tê miếu từ giữa được đến tấm bia đá tu thành tử khí tùng phong thượng nhân sự kiện chung có thể xác định chính là tấm bia đá đến nôi tê miếu Nói vậy nhiếp vô thương cũng không rõ ràng lắm. Mai Thành Chủ có thể suy luận đến huyền vũ tế miếu, có hay không được đến tấm bia đá, cũng không hiểu được. Nhưng là, có thể như vậy suy luận, mặt khác hai người đều là từ tấm bia đá chung được đến bí pháp, Mai Thành Chủ hẳn là cũng là, mà Mai Thành Chủ cùng nhậm cùng phong đều đến qua tế miếu, từ giữa được đến tấm bia đá, như vậy, liền tính tùng phong thượng nhân đi bí địa không phải tế miếu. Này tấm bia đá ban đầu cũng nên là từ nào đó tế miếu chảy ra. Ba cái thái cổ tế miếu, tam khối tấm bia đá, tựa ma phi ma công pháp. Việc này, không đơn giản. Mạch thiên ca suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài, hỏi, kỳ thật, ngươi có biện pháp giải quyết có phải hay không? Một lát sau, nhiếp vô thương mới nhẹ nhàng a ra một hơi, lộ ra một chút gửi, ánh mắt phức tạp, không tồi. Chính là, phương pháp này. Đối với ngươi mà nói ảnh hưởng rất lớn. Nhiếp vô thương cười khổ một tiếng, thẳng nhiên nhìn về phía nàng đôi mắt, nói bốn chữ, nghiêng trời lệ đất. Hai người lại trầm mặc trong chốc lát, nàng mới tiếp tục trầm dai nói, tuy rằng ta trộm được kia kiện thiên diễn phái bảo vật, có thể tạm thời áp xuống trong cơ thể nguyên ma chi khí, chính là, nguyên ma chi khí đã thâm thực ở ta kinh mạch bên trong, không những thủ phương pháp vô pháp hủy diệt. Một khi đã như vậy, ta lại sao lại sợ thứ này? Ta trong cơ thể nguyên ma chi khí, so này quái vật hơi thở càng cao cấp. Linh ma chi khí có cao thấp chi phần, mạch thiên ca là biết đến, chỉ là, nhiếp vô thương tình huống này, nàng cũng không biết nên như thế nào phân tích. Dùng nguyên ma chi khí công kích. Cái này, nếu là cùng nguyên, tựa hồ không dễ dàng đi. Bằng không còn có thể có biện pháp nào. Nàng trong đầu đột nhiên linh quang chật lóe, một chút chừng lớn hai mắt, ngươi phương pháp chẳng lẽ là đem vật ấy hấp thu. nhiếp vô thương thật sâu nhìn nàng một chút yên lặng gật đầu thấy nàng khẳng định mạch thiên ca tâm tình kích động có chút vội la lên kia cứ như vậy ngươi chẳng phải là thất bại trong găng tấc trước đó nhiếp vô thương vừa mới cùng nàng nói qua nàng phải là một cái chân chính người tu tiên nhưng nếu là như thế không có gì ghê gớm nhiếp vô thương nhàn nhạt nói ta đương nhiên không muốn làm như vậy mà khi thật bị bất đắc dĩ trở thành chân chính ma tu lại như thế nào Là tiên là ma, bất quá nhất niệm chi gian, ta lại không cầu phi thăng, chính mình biết liền hảo. Mạch thiên ca trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài, ngươi như thế tâm cảnh, ta không cần nhiều lời. Tâm cảnh tu luyện, rất nhiều tu sĩ cũng không coi trọng, nhưng tấn giai là lúc, mới biết được này một quan có bao nhiêu quan trọng. Nhiếp vô thương có thể nói đến ra nói đến đây, thuyết minh nàng đối với chính mình tiền đồ, trong lòng rõ ràng vô cùng. Mạch đạo hữu. Nhiếp vô thương đống nhiên quay đầu gọi một tiếng. ân, Ta thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Nhiếp vô thương nhìn nàng, nghiêm túc địa đạo, nếu ta thật sự làm như vậy, thỉnh ngươi đem ta đai an toàn ly nơi này. Mạch thiên ca nghe vậy chấn động, thật sâu mà nhìn nàng, ngươi tin tưởng ta có thể mang ngươi an toàn rời đi sao? Nhiếp vô thương hơi hơi mỉm cười, lại là nói, tựa như ngươi nguyên lai nói, đem ta đánh vựng, dùng ngươi bí thuật. Ta sớm nói qua. dù sao đã không phải lần đầu tiên đem mệnh giao cho người trên tay đến nỗi có thể hay không chạy ra sinh thiên chỉ có thể xem chúng ta vật khí mạch thiên ca cảm thấy chính mình bị véo tới rồi nhược điểm nàng không sợ cùng người khác là địch cũng thói quen phỏng đoán người khác lòng mang ác ý nhưng nhiếp vô thương loại này rõ ràng tín nhiệm lại làm nàng vô pháp nói ra cái gì nàng cơi khổ cái này nhiếp vô thương căn bản chính là an định rồi nàng cá tính đi có người Mạch Thiên Ca bỗng nhiên dừng bước nói. Nhiếp vô thương biết nàng thần thức cường đại, không có hoài nghi, lập tức hỏi, mấy cái, tình huống như thế nào? Mạch Thiên Ca cẩn thận cảm giác trong chốc lát, nói, một cái, tự hồ, ở vô mục đích địa du đáng. Nhiếp vô thương ngẩn ra, còn không có tới kịp nói cái gì, Mạch Thiên Ca đã xoay người, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tìm. Ân. hai người độn tốc đều không chậm, lược đi ra ngoài trong chốc lát. Nhất vô thương thần thức cũng cảm giác được người này rồi sau đó người nọ cũng hướng các nàng nhích lại gần hai bên đều là kết đan tu sĩ lẫn nhau tới gần tốc độ cực nhanh không bao lâu mạch thiên ca liền nhìn đến cách đó không xa lối rẽ chuyển ra tới một người người này sắc mặt than trì khô gầy vô cùng một bộ thanh đến biến thành màu đen trường bảo gắn vào trên người không như không có gì thoạt nhìn như là một khối thây khô bất quá tuy rằng bên ngoài cực xấu Người này cả người khí thế lại rất cường, là kết đan trung kỳ đỉnh núi. Vị đạo hữu này. Mạch thiên ca ra tiếng, xin hỏi. Hô, nàng lời còn chưa dứt, người này đột nhiên một trưởng đẩy lại đây, theo hắn trường phong, một cổ khói đen trống rỗng dựng lên, nhào hướng các nàng mặt. Ma khí. Mạch thiên ca tìm tòi túi càng khôn, bạch ti mả hóa thành một đạo xương ngủ đem ma khí chắn xuống dưới. Đồng thời, nhiếp vô thương đã nhảy lên. Một quyền hướng này mà tu ban đi. Âm vang một tiếng vang lớn, ma khí cùng khí kình đánh nhau, đem chung quanh vách đá đánh nứt ra một khối to. Nhiễm Vô Thương bị chấn đến lui ra phía sau một bước, trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Nàng tuy là nữ tử, lại là cái võ tu, đi chính là cương liệt chiêu số, nàng này một quyền, cực kỳ bá đạo, nhưng này ma tu chỉ dựa vào ma khí, thế nhưng có thể đem nàng đẩy lui, đây là chỉ bằng tu vi áp chế nàng a. Không rất hợp. Mạch Thiên Ca nhìn chằm chằm trước mắt cái này tu sĩ, ngươi xem hắn đôi mắt. Nhiễm Vô Thương nhìn chăm chú nhìn lại, mày tức khắc nhíu lại. "Này tu sĩ, hai mắt vô thần, căn bản không có tiêu điểm, phảng phất như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, dại ra vô cùng." Mạch Thiên Ca ánh mắt đảo qua, nhìn đến hắn bên hông treo dối gỗ, mặt trên tràn ngập một tầng hắc khí, phát ra nhàn nhạt ánh sáng, lại là ma tinh hơi thở chắn cũng ngăn không được. Nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, Sắc mặt một chút trắng, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái gì? Nhiếp vô thương vừa mới hỏi ra tới. Này ma tu đôi tay hợp lại, trong mắt quỷ dị quang mang hiện lên, lại một đạo ma khí hướng các nàng đánh út lại. Đối mặt lần này công kích, hai người đều lựa chọn né tránh. Hai người đột nhiên tách ra, thuấn di chi thuật chợt lóe thân, đã ở hơn 10 trượng ở ngoài. Người xem rối gỗ. Mạch thiên ca bất thời giờ đáp một câu. Nhiếp vô thương ánh mắt trợt lóe. sợ hãi cả kinh lúc này này ma tu lại dễ đến hắn tốc độ cực nhanh so với nhiếp vô thương cũng chậm không bao nhiêu hơn nữa vẫn luôn chỉ dùng ma khí công kích pháp bảo cũng chưa ra uy lực lại cực đại mắt thấy trong tay hắn ma khí tụ tập mạch thiên ca trong tay thiên địa phiến mở ra nháy mắt sơn thủy ẩn hiện xuất hiện ở trước mặt vị đạo hữu này mạch thiên ca lại quát một tiếng này ma tu nửa điểm phản ứng cũng không có Mắt điếc thanh ngơ, lại là một ma khí đoàn doanh ra tới, lập tức đem trước mắt giống như thực chất sơn thủy đánh chúng sạch sẽ. Mạch thiên ca cũng không ngoài ý muốn, liền nhiếp vô thương đều bị đánh lui. Nàng trời đất này phiến vốn là không am hiểu chán, bị đánh nát hết sức bình thường. Cho nên, nàng nháy mắt thu hồi thiên địa phiến. Bạch ti mặt lần thứ hai tới ra, đem trải qua thiên địa phiến mà còn sót lại dư uy ma khí nhẹ nhàng chặn lại. Hắn giống như nghe không được chúng ta nói chuyện. nhiếp vô thương nói không sai nhìn dáng vẻ chúng ta đối ma tinh sử dụng suy đoán có lầm nhiếp vô thương phản ứng thực mau lập tức nói ngươi là nói Này ma tinh bản thân có thể hấp thu tinh khí tinh khí mất đi quá nhiều người liền sẽ trở nên ngu si nếu là vị kia mai thành chủ ở mặt trên thêm vào cái gì quỷ dị bí pháp đem chi biến thành hoạt tử nhân cũng không phải không có khả năng sự không thể lưu tình đem chi diệt xác nói này một câu sau, mạch thiên ca tìm tỏi túi càng khôn, lấy ra một vật, đúng là hạm đạm dù, nay dù dưới, độc vật ma khí không xâm, đúng là đối phó ma tu thứ tốt. nhiếp vô thương động tắc cũng không chậm, cũng lấy ra một kiện đồ vật, rồi sau đó cả người vọt đi lên. các nàng hai người đấu pháp đều không yếu, chẳng sợ đơn độc đối thượng này ma tu, phần thắng cũng là pha đại, huống chi nhị đối một, mạch thiên ca đem hạm đạm dù khởi động. Dù thượng phấn hà phảng phất nháy mắt sống giống nhau nở rộ mở ra, tức khắc, quanh thân ma khí một tịnh, dù tiêm vẽ ra một đạo tia chớp, hướng này ma tu đổ tới. Lôi điện chi thuật, đối với ma tu có khắc chế chi hiệu, này một phách dưới, này ma tu ánh mắt dại ra một chút, cả người liền đứng lại. Cùng lúc đó, nhiếp vô thương như gió lực gần, một quyền mang theo mạnh mẽ khí kỉnh, quanh đi lên. Phúc một tiếng, này ma tu há mồm phun ra một ngụm máu tươi. lại vẫn là vô thanh vô tức, liền cái tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra bay ngược đi ra ngoài hắn gầy đến cơ hồ chỉ còn xương cốt lúc này tựa như một đoạn bọc quần áo đầu gỗ một đầu tài hạ không bao giờ đậu đã chết cảm giác được này ma tu trên người ma khí dần dần tan đi mạch thiên ca ngẩn ra nhiếp vô thương tiến lên nhìn nhìn gật gật đầu đã chết mạch thiên ca ngây người trong chốc lát ngạc nhiên nói đây là có chuyện gì vừa rồi như vậy cường ta tưởng hẳn là cùng hắn biến thành như bây giờ có quan hệ đi nhiếp vô thương nói cái này ma tu ta nhớ rõ lúc ấy ở đại sảnh gặp qua hắn chỉ có kết đan sơ kỳ mạch thiên ca nghĩ nghĩ hiểu biết gật đầu thì ra là thế nói như vậy này mai thành chủ ở dối gỗ trên dưới đại công phu mặt trên không biết có cái dạng nào cấm chế bí thuật đem người biến thành cái này tính tình cảnh giới cường thực lực lại yếu đi Như thế mới phương tiện lùi cái kia quái vật. May mắn các nàng ngay từ đầu liền vô dụng cái kia dối gỗ. Nếu không nói, liền tính không biến thành hoạt tử nhân, biến ngây người liền đủ xui xẻo. Hai người từng người cảm thán một tiếng, đem hiện trường thu thập sạch sẽ, tiếp tục đi tìm những người khác. Muốn tìm bảy người, đã bị các nàng giết một cái, như vậy mặt khác mấy cái đâu. Có phải hay không còn hoàn hảo? Vẫn là đã bước này tu sĩ vết xe đổ, biến thành một cái con rối. Nửa canh giờ tới rồi, các nàng không lại tìm được những người khác, cùng mặt khác hai đám người truyền âm ước định một cái tân địa điểm. Chạm chán lúc sau, Mạch Thiên ca đem các nàng sở ngộ việc báo cho bọn họ, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, theo sau lần thứ hai tách ra tìm người. Mặt khác hai đám người này nửa canh giờ sự tình gì cũng không đụng tới, như thế muốn tìm vẫn là sau cá nhân. Theo thời gian một chút một chút qua đi, Kim Thạch ba người bắt đầu nôn nóng, bọn họ đàn dược ít nhất. Nếu là đến cuối cùng không có kết quả, như vậy bọn họ liền sẽ là đầu tiên bị hy sinh rất một đám. Nửa ngày lúc sau, ung như ngọc bên kia phát tới truyền âm, lại là bọn họ gặp hai cái đã biến thành con dối ma tu. Này hai cái ma tu cùng mạch thiên ca các nàng gặp được giống nhau, không nói một lời, động thủ đó là công kích. Không lâu lúc sau, kim thạch ba người lại gặp một cái. Này hang động bên trong, xuất hiện một hồi rết lung tung. Thành chủ! Bí địa ở ngoài, truyền tống trận bên, lương trưởng lão nhìn nhìn sắp ám hạ sắp trời, thấp thấp gọi một tiếng. Ngồi xếp bằng ở tiểu sân núi thượng Mai Thành Chủ đôi mắt cũng chưa mở, chỉ từ trong mũi hừ một tiếng, chuyện gì? Lương trưởng lão mặt mang lo lắng, hỏi, đều mau một ngày, còn không có kết thúc, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn? Một lát sau, Mai Thành Chủ mới vừa rồi chậm rãi nói, ngoài ý muốn, hẳn là sẽ có một chút, bất quá. Kết quả đều giống nhau. Lương trưởng lao khó hiểu, vì cái gì? Lấy thuộc hạ chứng kiến, những cái đó kết đan tu sĩ chung, có mấy cái thoạt nhìn không được tốt làm, bọn họ cũng không có bội thượng ma tinh, thực lực lại cường, nếu là đem mặt khác người đều giết, chẳng phải là hưởng phí thành chủ này một phen tâm tư. Dùng một chút đặc thù thủ pháp đem nơi này cải tạo thành một cái nho nhỏ thượng cổ bí địa, lại luyện chế ra những cái đó ma tinh, còn lựa như vậy nhiều kết đan tu sĩ. Những việc này, mỗi một kiện đều thực phiền thoái. Hơn nữa một kiện tiếp một tiếp, không chấp nhận được sai lầm. Như thế chặt chẽ kế hoạch, chính là bởi vì thành chủ muốn nhất cử thành công. Không thể loạn bắt người, bởi vì, kết đan tu sĩ là đại tông môn trung kiên lực lượng, nếu là mất đi như vậy một hai cái chịu coi trọng, bọn họ nguyên anh tu sĩ liền sẽ ra mặt, đến lúc đó sẽ cho tinh lạc thành mang đến phiền thoái. Mà chảo dâu ria tu sĩ tới uy. rồi lại không biết phải đợi bao lâu cho nên bọn họ lựa chọn lừa, đêm này đó kết đan tu sĩ lựa đến cùng nhau làm tốt sở hữu chuẩn bị một cổ não toàn bộ đốt cho thành chủ nguyên ma đến lúc đó thành chủ nhảy trở thành đứng đầu tu sĩ chờ những cái đó đại tông môn phát hiện cũng đã không còn kịp rồi cái này kế hoạch thực chu đáo thực chặt chẽ nhưng chính là bởi vì quá chu đáo quá chặt chẽ nếu là ra ngoài ý muốn đối với thành chủ hoặc là nói tinh là thành đều là thai họa ngập đầu nếu nguyên ma không có trưởng thành đến cũng đủ trình độ đến lúc đó tin tức tiết lộ đi ra ngoài mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo đều sẽ đối tinh lạc thành đại khai sắc giới đối này lương trưởng lão không thể không lo lắng bọn họ những người này đều là thành chủ tâm phúc nếu là thất bại nói thành chủ có lẽ thoát được đi ra ngoài bọn họ lại nhất định sẽ trở thành hy sinh quân cờ liên ở lương trưởng lão trong lòng bất ổn thời điểm Mai thành chủ thiếu niên dường như bén nhọn thanh âm vang lên, ngươi sợ. Lương trưởng lão co rụt lại, thấp giọng nói, thuộc hạ là có điểm lo lắng. Hừ! Mai thành chủ không vui mà hừ một tiếng, nói, có cái gì hảo lo lắng. Việc này sớm đã ở bổn tọa nắm chắc bên trong. Ở này đó người, có bốn người không có bội thượng mà tình, thực lực của bọn họ pha cường, người cũng thực nhạy bén, vào mê tung quật nhất định sẽ phát hiện không đúng. Bất quá! này lại như thế nào mê tung quật nội bổn tọa đã sớm chuẩn bị tốt bọn họ tuyệt đối trốn không thoát tới Liên tính bọn họ đem mặt khác người giết cũng là vô dụng bởi vì ở mê tung quật nội linh ma chi khí là tán không đi cuối cùng đều sẽ bị bổn tọa nguyên ma hấp thu nguyên lai là như thế này lương trưởng lao thoáng nhẹ nhàng thở ra Này mê tung quật là thành chủ tự mình bố trí bên trong đến tột cùng như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm đến nỗi kia bốn người Chờ buồn tọa nguyên ma cường đại đến trình độ nhất định, bọn họ linh khí tiêu hao hầu như không còn, vẫn cứ trốn bất quá vừa chết. Nguyên lai thành chủ sớm đã mưu hoa hảo, lại là thuộc hạ nhiều chuyện. Nghe được lời này, lương trưởng lao rốt cuộc kiên tâm. Lại thế nào, những người này cũng là kết đan tu sĩ, là đấu không lại thành chủ. Mai thành chủ đắc ý mà cười một chút, không nói chuyện nữa. Bất quá, thời gian xác thật đã có chút lâu rồi. chính hắn cũng rất muốn biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tự hỏi một cái trước mắt hắn giơ tay lấy ra một mặt lớn bằng bàn tay cổ kính trong tay ma khí tụ tập nhẹ nhàng đẩy đánh vào mặt trên kính trên mặt lập tức xuất hiện hang động chung tình cảnh gì nhìn trong chốc lát mai thành chủ không khỏi kinh ngạc ra tiếng này mấy cái kết đan tiểu bối so bổn tọa tưởng tượng chung còn mạnh hơn một ít ta linh tiêu như ý ném đi linh khí ầm ầm nổ tung Mạch Thiên Ca lau một phen mặt, nhìn kia ngã xuống đi Ma Tu, nhẹ nhàng thở ra. Này đó mất đi ý thức Ma Tu, đã dễ đối phó, lại khó đối phó. Dễ đối phó chính là chỉ cần đưa bọn họ chế trụ một cái trước mắt, nàng cùng nhiếp vô thương phản ứng mau, liền có thể đưa bọn họ phế bỏ. Khó đối phó chính là nếu không có thể hạn chế trụ bọn họ, bọn họ thực lực tiêu thăng, ma khí uy lực thập phần cường đại, các nàng thường thường chỉ có thể lựa chọn tránh né, rơi vào bị động. thứ năm cái nhiếp vô thương kéo chặt quyền bộ nói kim thạch đám người chính mắt thấy bị kia quái vật nuốt tan một cái bọn họ tam bát người đến bây giờ đã đánh chết năm cái hợp nhau tới sáu cái như vậy nếu những người khác còn không có bị ăn nói liền còn có hai người nay năm người đều không ngoại lệ toàn bộ mất đi tâm trí dư lại hai cái chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít nghĩ đến đây mạch thiên ca nhịn không được thở dài 15 cá nhân đã chết sáu cái hai cái không biết tung tích bọn họ này bảy cái kim thạch ba người không có đan dược duy trì căng không được lâu lắm cũng như ngọc cùng cựu thành nếu cũng khó nói bọn họ tu vi hơi yếu chút tình thế không dung lạc con a đi thôi thu thập xong đem hỗn độn suy nghĩ vứt ra trong óc mạch thiên ca quay đầu nói ân nhiếp vô thương theo đi lên vừa mới đi ra một cái lối rẽ mạch thiên ca ngẩng đầu vừa thấy sửng sốt Đi theo nàng phía sau nhiếp vô thương thiếu chút nữa đụng phải nàng, khó hiểu, làm sao vậy lời nói không hỏi xong, ngay sau đó, cũng sửng sốt. Các nàng bên trái lối rẽ thượng, chuyển ra tới một người, áo xanh đeo kiếm, đúng là trừ bỏ các nàng cùng ung cửu hai người ở ngoài, duy nhất tên kia đạo tu, áo xanh kiếm khách. Mà các nàng kinh ngạc nguyên nhân là, người này xuất hiện, lại là không mang theo nửa điểm khí thế, đến nỗi với các nàng nhìn đến người kia một khắc. Mới phát hiện hắn xuất hiện, mà không phải thần thức sớm, có phát hiện, người này thu liêm toàn thân khí thế, hay là phát hiện cái gì. Người này lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách, ở các nàng trước mặt dừng lại, ánh mắt sắc bén mà đánh giá các nàng một phen, chắp tay nói, hai vị đạo hữu, các ngươi đây là. Hắn không biến thành con dối. Nhiếp vô thương thấp giọng kêu lên. Thanh âm tràn ngập ý mừng. Các nàng tìm ba ngày, tính cả mặt khác hai đám người, tổng cộng gặp được năm cái tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là biến thành con rối, chỉ có thể giết chết. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người bình thường, thật sự là một kiện lệnh người cao hứng sự. Mạch Thiên Ca cũng là như thế, ánh mắt thoáng nhìn. Quả nhiên không tại đây tu sĩ trên người nhìn đến rối gỗ. Nàng giơ tay đáp lễ lại, mặt mang tươi cười, vị đạo hữu này, tại Hạ Tân hơi, đây là ta bằng Hưu Thiên Tàn. Xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng hô? Tân hơi, Thiên Tàn. Áo xanh kiếm khách trong mắt sẹt qua một tia nghi hoặc. Nhưng thực mau trả lời, tại hạ kiếm tâm. Nguyên lai like là kiếm thầm nghĩ hữu, hạnh ngộ. Mạch thiên ca khách khí một câu, chưa cho đối phương thời gian, lập tức nói tiếp, xin hỏi kiếm thầm nghĩ hữu, tiếng này bí địa, nhưng phát hiện có gì thường việc. Nay tự hào kiếm tâm tu sĩ nghe được lời này, cảnh giác mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, mới vừa nói nói, đạo hữu lời này ý gì. Ý tứ chính là... Ngươi có cảm thấy hay không này bí địa không bình thường, căn bản không giống cái thượng cổ bí địa. Nhiếp vô thương không kiên nhẫn thử đi xuống, trực tiếp hỏi. Kiếm tâm nhìn các nàng sau một lúc lâu. Rốt cuộc mở miệng, không tồi. Như vậy xem ra, hai vị đạo hữu là muốn cùng ta hợp tác rồi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, đúng là. Nếu đạo hữu cũng phát hiện nơi này không bình thường, nên biết. Chúng ta gặp phải chính là cái dạng gì hiểm cảnh. Việc này đã không giống thí luyện, có thể độc thân hành sự, chỉ dựa vào một người, rất khó tìm sinh ra lộ. Cái này kiếm tâm, ở phía trước đã từng cự tuyệt quá ung như ngọc hai người đề nghị, xem ra là thích một mình hành sự người, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, người như vậy, nhất định tài cao mật lớn, cực có chủ kiến. Kiếm tâm không có lập tức trả lời, ánh mắt dừng ở các nàng trên người, tựa hồ ở tự hỏi. mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương cũng không nhiều lắm lời nói có chủ kiến người tự hỏi vấn đề thời điểm giống nhau không thích người khác ở bên cạnh khuyên bảo các nàng quá nhiều chuyện ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại hảo mạch thiên ca nghe vậy ngẩn ra chớp chớp mắt kiếm thầm nghĩ hưu không nhiều lắm suy xét trong chốc lát kiếm tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu ánh mắt ở các nàng hai người trên người dạo qua một vòng liên thủ thế ở phải làm cần gì lo lắng nhiều hai vị đạo hữu thả tới nói nói các người phát hiện nơi nào có dị thường. Đối phương như thế dứt khoát, Mạch Thiên ca thật là vui sướng, nghe đạo hưu ý tứ này, đã biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Kiếm tâm tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt như điện, ở trên người nàng một đốn, nhàn nhạt nói, ta gặp được quá kia đoàn quỷ dị hơi thở. Không cần nhiều giải thích, nếu hắn gặp được quá cái kia quái vật, thông minh nói, đại khái là có thể đoán ra chính mình hạ xuống cái dạng gì hoàn cảnh. Đạo hưu cái kia dối gô đâu Mạch Thiên ca hỏi, còn mang ở trên người. Kiếm thầm nghĩ, đã sớm ném, vật ấy tất có yêu nghiệt. Nga, này kiếm tâm như thế bình đạm ngữ khí, làm Mạch Thiên ca hai người có chút kinh ngạc. Các nàng tuy rằng đã sớm suy đoán thứ này có quỷ dị chỗ, nhưng ở phát hiện dối gô bí mật phía trước, lại cũng không như vậy khẳng định. Kiếm tâm ánh mắt ở các nàng hai người trên người dừng lại một lát, vẫn là dùng kia gợn sóng không dậy nổi ngữ điệu nói, hai vị đạo hưu thuật nhìn tuổi pha nhẹ. Có lẽ là lịch duyệt còn không đủ, chờ các ngươi sống quá 200 tuổi, gặp qua càng nhiều đồ vật, liền sẽ minh bạch, có đôi khi nguy cơ là một loại trực giác, tại đây loại trực giác dưới, không cần quá xác định, liền có thể làm ra quyết đoán. Mạch thiên ca cùng nhếp vô thương nghe thế câu nói, đều là tâm thần chấn động. Cái này kiếm tâm, thật sự không thể coi thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng tuổi không lớn, này liền thôi, mặt sau kia đoạn thể ngộ, mới là càng quan trọng. Người này tuyệt đối trải qua sóng gió, tâm cảnh thực lực đều tới rồi nhất định trình độ. Nhận thấy được điểm này, mạch thiên ca thứ nhất hỉ thứ hai yêu, hỉ chính là, người này đã có như thế thực lực, làm đồng bạn có thể gia tăng không ít thực lực, yêu chính là, chỉ mong hắn có thể cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực. Thì ra là thế, lại là chúng ta lịch duyệt không đủ. Kiếm tâm gật gật đầu, không lại tiếp tục vô nghĩa, dứt khoát lưu loát mà nói, hảo, thời gian không nhiều lắm. các ngươi lại nói nói các ngươi phát hiện cái gì bù đắp nhau lúc sau có lẽ có thể tìm ra ứng đối phương pháp mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương tự nhiên vô ý kiến ba người đơn giản nói tóm tắt mà đem từng người phát hiện giao lưu một chút nói xong ba người đều sắc mặt ngưng trọng mà chờ mặc kiếm tâm phát hiện sự tình rất đơn giản hắn từng vào rất nhiều bí địa thiến cái này hang động liền phát hiện không đúng sau đó như thế nào cũng tìm không thấy xuất khẩu Liên minh bạch rơi vào rồi bấy giờ. Nhưng cái này đơn giản phát hiện, lại rất quan trọng. Tìm không thấy xuất khẩu, cái này kiếm tâm, thoạt nhìn kinh nghiệm so các nàng phong phú đến nhiều, cư nhiên cũng tìm không thấy xuất khẩu, chẳng lẽ các nàng chỉ có thể trở thành cá trong chậu, khoanh tay chịu chết sao? Nghĩ đến đây, mạch thiên ca cắn chặt răng. Nếu là thật sự như thế, nàng liền mang theo nhiếp vô thương tránh vào hư thiên cảnh, cùng lắm thì ngao cái vài thập niên. Chờ đến đối phương từ bỏ nơi này, lại chậm rãi tìm đường đi ra ngoài. Nhưng, đây là hạ giới sách, không nói đến nàng không nghĩ dựa vào hư thiên cảnh, làm như vậy cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nơi này rốt cuộc là Mai Thành chủ địa bàn, như vậy háo đi xuống, nếu là tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng, các nàng vô pháp tấn giai, kia Mai Thành chủ lại thật sự tấn giai nguyên hầu. Hảo, chúng ta tới nói một chút trước mắt thế cục, trầm mặc lúc sau. Kiếm Tâm đầu tiên mở miệng nói, "Cùng các ngươi ở bên nhau còn có năm người, hơn nữa ta nói, chính là tổng cộng 8 người còn sống." Các ngươi nói, "Đã giết 6 người, kia nói cách khác, còn có một người, không, có tìm được hành tung." "Không đổi." Mạch Thiên Ca gật đầu, không biết Kiếm Thầm nghĩ lưu có cái gì kiến nghị. Kiếm Tâm vẫn là bình bình đạm đạm ngữ khí, "Phảng phất ở thảo luận một kiện dâu gia sự, ta tưởng, dư lại người kia hẳn là còn sống." "Nga." Mạch Thiên ca kinh ngạc, đạo hữu vì sao như thế khẳng định? Bởi vì nhập bí địa phía trước, mọi người tình huống ta đều nhớ rõ. Mạch Thiên ca hai người nghe vậy cả kinh, cái này kiếm tâm cư nhiên như thế cẩn thận. Kiếm tâm tiếp tục nói, chúng ta mười lăm cá nhân trùng trừ bỏ các ngươi cùng ta ở ngoài, còn có một người không có bội thượng dối gỗ. Người kia là cái ma tu, kết đan trung kỳ, thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng là ta chú ý tới. hắn có một đôi kỳ lạ tay. Tay làm sao vậy? Kiếm tâm vẫn là mặt vô biểu tình, hắn tay, bao vây lấy miếng vải đen, thần thức cũng vô pháp xâm nhập. Nhưng là, ta lưu ý đến, hắn giơ tay thời điểm, sẽ lộ ra một chút ngân bạch ánh sáng. Liếc các nàng hai người liếc mắt một cái, kiếm tâm nói, nếu ta không nhìn lầm nói, đó là một đôi mượn tay, hơn nữa, còn bị luyện chế thành pháp bảo. Mạch thiên ca lắp bắp kinh hãi, nhiếp vô thương đã kêu lên, Hắn đem chính mình tay luyện thành pháp bảo. Không sai, hơn nữa, vẫn là một đôi. Kiếm tâm ngữ khí vẫn cứ bình đạm loại này phương pháp tu luyện, cùng yêu tộc cùng loại. Nếu ta không đoán sai nói, hắn hẳn là đồng thời ở tu luyện thể chi thuật. Nói cách khác, thân thể hắn sẽ so mặt khác tu sĩ mạnh mẽ đến nhiều. Nhân loại tu sĩ sở dĩ so yêu thú cường đại, là bởi vì chúng ta hiểu được luyện đan uống thuốc, sử dụng pháp bảo, yêu tộc lại là trời sinh thân thể mạnh mẽ. khai sơn nước thạch nếu có một người thân là nhân loại tu sĩ rồi lại cụ bị yêu tộc sở trường như vậy hắn nhất định không phải rung tay mạch thiên ca tự hỏi một cái trước mắt nói chúng ta đây trước tìm được hắn nếu hắn như thế lợi hại nếu hợp tác nói chúng ta thực lực cũng sẽ cường đại không ít kiếm tâm gật gật đầu hắn nói nhiều như vậy tưởng biểu đạt cũng chính là ý tứ này nhiếp vô thương chỉ nói một câu ta không ý kiến ba người ý kiến nhất trí Mạch Thiên Ca liền đã phát một cái truyền âm phủ cấp mặt khác hai cái tiểu đội người, thuyết minh tình huống lúc sau, thỏ vẻ này nửa canh giờ, các nàng vô pháp trở về hội hợp, xác định một chút đại khái phương hướng, đại gia tiểu tâm lưu ý. Cái này phương hướng. Một lần nữa lên đường lúc sau, kiếm tâm lần thứ hai biểu đạt ý kiến. Mạch Thiên Ca nhìn nhìn, trước mắt bốn năm điều lối rẽ, hắn lựa chọn chính là bên phải đệ nhị điều, liền hỏi, vì sao? Kiếm tâm nhàn nhạt nói, Ta tới là lúc, có thể xác định bên trái hai con đường đều không có người, đi con đường này, chúng ta có thể bằng vào thần thức tra xét này ba điều lộ có hay không người. Kiếm tâm biểu hiện ra ngoài thực lực đã chinh phục mạch thiên ca hai người, lúc này tưởng tượng, liền nghe theo hắn ý kiến, bước vào bên phải con đường thứ hai. Lương trưởng lão trong lòng run sợ mà nhìn mẩy níu chặt mai thành chủ, không dám ngôn ngữ. Làm một thành chi chủ, mai thành chủ làm người xem như không tồi. ngày thường phân công bọn họ này đó trưởng lão quản lý tinh lạc thành cũng không hoài nghi đối cấp dưới cũng không hà khác chính là tu luyện ma công ma tu hơn phân nửa tính tình muốn so chính đạo tu sĩ dữ dằn nếu là sự tỉnh ra sai lầm chính là sẽ không theo bọn họ khách khí chẳng sợ hiện tại chuyện này theo chân bọn họ này đó các trưởng lão quan hệ không lớn nhưng là trên đời này có một cái tử gọi là giận chó đánh mèo nhìn đến cuối cùng Mai Thành Chủ trên mặt đã là tràn đầy sắc mặt giận dữ, lòng bàn tay nắm chặt, một đoàn ma khí hoành đi ra ngoài, đem cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ san thành bình địa. Nguyên Anh tu sĩ pháp thuật, cho dù là tùy tay mà làm, uy lực cũng là thập phần kinh người, này một tiếng vang lớn, chung quanh tinh lạc thành vài tên kết đan trưởng lão, đều hãi nhảy dựng, nhìn Mai Thành Chủ lộ ra sợ sắc. May mắn, lúc này đây Mai Thành Chủ cũng không có giận cho đánh mèo với bọn họ. hắn thật sâu hít vào một hơi sau thả lỏng hạ tâm tình chậm rãi nói xem ra đối phó này mấy tiểu bối bổn tọa muốn đích thân ra ngựa ở tinh lạc thành chư vị trưởng lão trung lương trưởng lão nhưng xem như mai thành chủ nhất hào tâm phúc nghe được mai thành chủ những lời này lập tức đúng lúc hỏi thành chủ đã xảy ra chuyện gì mai thành chủ liếc mắt trong tay gương nói kia mấy tiểu bối đang ở ý đồ phá giải bổn tọa thiết hạ cấm chế cái gì Lương trưởng lão kinh ngạc, bọn họ bất quá kết đan, như thế nào có thể phá giải thành chủ cấm chế? Này không phải lấy chứng trọi đá sao? Lương trưởng lão lời này, nói được không có nửa điểm nịnh nọt chi ý, lại không lộ dấu vết mà phủng mai thành chủ một chút, làm mai thành chủ thật là thư thái, nhưng cũng gần là làm hắn thư thái một chút mà thôi. Không tồi. Kết đan tu sĩ, theo lý thuyết là rất khó phá giải nguyên anh tu sĩ cấm chế, cảnh giới sai biệt. Cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, chính là, nếu là trong đó có người đối với trận pháp thập phần tinh thông, liền không giống nhau. Ừ, nay mấy tiểu bối, nhưng bất đồng với giống nhau kết đan tu sĩ, thật không biết nên nói là chúng ta vận khí tốt, vẫn là không tốt. Nếu là có thể đem những người này toàn bộ nuốt vào. Như vậy nguyên ma thực lực liền sẽ nhanh chóng bành trướng, này tự nhiên là vận khí tốt, nhưng nếu bởi vì này vài người, mà sinh ra biên số. kia hắn đã có thể mệnh lớn. Cái này thượng cổ bí địa, tuy là hắn ngụy trang ra tới, nhưng bên trong đồ vật, lại là hàng thật giá thật. Hắn tử cái kia chân chính thượng cổ bí địa dọn ra tới, an đến cái này mê tung quần nội. Chính là vì nuôi thả nguyên ma, nếu là liền như vậy bị hủy. Hừ! Hắn không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Mạch thiên ca nhìn trước mắt giải rác ngồi mấy người, yên lặng trầm tư. Bọn họ cuối cùng vẫn là không có tìm được cuối cùng một người, cái này hang động quá lớn. Lối rẽ quá nhiều, ở mọi người đan dược tiêu hao quá lớn dưới tình huống. Đã vô pháp lại tiếp tục siêu tầm đi xuống. Bọn họ tám người chung, kim thạch ba người đan dược đã hao hết, ung cửu hai người tình huống cũng hảo không đến nào đi. Bọn họ ở phía trước tao ngậu con rối trong quá trình, hao tổn quá lớn, làm cho hiện tại có thương tích trong người. Hiện tại chỉ có nàng, nhiếp vô thương. Kiếm tâm, ba người còn bảo tồn hoàn hảo thực lực. Dưới tình huống như vậy, kiếm tâm đề ra một cái kiến nghị, nếu thời gian không cho phép, vậy đập nổi dìm thuyền. Đêm này hang động đánh vỡ, bởi vậy đi ra ngoài. Nghe xong cái này kiến nghị, mạch thiên ca đại nhữ mày. Cũng không phải cái này kiến nghị hoàn toàn không thể được. Mà là, muốn đánh vỡ cái này hang động. Nói dễ hơn làm. Kia quái vật liền tại đây hang động bên trong, nguy cơ liền ở trước mắt. Chỉ sợ bọn họ còn không có đem hang động đánh vỡ, kia quái vật cũng đã tìm được bọn họ. Nhiếp vô thương đối này kiến nghị lại là thập phần vui mừng. Trước mắt này tiến không được lui không được cục diện đem nàng nghẹn hỏng rồi, nàng tình nguyện đánh cuộc một keo. Mà những người khác, ở không có mặt khác lựa chọn dưới tình huống, cũng cam chịu kiếm tâm ý kiến. Một khi đã như vậy, mạch thiên ca chỉ có thể tiếp thu. Nàng tuy rằng cảm thấy việc này cũng không tốt làm, nhưng sự thất bại ở trước mắt. Trừ cái này ra, đã là vô pháp có thể tưởng tượng, này tuy rằng là cái buồn biện pháp, nhưng ít ra có thể thử một lần, không bằng liền đánh bạc một đánh cuộc. Đang nghĩ ngợi tới, kiếm tâm mở mắt ra, mở miệng hỏi, mọi người đều nghỉ ngơi đủ rồi sao? Mọi người dừng lại điều tức, cũng như Ngọc gật đầu nói, ta không có gì vấn đề. Mạch Thiên Ca cùng nhếp vô thương cũng gật gật đầu. tây Mộc do dự một chút, nói, ta cùng Ngọc Quy hai người, đã không có đan dược nói đến chỗ này. hắn có chút lo lắng mà nhìn nhìn mọi người phản ứng hiện tại loại tình huống này không có đan dược liền đại biểu cho bọn họ vô pháp lại khôi phục ma khí như vậy một khi ma khí hao hết bọn họ chính là đối đội ngũ không hề tác dụng người mạch thiên ca minh bạch cây mục lo lắng cái gì nàng nhìn nhìn kiếm tâm đám người chỉ là nhàn nhạt nói đi một bước tính một bước đi đến lúc đó lại nói kim thạch liếc mắt hai cái huynh đệ bất đắc dĩ mà thở dài thực lực không kịp Đan dược không đủ, bọn họ huynh đệ ba người ở cái này tiểu đội chung, đã không có quyền lên tiếng. Một ngày phía trước, bọn họ cộng 15 cái kết đan tu sĩ tiến vào nơi này, trong đó 10 cái ma tu, chỉ có 5 cái là đạo tu. Nhưng hiện tại đạo tu toàn bộ tồn tại, ma tu lại chỉ còn lại có bọn họ ba cái, còn hạ xuống bị động. Không thể không nói, ma tu tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng ở hướng biến năng lực thượng, lại không kịp đạo tu. Đi thôi. Kiếm tâm dẫn đầu đứng lên, lấy mọi người, hướng trong đó một cái thông đạo đi đến. Ở đây mọi người, hắn tu vi là tối cao, xử sự, sự lại cực có chủ kiến bộ dáng, bất chi bất giác, liền thành mọi người lãnh tụ. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối này cũng chưa tỏ vẻ phản đối. Thứ nhất các nàng chịu phục chân chính có người có bản lĩnh, kiếm tâm đã biểu hiện ra hắn siêu cường sức phán đoán. Thứ hai các nàng đều không có càng tốt biện pháp, kiếm tâm biểu hiện ra ngoài chấn định. Vừa lúc ổn định bọn họ cái này tiểu đội sĩ khí. Đi một chút xa, kiếm lòng đang một cái thông đạo trước dừng lại, liền nơi này. Vì cái gì là nơi này? nhiếp vô thương hỏi, nàng thật sự không cảm giác được cái này thông đạo cùng khác có cái gì khác nhau. Kiếm tâm không có lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt phóng tới mạch thiên ca trên người. Mạch thiên ca nhăn nhăn mày, rung lên ống tay háo, thế ra thái cực bắt quái đồ, trên bản vẽ linh quang lưu chuyển. Theo mặt trên linh khí chảy về phía, Mạch Thiên ca nhịn không được kinh ngạc gì một tiếng. Làm sao vậy? Nhiếp vô thương hỏi. Mạch Thiên ca lắc đầu, thu hồi thái cực bắt quái đồ, nói, nơi này linh khí dao động so địa phương khác kịch liệt. Nếu cái này hang động bị người bày ra cấm chế, cho nên chúng ta mới vô pháp đi ra ngoài nói. Như vậy nơi này rất có khả năng chính là một cái tiết điểm. Nga nhiếp vô thương đối với trận pháp cấm chế chi đạo cũng không phải thực minh bạch. chỉ là lên tiếng, mạch thiên ca mắt lộ bội phục, nhìn kiếm tâm, kiếm thầm nghĩ hưu đương chân thật lực bất phàm, cư nhiên liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt nơi, trên mặt như thế, nàng trong lòng lại là âm thầm cảnh giác, nàng tự nhận bày trận thủ pháp tuy co không kịp, nhưng trận pháp tạo nghệ lại không thua dốc lòng trận pháp sư, nhưng ở chỗ này, vì cảnh giới sở mệnh, muốn tìm ra cái này hang động cấm chế nơi, vẫn là lực bất toàn tâm, cái này kiếm tâm, cư nhiên như thế chi cường. Kiếm tâm nhìn nàng một cái, ánh mắt hình như có sở giác, đạm đạm cười, nói, ta với trận pháp chi đạo cũng không tinh thông, chỉ là trên tay có kiện bảo vật thôi. Lúc trước lấy sức của một người, căn bản vô pháp đối kháng, hiện giờ chúng ta có tám người, lại là có thể liều mạng. Dứt lời, ngữ khí vừa chuyển, hảo, sự tinh khẩn cấp, chúng ta đừng lại lãng phí thời gian, kia quái vật tùy thời khả năng truy lại đây. Ân, Mạch thiên ca gật gật đầu. Thu hồi thiên địa phiến, từ trong túi cản khôn lấy ra một phen phi kiếm. Kiếm thầm nghĩ hữu, muốn như thế nào làm? Nhiếp vô thương kéo chặt quyền bộ, hỏi. Kiếm Tâm nhìn trước mắt vách đá, nói, cảnh giới không kịp, chỉ có thể cậy mạnh phá hủy. Đại gia chỉ lo hướng tới này mặt vách đá đánh qua đi chính là, lực lượng trồng chất đến trình độ nhất định, liền có thể đem cái này tiết điểm mạnh mẽ phá hư, toàn bộ cấm chế liền sẽ xuất hiện lỗ hổng. đến lúc đó. Chúng ta nhân cơ hội chạy đi. Minh Bạch. Nhiếp vô thương gật gật đầu, đầu tiên một quyền oanh đi ra ngoài. Vách đá quơ quơ, phát ra một tiếng vang lớn, tựa hồ đánh nứt ra, có thể đếm được tức lúc sau, lại vẫn là vững vàng mà tồn tại. Tiếp tục. Kiếm tâm nói, rồi sau đó rung lên ống tay áo sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, quang hoa vội hiện, sắc bén kiếm khi ập vào trước mặt. Mạch thiên ca nao nao như thế sắc bén kiếm khí, cái này kiếm tâm. Nguyên lai là cái kiếm tu. Không biết vì cái gì, vân trung kiếm tu so với thiên cực muốn thiếu đến nhiều, có lẽ là bởi vì kiếm tu tấn giai không dễ, mà vân trung tu sĩ so thiên cực càng theo đuổi cao cảnh giới duyên cớ. Trong đầu miên man suy nghĩ một phen, trong tay động tác cũng không dừng lại hạ, mạch thiên ca đồng dạng tế ra phi kiếm, hướng vách đá chém tới. Ung cửu hai người cùng kim thạch ba người thấy thế, không ai đứng ngoài cuộc, cùng thi triển bản lĩnh. hướng vách đá liều mạng công tới bọn họ phía trước đã nộ quá quái vật mấy lần mỗi một lần đều an toàn tránh thoát nhưng linh khí nhưng vẫn ở hao tổn mà cơ hồ mỗi quá một hai cái canh giờ kia quái vật liền sẽ chuẩn xác mà tìm được bọn họ đối với bọn họ năm người mà nói hiện tại là chân chính liều mạng thời khắc bọn họ không phải đan dược dùng hết chính là trên người mang thương nếu là không thể tại quái vật tìm tới phía trước đem cấm chế phá vỡ Như vậy chờ đợi bọn họ vận mệnh không cần nói cũng biết. Mà đối với mạch thiên ca, nhiếp vô thương, kiếm tâm ba người mà nói, bọn họ năm người bị nuốt ăn, quái vật liền sẽ càng cường đại, bọn họ cũng càng không dễ dàng chạy đi. Mỗi người đều đang liều mạng, không chút nào tiếp rẻ chính mình linh khí. Đại ca, ta, ta ma khí mau dùng xong rồi Ngọc Quy Thu hồi pháp bảo, nói khẽ với Kim Thạch nói, mạch thiên ca do dự một chút, Từ trong túi càn khôn lấy ra một con bình ngọc, quay đầu lại ném cho bọn họ, đây là ta đang dược, tuy rằng không phải ma đan, nhưng các ngươi hẳn là có thể sử dụng, thấu cùng đi. Kim Thạch tiếp nhận, cảm kích mà nhìn nàng một cái, đà tạ. Bọn họ ma tu hấp thu linh khí tuy so ma khí muốn chậm một chút, nhưng ở không có ma đan dưới tình huống, có linh đan giống nhau có thể bổ sung ma khí. Tám người, linh khí một khi dùng hết, liền đả tọa ăn đan dược, một khôi phủ. lập tức tiếp tục, liên quan đến thánh mạng, ai cũng không dám chậm trễ một lát. Gần một canh giờ lúc sau, ầm vang một tiếng, Nhiếp Vô Thương một quyền đánh ra, rốt cuộc, vách đá quơ quơ, mặt trên nổi lên một đạo quan mang, biểu hiện nơi này tồn tại một cái vô hình kết giới. Mạch Thiên Ca vui vẻ, có hiệu quả, chúng ta tiếp tục. Nguyên bản cái này cấm chế bọn họ là nhìn không tới, chỉ dựa vào rất nhỏ linh khí dao động mà phán đoán nơi này hẳn là có một cái cấm chế thiết điểm. Hiện tại này nói quang mang xuất hiện, chứng thực bọn họ phán đoán, cũng tỏ vẻ bọn họ lần này hành động xác thật được không. Thấy được đi ra ngoài ánh dạng đông, những người khác cũng là lộ ra vui sướng chi sắc, vui đầu tiếp tục làm lên. Nhưng mà lúc này, Nhiếp Vô Thương lại đột nhiên dừng lại, kia quái vật tới. Nghe được lời này, Kim Thạch ba người chung, Ngọc Quy mắt lộ kinh hoàng chi sắc, đại ca, làm sao bây giờ? Kim Thạch hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục hướng tới vách đá công kích, nói, còn có thể làm sao bây giờ, tiếp tục. Những người khác đều là dừng một chút, sau đó nhanh hơn động tác. Như vậy không được. Chỉ có kiếm tâm nói, chúng ta cần thiết cản cả lại, nói cách khác. Chính là, chúng ta dùng cái gì cản. ung như ngọc hấp tâm nói, mặc kệ là pháp thuật vẫn là vũ khí sắc bén, đối kia quái vật đều vô dụng. Kiếm tâm ánh mắt rơi xuống mạch thiên ca trên người, trong mắt có trầm tư chi sắc. Tần đạo hữu, ngươi pháp bảo. Mạch thiên ca minh bạch hắn ý tứ, liền tiếp được đi nói, ta pháp bảo uy lực không đủ đại, lại thiện khốn thủ, có lẽ có thể thử một lần. Đối với nàng chủ động, kiếm tâm thực vừa lòng, gật gật đầu, liền không hề nói thêm cái gì. Mạch thiên ca lược một do dự, tìm tòi bên hông, đem ba con linh thú toàn bộ thả ra, liền không am hiểu công kích phi phi cũng là, các ngươi ba cái, toàn lực công kích cấm chế. Phi phi cũng liền thôi. Tiểu Phàng cùng Tiểu Hỏa thật vất vả bị thả ra, vừa muốn cọ đi lên, liền nghe thế sao một cái mệnh lệnh, đều nháy đôi mắt không rõ nguyên do. Mạch Thiên Ca lại nói câu, không cần thiếu cảnh giác, sự tình quan sinh tử, biết không? Là, chủ nhân. Tiểu Phàng ngoan ngoan ứng thanh, xoay người công kích cấm chế đi. Tiểu Hỏa thấy Mạch Thiên Ca không để ý tới nàng, ủy khuất mà ố ô kêu hai tiếng, cũng đi theo Tiểu Phàng đi. Nhưng thật ra phi phi. Một câu cũng không hỏi, đã bắt đầu giúp đỡ công kích cấm chế. Nhìn đến nàng này ba con linh thú, những người khác chờ đều trận to mắt, giật mình mà nhìn nàng. Ba con linh thú, toàn bộ ngũ giai. Hơn nữa trong đó còn có một con có thể nói lời nói. Này thật sự nghe rợn cả người. Mạch thiên ca âm thầm thở dài một hơi, nàng biết như vậy có chút rêu rào, cho nên cho tới nay, nhiều nhất chỉ thả ra một con, hiện tại chuyện tới trước mắt, bị bất đắc dĩ. Chỉ có thể như thế. Nếu là có thể thoát thân, kia mai thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, lường trước liền tính bọn họ nổi lên tham nghiệm, cũng không cơ hội. Chỉ có kiếm tâm cùng nhiếp vô thương. Chỉ là lược có giật mình mà thôi. Kia quái vật hơi thở càng ngày càng gần, Mạch Thiên Ca lấy ra số kiện pháp bảo. Tần Đạo Hữu Kiếm lòng đang nàng phía sau cao giọng nói, ngươi hiện tại liền đi cản, tốt nhất có thể đem kia quái vật dẫn dắt rời đi, nếu là dẫn không khai. Ta sẽ giúp ngươi. Đã biết, dẫn dắt rời đi xác thật là cái không tồi chủ ý, nhưng kể từ đó, đề cập đến hai phương diện vấn đề. Một là tín nhiệm. Nếu nàng dẫn dắt rời đi lúc sau, những người khác đem cấm chế đánh bại, lại không nói cho nàng, nàng liền sẽ hạ xuống người sau. Đến lúc đó Mai Thành Chủ phát hiện, nàng chính là xui xẻo cái kia. Bất quá. Có nhiếp vô thương ở, nàng nguyện ý tin một lần. Nhị là kia quái vật có không bị dẫn dắt rời đi vấn đề, rốt cuộc nơi này có nhiều người như vậy, nó chỉ cần có một chút trí lực, liền nên bỏ thiếu liền nhiều. Nhưng là, này cũng nói không chừng, ai biết đây là cái cái gì ngoạn ý nhi, có lẽ căn bản không có trí lực, chỉ có bản năng. Đêm này đó suy nghĩ ném ở sau đầu, mạch thiên ca đi ra cầm chế tiết điểm cái kia thông đạo, đón nhận quái vật tới phương hướng, nhìn đến này con quái vật thời điểm. Mạch thiên ca lắp bắp kinh hãi. Nay quái vật toàn thân hơi thở cuồn cuộn, thế nhưng so với bọn hắn phía trước nhìn thấy cường đại hơn rất nhiều. Kỳ quái. Những cái đó biến thành con rối ma tu, đều là bị bọn họ đánh chết. Vì cái gì này quái vật còn có thể biến cường. Chẳng lẽ này hang động bên trong, còn có cái gì cổ quái. Không kịp nghĩ nhiều, tia quái vật đã phát hiện nàng, ở nàng trước mặt ngừng lại, trên người cổ quái hơi thở cuồn cuộn không ngừng. Mạch thiên ca không chút do dự, thiên địa phiến vung lên, vô số hoa chi thảo diệp từ trong đó bay ra tới, cuốn thành một đoàn, lại chưa hướng này quái vật cuốn đi, mà là dừng ở quái vật chung quanh, đem nó bao vây trong đó. Trực tiếp công kích là không được, đây là bọn họ nghiệm chứng quá sự, nhiếp vô thương cũng mặt bền chứng minh rồi việc này. Một khi đã như vậy, chỉ có thể tận lực không cùng nó trực tiếp tiếp xúc, như thế, mới có thể tránh cho linh khí bị nó hút lấy. Mắt thấy này đó mang theo linh khí hóa thành hoa chi thảo diệp rơi rụng ở tự thân chung quanh, này quái vật quả nhiên mê hoặc. Nó có chút không biết làm sao mà tại chỗ đứng trong chốc lát, mới lại thử thăm dò đi tới. Ở nó xem ra, chung quanh tuy có vô số rơi rụng linh khí, lại không kịp phía trước nhất cái này tu sĩ tới ngon miệng. Nhưng mạch thiên ca không có cho nó cơ hội này, nó vừa động, thiên địa phiến lập tức vung lên, những cái đó vây quanh ở nó chung quanh hoa cỏ nhóm lại cuốn lên. Như cũ không trước không sau mà rơi rụng ở nó chung quanh, lại là không bàn mà hợp ý nhau bắt quái chi vị, vừa lúc bố thành một cái giản dị trận pháp. nay quái vật lại dừng một chút, tựa hồ không biết chạy đi đâu hảo. Mạch thiên ca cũng không phải dốc lòng trận pháp sư, làm không được giống điển chi khiêm như vậy, có thể nháy mắt bố ra vô hình trận, nàng cái này trận pháp, chỉ có thể mê hoặc này quái vật, lệnh nó nhất thời phân không rõ chung quanh linh khí tình huống. Nguyên bản nàng lo lắng, Này quái vật vô hình vô thể, cũng không biết trận pháp đối nó có vô dụng, nhìn đến nó như vậy phản ứng, mới thoáng yên tâm. Ít nhất này quái vật cảm ứng linh khí phương hướng cùng bọn họ tu sĩ không sai biệt lắm, cái này trận pháp đồng dạng có thể mê hoặc nó. Chỉ là, như thế mấy lần lúc sau, này quái vật dứt khoát bất động, tại chỗ dừng lại trong chốc lát, liền theo thông đạo trực tiếp về phía trước thổi đi. Mạch thiên ca cả kinh, muốn tiếp tục bày trận. Trong đầu đột nhiên chuyển đến Phi Phi thanh âm, vô dụng, chủ nhân, thứ này tuy rằng thực buồn, trực giác lại rất chuẩn, vô pháp vẫn luôn mê hoặc đi xuống. Nói cho hết lời, Phi Phi đã nhảy nhót mà từ phía sau chạy tới. Mạch thiên ca xem nó lại đây, không có hỏi nhiều cái gì. Nàng biết Phi Phi thực thông minh, thông minh đến có thể chính mình phán đoán tình thế. Nàng nói, ngươi nhận được thứ này. Phi Phi lắc lắc đầu, chủ nhân, ta ký ức cũng không phải vật năng. Ta chỉ là cảm giác thứ này, có thái cổ hơi thở. Thái cổ hơi thở mạch thiên ca không khỏi mà nghĩ đến những cái đó tế miếu, công pháp đến từ tấm bia đá, tấm bia đá đến tự với tế miếu, tế miếu ra đời với thái cổ. Nói như vậy nói, Phi Phi cảm giác được có thái cổ hơi thở cũng không kỳ quái. Không kịp nghĩ nhiều, này quái vật đã ly nàng rất gần, vô pháp trực tiếp công kích, đơn giản trận pháp lại vây không được nó, mạch thiên ca nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Quay một tiếng, nhiếp vô bị thương nặng trọng một quyền đánh vào vách đá cấm chế thượng, cấm chế quyết quơ, hiện lên quan mang, lại vẫn là kiên trì xuống dưới. Nàng có chút nôn nóng mà quay đầu nhìn nhìn, kỳ thật ở cái này góc độ, nàng nhìn không tới kia quái vật, chỉ là, nàng thân có bảo vật, đối với này quái vật hơi thở. So người khác muốn mẫn cảm đến nhiều, lại là thập phần tinh tưởng cảm giác được, mạch thiên ca ngăn cản được thực gian nan. kiếm thẩm nghĩ hữu nàng quay đầu gọi kiếm tâm một tiếng tần đạo hưu bên kia kiếm tâm vẫn cứ thao túng hắn phi kiếm đang chuyên tâm mà công kích cấm chế hắn tuy rằng cũng chỉ là kết đan trung kỳ nhưng tu vi lại muốn so tấn giai chưa lâu mạch thiên ca cùng nhiếp vô thường cao đến nhiều hơn nữa hắn lại là kiếm tu trong tay phi kiếm rực rỡ lung linh uy lực cực đại đem phi kiếm thu hồi kiếm tâm nuốt một viên đan dược mới vừa rồi nhìn nhiếp vô thương liếc mắt một cái nhàn nhạt nói Này cấm chế mau chịu đựng không nổi, chúng ta đến nắm chặt thời gian, chờ tần đạo hưu thối lui đến nơi này. Ta lại đi giúp nàng. Nhếp vô thương còn tưởng nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Nàng không lớn tín nhiệm cái này kiếm tâm, nhưng hắn lời nói cũng không phải không có đạo lý. Này cấm chế đã là lung lay sắp đổ. Nói không chừng nào một lần công kích là có thể đánh vỡ, mà kiếm tâm là bọn họ bên trong lực công kích mạnh nhất một cái. tốt nhất vẫn là có thể lưu tại này. Chỉ là, nghĩ đến kia đầu một mình chống mạch thiên ca. Nàng khẽ cắn môi, động tác nhanh hơn. Mạch thiên ca đi bước một mà lui về phía sau. Cho dù có phi phi ở bên cạnh hỗ trợ, nàng vẫn cứ cảm giác được bất lực. Này quái vật không biết vì sao, hơi thở cường đại rồi rất nhiều, phía trước gặp được thời điểm, chỉ là mặc kệ như thế nào công kích, nó đều sẽ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, mà lúc này đây. Thậm chí còn sẽ phản kích. Có nhậm cùng phong trải qua, nàng không dám trực tiếp cùng này đó hơi thở chạm nhau. Ai biết này đó hơi thở có cái gì quỷ dị chỗ. Kể từ đó, lại chỉ có thể bị này quái vật chậm rãi bước lui. Kiếm thầm nghĩ hữu. Mắt thấy nàng liền phải bị bước lui đến cấm chế nơi cái kia thông đạo. Mạch thiên ca khẽ tắn ngôi. Cao dọn quát, ta đã ngăn cản không được. Thỉnh tốc tới hỗ trợ. Nàng xin giúp đỡ kiếm tâm đương nhiên nghe được. nhưng hắn trên tay động tắc vẫn cứ không ngừng chỉ là trở về câu đạo hữu lại kiên trì trong chốc lát chúng ta bên này nhanh nghe thế câu trả lời mạch thiên ca không khỏi buồn bực nàng nói theo ta một người như thế nào kiên trì nhiếp vô thương cũng xoay người nói kiếm thầm nghĩ hữu này kiếm tâm thờ ơ lạnh nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái hiện tại là thời khắc mấu chốt ta sẽ không rời đi ngươi nếu đi giúp nàng cũng là giống nhau nghe được lời này Nhiếp Vô Thương cũng sinh tức giận, ngươi sớm nói qua sẽ hỗ trợ, hiện tại cư nhiên lật lọng. Hừ. Kiếm Tâm Ngữ khí đạm mạc, tùy ngươi nói như thế nào, nếu là đã chết nàng một cái, chúng ta đều có thể chạy đi, kia cũng là đáng giá. Ngươi, Nhiếp Vô Thương thất khiếu bốc khói, nhắc tới nắm tay, cơ hồ tưởng trước đêm này kiếm Tâm diệt xác, nhưng lý trí nhắc nhở nàng, cho dù lúc này giết người này, cũng là không hề giúp ích. Ánh mắt ở chung quanh vừa chuyển, Mặt khác năm người đều trầm mặc công kích, không ai nguyện ý nói một lời. Nhiếp vô thương không cấm cười lạnh, qua đi ngày này nhiều thời giờ, các nàng hai người đối này năm người nhưng nói là đề điểm rất nhiều, nhưng thánh mạng trước mặt, bọn họ là sẽ không đứng ra. Nàng khẽ cắn môi, từ bỏ tiếp tục công kích cấm chế, xoay người liền đi. Thiên tàn đạo hữu lúc này, phía sau truyền đến kiếm tâm thanh âm, ấn ta phòng trường, lại một chén trà nhỏ thời gian, đại khái là đủ rồi. Các ngươi liền kiên trì đi. nhiếp vô thương dừng một chút, hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức hướng Mạch Thiên Ca chạy đi. Vừa rồi bọn họ đối thoại, Mạch Thiên Ca sớm đã nghe vào trong hai nàng trong lòng cũng là tức giận không thôi. Những năm gần đây, nàng sở ngộ việc không ít, nhưng giống kiếm tâm loại người này lại không mấy cái. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình rong, người này nhìn cực có chủ kiến, cũng không giống nói không giữ lời người, lại không nghĩ. Chuyện tới trước mắt lại là như vậy hành sự. Nhưng mà, nàng cùng Nhiếp Vô Thương ý tưởng giống nhau, Kiếm Tâm Tuy có đem nàng làm như khí tử ý tứ, hiện tại lại không phải trở mặt thời điểm, nếu thật sự lại kiên trì một chén trà nhỏ thời gian, liền có thể đem cấm chế đánh vỡ, như vậy, nhưng thật ra có thể liều mạng. Chỉ là, trước mắt tình huống lại không dung lạc quan, lại không biết các nàng trả giá có hay không giá trị. Nhiếp Vô Thương một chạy tới, nhìn đến quái vật hiện giờ bộ dáng, Chấn động, như thế nào sẽ trở nên như thế cường đại? Mạch thiên ca lắc đầu, nàng như thế nào sẽ biết? Nhìn nhiếp vô thương thập phần buồn bực bộ dáng nàng hỏi một câu, làm sao vậy? Nhiếp vô thương hơn nửa ngày mới phun ra một hơi, bất đắc dĩ nói, thứ này đã cường đại đến trình độ này, ta cũng ngăn không được nó. Mạch thiên ca ngẩn ra, bọn họ bên trong, quen thuộc nhất vật ấy đó là nhiếp vô bị thường, liền nàng đều không có biện pháp. Chẳng phải là chỉ có thể tùy ý này quái vật đưa bọn họ toàn bộ nuốt ăn. Một phen do dự, nhiếp vô thương trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, nếu như vậy, kia cũng chỉ có thể như thế. Nay đan tiểu tử, đến tột cùng muốn làm cái gì? Mai thành chủ nhìn ương, lầm bầm lâu bầu. Nay mấy tiểu bối, không giống bình thường kết đan tu sĩ, yêu cầu càng tiểu tâm đối đãi chỉ là, nhìn bọn họ ở mê tung quật trung bận bận rộn rộn, hắn lại cảm thấy thú vị lên. Nhìn không được muốn nhìn một chút bọn họ có thể làm được cái gì trình độ. Dù sao, cho tới bây giờ, hết thảy còn ở hắn trong lòng bàn tay. Bọn họ tưởng đánh bại cấm chế, hắn đã biết cái này kế hoạch, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Chỉ là hủy hoại cấm chế một cái tiết điểm, chữa trị lên cũng không khó, mà chỉ cần cấm chế vừa vỡ, có một người từ mê tung quật chạy ra, hắn liền sẽ lập tức đem chi bắt lấy, như cũ ném về đi đút cho nguyên ma. Hừ! Gần mấy cái kết đan tu sĩ, lại như thế nào lợi hại, hắn cũng không cần đặt ở trong mắt, kết đan cùng Nguyên Anh, tuy rằng chỉ là một cái cảnh giới trên lệ, lại vô dị khác nhau như trời với đất. Trước mắt, mê tung quật nội sự tình tiến triển, như cũ ở hắn nắm chắc bên trong. Hắn đã biết này nhóm người đang làm cái gì, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Chỉ là, nhìn nhìn, trong đó một cái tiểu tử, làm hắn có chút hoang mang. Nói là tiểu tử. Kỳ thật là cái nha đầu, lương trưởng lão đem này hai cái nha đầu mang về thành chủ phủ thời điểm, hắn liền phát hiện điểm này. Bất quá, này không có gì ghê gớm, nữ giả nam trang, cũng không phải quá cực kỳ sự tình. Bất quá, hắn vẫn là có một chút kinh ngạc, bởi vì này hai cái nha đầu, tu vi tuy rằng giống nhau, trên người linh bảo lại không ít, thoạt nhìn cũng không như là bình thường tu sĩ, mà các nàng tại đây mê tung quật nội biểu hiện, cũng xác thật đáng giá thưởng thức. Nếu không phải này hai người tu chính là đạo thuật, cùng hắn cũng không tương quan, hắn đều nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Mà hiện tại, cái kia nữ giả nam trang nha đầu, chắn hắn nguyên ma phía trước, tựa hồ muốn làm cái gì? Có thể làm cái gì đâu? Chẳng lẽ bọn họ đến bây giờ còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh sao? Hết thể đề cập đến linh khí cùng mà khí công kích. Đối nguyên ma đô vô dụng, chẳng sợ nguyên ma hơi thở bị nhất thời đánh tan, cũng có thể thực mau khôi phục lại. Ở mê tung của nội, bọn họ không trôi nhưng trốn. Lý trí thượng, Mai Thành chủ cảm thấy nha đầu này làm không được cái gì, nhưng là, đương hắn nghĩ như vậy thời điểm, giữa mày lại không tự chủ được mà nhảy nhảy. Hắn rôi tay xoa xoa giữa mày, thầm nghĩ, đây là ảo giác đi. Bất quá mấy cái kết đan tu sĩ. Có hắn tự mình tại đây toạ chấn, có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Chính là, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đứng lên, trên mặt nắm nhiên thất sắc. tại sao lại như vậy hắn phản ứng kinh tới rồi chung quanh tinh lạc thành kết đàn các tu sĩ lương trưởng lão vội vàng mà thấu tiến lên đây sợ hãi mà gọi một tiếng thành chủ mai thành chủ lại không có để ý tới hắn hừ lạnh một tiếng cho hả giận tượng mà đem trong tay gương vứt bỏ trên mặt đất rung lên ống tay háo người đã hướng truyền thống trận bay đi đống nhiên tri gian liền biến mất ở truyền thống trận nội Lương trưởng Lao khó hiểu mà nhìn Mai Thành Chủ biến mất, lại cúi đầu nhìn kia mặt gương. Đai hắn nhìn đến trong gương cảnh tượng, trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc vô cùng thần sắc, này. Chỉ thấy trong gương, nhiếp vô thương toàn thân trên dưới bị một cổ hắc khí bao phủ, này hắc khí cùng ma khí khác nhau rất lớn, hình như có sinh mệnh kích động không ngừng. Chỉ cần chỉ là cái này cảnh tượng, đảo không có gì hảo kinh ngạc, có lẽ cái này thiên tàn, chẳng qua là cái che giấu đến cực hảo ma tu. Nhưng làm lương trưởng lão khó có thể tin chính là, kia nguyên ma, bọn họ này đó kết đan tu sĩ căn bản không dám tới gần nguyên ma. Đang xem đến nàng thời điểm, thế nhưng giống như sợ hãi tưởng mà sau này xây dịch. Sao có thể? Lương trưởng lão nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn là thành chủ nhất hào tâm phúc, thành chủ được đến tân công pháp. Sáng tạo ra nguyên ma quá trình hắn biết rõ, thứ này, căn bản siêu thoát rồi giờ này, ngày này mà tu khái niệm. Xa so với bọn hắn trên người ma khí muốn cao cấp rất nhiều. Cũng là vì như thế, thành chủ trên người ma khí từ từ thu liễm, lại là tới rồi từ tâm mà phát cảnh giới. Như vậy một cái đồ vật, nếu không có giống thành chủ giống nhau tu luyện đặc thù công pháp, nếu là dựa vào gần, liền sẽ bị nuốt ăn, càng không cần phải nói không chế. Nhưng trước mắt chứng kiến, hiển nhiên căn bản không phải như vậy một chuyện. Cái này nguyên ma, thành chủ đào tạo lâu như vậy, Nếu là có thể đem này đó kết đan tu sĩ toàn bộ nuốt ăn xong đi, liền có thể trợ thành chủ một bước lên trời nguyên ma, thế nhưng ở bị người khác hấp thu. Lương trưởng lão càng muốn, liền càng cảm thấy đáng sợ, mồ hôi lạnh không tự chủ được mà nhỏ giọt xuống dưới. Bọn họ sở dĩ dám làm ra chuyện như vậy, trừ bỏ hướng thành chủ nguyện trung thành, không có lựa chọn nào khác ở ngoài, cũng là vì việc này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nếu là thành công, bọn họ đi theo thành chủ. Chính là gà chó lên trời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu nguyên ma bị người khác nuốt ăn, thành chủ kế hoạch còn có thể thực hiện sao? Nếu thành chủ không thể tấn giai đỉnh cấp sĩ, bọn họ tinh lạc thành còn có thể tồn tại bao lâu? Những người này cơ hồ đều là đi qua hắn mang vào thành chủ phủ, nơi này đầu tuy rằng cũng có không có gì bối cảnh, nhưng sau lưng có thế lực lớn cũng không ít. Ít nhất đề cập đông đường quốc đại tông môn, còn có bọn họ Bắc lân quốc tam đại ma vực trí nhất. thành chủ thân là nguyên anh tu sĩ có lẽ có thể buông hết thảy bỏ chạy kia bọn họ này đó kết đan tu sĩ đâu thoát được quá lớn tông môn cùng đại ma vực đuổi giết sao lương huynh làm sao vậy nhìn đến thành chủ tức giận rời đi lại phát hiện hắn dị thường chạm đến xa hơn một chút một ít tinh lạc thành mặt khác các trưởng lão có chút sợ hãi để sát vào nhỏ giọng hỏi lương trưởng lão lau mặt thượng hãn lắc đầu không có việc gì việc này hắn hiện tại cũng không dám nói thành chủ đến tột cùng có thể hay không đem này mấy cái kết đan tu sĩ chế phục vẫn là không biết bao nhiêu nếu cuối cùng thành chủ vẫn là thành công bọn họ lại trước tiên trốn chạy như vậy thành chủ cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ chuyện tới hiện giờ vì chính mình mạng nhỏ cùng tiền đồ suy nghĩ hắn chỉ có thể chờ đợi thành chủ có thể ngăn cản chuyện này đem này đó kết đan tu sĩ toàn bộ thu phục vô tri tiểu bối một tiếng gào to Ở hang động chung vang lên, trong thanh âm chứa đầy tức giận. Tiếp theo, tám người cảm giác được khí thế cường đại ập vào trước mặt. Ung như ngọc đầu tiên hoảng loạn, đây là nguyên anh tu sĩ khí thế. Nơi này cư nhiên xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Kiếm tâm dừng một chút, lạnh giọng quát, cho ta tiếp tục. Chính là ung như ngọc tâm loạn như ma, có nguyên anh tu sĩ đã đến, chúng ta sao có thể? Bang! Một tiếng giòn vang, một đạo kình phong tập thượng ung như ngọc gương mặt. Kiếm tâm tức giận nói, muốn chết nói, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Sư Minh. Cựu thanh nếu một tiếng kêu sợ hãi, vọt đi lên. Kiếm tâm lại là lạnh lùng mà liếc quá nàng liếc mắt một cái, tiếp tục quay đầu hướng cấm chế công kích. Cái kia nguyên anh tu sĩ hàng đầu mục tiêu cũng không phải bọn họ, bọn họ còn có sinh cơ. Đương nhiên, nếu là hai người kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm hại mọi người đều ra không được. Hắn không ngại hiện tại liền đưa bọn họ diệt sát xong việc. Đương Mai thành chủ gây yếu thân hình xuất hiện ở hai người trước mặt, nhiếp vô thương đã nói không ra lời. Nàng hiện giờ toàn thân đều bị hắc khí bao vây, một thân nguyên ma chi khí cường thịnh vô cùng, liền bản thân linh khí, đều bị này đó nguyên ma chi khí toàn bộ nuốt ăn luôn. Mạch Thiên Ca đã phân không rõ, nàng này đến tột cùng là nuốt ăn nguyên ma chi khí, vẫn là bị nguyên ma chi khí nuốt ăn. Nhưng trước mắt nhiếp vô thương, Một chốc một lát không có hành động năng lực, lại là khẳng định. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nhìn đến nguyên ma đã cùng nhiếp vô thương hợp thành nhất thể, Mai Thành chủ tức khắc tức giận đến phát run, thiếu niên khuôn mặt vặn mèo lên, hung tận mà trừng mắt hai người bọn nàng, các ngươi, cư nhiên hỏng rồi bổn tọa tâm huyết. Dứt lời, một quyền phách về phía vách đá, lại là đem một chỉnh mặt vách đá đều chụp đến dọc nát. Toàn bộ hang động theo Mai Thành chủ động tác lung lay nhón lên. Kiếm tâm nhìn đến cấm chế thượng quang mang trật lóe, mặt mang vui mừng, nhanh lên, cấm chế lập tức liền có thể phá. Vừa rồi Mai Thành chủ cái kia tức giận động tác, lại là vừa lúc trợ bọn họ giúp một tay. Không kịp nghĩ nhiều, Mạch Thiên ca đem bạch ti mạt vung lên, ngăn ở Mai Thành chủ trước mặt, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động mà đem nhiếp vô thương che ở phía sau. Nàng biết, nàng là đánh không lại một cái nguyên anh tu sĩ, nhưng là, giờ này khắc này, Tiêu nàng làm lơ nhiếp vô thường, lại là không có khả năng sự. Nhiếp vô thương đối nàng trả giá tín nhiệm, nàng biết do hấp thu nguyên ma chi khí sau, sẽ trong lúc nhất thời mất đi năng lực, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Như vậy tín nhiệm, Mạch Thiên Ca không nghĩ cô phụ. Mai Thành chủ nhìn các nàng hai người, lộ ra cười dữ thợn như thế nào, còn muốn cùng ta là địch? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mạch Thiên Ca rất bình tĩnh, nàng cho tới nay liền có loại này bản lĩnh. càng là thời khắc nguy cơ, liền càng lạnh tĩnh. Nàng Pháp bảo nơi tay, nhìn thẳng Mai Thành Chủ, ngự khí bình đạm, cũng không là ta chờ muốn cùng Mai Thành Chủ là địch, lại là Mai Thành Chủ tính kế van bối ở phía trước, thánh mạng tương quan, chẳng sợ thực lực không kịp, cũng chỉ có thể một đấu. Nghe thế câu nói, Mai Thành Chủ ngẩn ra một chút, ngựa đầu cười to, hảo cái chỉ có thể một đấu. Ngươi này tiểu hoa nhi, nhưng thật ra thú vị, đáng tiếc ga đáng tiếc, mặc cho ngươi lại có thú. Bồn tọa cũng chỉ có thể đem ngươi cùng nhau huy nguyên ma. Dứt lời, hắn hung tận mà trường hướng nhiếp vô thương, thử. Tường nuốt ăn bổn tọa nguyên ma. Nam mơ, bồn tọa này liền liền ngươi cũng cùng ăn. Tiếng nói vừa dứt, mai thành chủ vung lên ống tay háo, liền đi nhanh hướng các nàng đến gần. Nguyên anh tu sĩ đối thượng kết đan tu sĩ, đây là căn bản không có chỉ hoan chiến đấu, cho nên, mai thành chủ cũng không xuất ruột, hắn lo lắng chỉ là... Nguyên ma bị này tiểu nha đầu hấp thu về sau, chính hắn còn có thể hay không lấy về tới vấn đề. Theo lý thuyết, chỉ cần nguyên ma chi khí còn tồn tại, hắn hẳn là là có thể hấp thu, rốt cuộc hắn là nguyên anh tu sĩ, mà này tiểu nha đầu chỉ là kết đan tu sĩ, không có khả năng đoạt đến quá hắn. Nhưng là, loại chuyện này không hề tiền lệ, lại là không hảo khẳng định. Mắt thấy mai thành chủ làm lơ nàng, liền muốn trực tiếp đem nhiếp vô thương trảo qua đi. Mạch Thiên ca ánh mắt lạnh lùng, khởi động hạm đạm dù, chắn Mai Thành chủ đường đi. Nhìn thấy nàng hành vi, Mai Thành chủ thoáng kinh ngạc, ngươi nha đầu này, cư nhiên thật sự muốn ngăn trụ bổn tọa? Hắn đã rất nhiều năm không có gặp qua như vậy tu sĩ, tu đến kết đan kỳ, thực lực còn không yếu, này tiểu bối hẳn là biết nguyên anh cùng kết đan trên lại đi. Mạch Thiên ca một câu cũng không nói, hạm đạm dù tinh lọc nàng quanh thân linh khí, đem Mai Thành chủ phát ra mà khí ngăn trở bên ngoài, nàng tay vừa động. Một vật liền ném đi ra ngoài, ầm vang. Một tiếng kinh thiên vang lớn lúc sau, mai thành chủ vung ống tay áo, lãnh coi mạch thiên ca, hừ. Tuy có pháp bảo thông linh, rốt cuộc cũng chỉ là kết đan tu sĩ, như vậy liền muốn thương tổn đến bổn tòa sao. Hắn ánh mắt lạnh lùng, một véo chỉ quyết, chỉ gian ma khí tụ tập, liền phải hướng mạch thiên ca công tới. Mạch thiên ca ngưng thần. Nàng biết linh tiêu như ý cũng không thể đem một cái nguyên anh tu sĩ đánh lui. Nhưng là, có thể tranh thủ một ít thời gian cũng là tốt. Âm vang. Mai thành chủ ma khí chưa công ra, lại là lần thứ hai một tiếng vang lớn, rồi sau đó vang lên cựu thành nếu kinh hỷ thanh âm, cấm chế phá. Một cái nguyên anh tu sĩ như hổ rình mồi dưới, mạch thiên ca tự biết, toàn thân mà lui là rất khó, cơ hồ không có khả năng. Nhưng là, giờ này khắc này, chẳng sợ nàng không đứng ở nhiếp vô thương phía trước. Mai Thành chủ giống nhau sẽ không bỏ qua nàng. Một khi đã như vậy, chi bằng đua thượng liều mạng, nàng tự tin, chính mình cũng không phải không hề cơ hội. Cấm chế vừa vỡ, những người khác không chút nào dừng lại, sôi nổi từ pha cấm chỗ trốn chạy mà ra, trong nháy mắt, trung quanh khí thế không còn. Mai Thành chủ hư lạnh một tiếng, khinh miệt nói, mấy tiểu bối, khiến cho các ngươi tiêu dao trong chốc lát. Ở hắn xem ra, tiêu diệt trước mắt này hai cái tiểu nha đầu. Bất quá là một lát sự, chờ đến hắn đằng ra tay tới, lại diệt sát này mấy người, dễ như trở bàn tay. Bọn họ muốn chạy trốn, làm cho bọn họ trốn chính là, dù sao cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Tư cập này, Mai Thành chủ ánh mắt lạnh lùng, tay phải thành chảo, đột nhiên giải ra, hướng mạch thiên ca chụp tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, một đạo linh phủ ở mạch thiên ca trong tay xuất hiện, hóa thành một đạo trói mắt bạch quang. Hướng Mai Thành Chủ đánh tới. Nguyên Anh tu sĩ khí thế. Mai Thành Chủ trong lòng cả kinh, như thế nào sẽ có Nguyên Anh tu sĩ khí thế, chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu? Không đúng, chỉ là một đạo phong ấn Nguyên Anh tu sĩ pháp bảo huy năng pháp bảo linh phụ thôi. Phát hiện điểm này, hắn buông tâm, hừ, xem ra nha đầu này thân phận cũng là bất phàm, cư nhiên có bực này bảo vật. Nhưng theo sau, này pháp bảo linh Phù phóng xuất ra tới huy năng. Lại lệnh này mai thành chủ đại đại kinh ngạc Như vậy uy lực Lại là không khác chân chính nguyên anh tu sĩ ra tay Sao có thể Thừa dịp mai thành chủ né tránh công phu Mạch thiên cam một chảo nhiếp vô thường Liền hướng pha cấm chỗ chạy đi Trên đường không quên đem mấy chỉ linh thú thu vào linh thú túi Phi phi lại thông minh Ở ngay lúc này cũng là vô dụng. Tiểu pham cùng tiểu hỏa Tuy rằng có thể giúp đỡ nội, Nhưng ở nguyên anh tu sĩ thuộc hạ Một không cẩn thận Chúng nó mệnh liền phải giao đái, một khi đã như vậy, không bằng đem chúng nó bỏ vào linh thú túi đào tẩu, liền tính nàng thật sự trốn không thoát đi, chúng nó nhiều nhất biến thành người khác linh thú, còn có thể giữ được tánh mạng. Tiểu bối trốn chỗ nào? Mai thành chủ quát một tiếng, nhưng kia pháp bảo linh phủ. Lại là uy lực phi phàm. chờ đến đem chi thoát khỏi, mạnh thiên ca đã từ phá cấm chỗ trốn chạy mà ra. Mai thành chủ tức giận không thôi. Nguyên bản cho rằng chỉ là mấy cái kết đan tu sĩ mà thôi, kết quả chính mình vẫn là khinh địch. Nghĩ đến đây, Mai Thành chủ hư lạnh một tiếng, vung ống tay háo, theo sát từ phá cấm chỗ bay đi ra ngoài. Chỉ bằng một trương pháp bảo linh phủ, Liên tưởng từ hắn trong lòng chạy thoát, không khỏi quá ngây thơ rồi. Nhảy ra hang động, mạch thiên ca nhìn lướt qua, phát hiện so các nàng muốn sớm một ít chạy ra tới mấy người. Đang ở cùng tinh lạc thành kết đan các tu sĩ si đánh nhau. Nàng trong lòng hư lạnh một tiếng, những người này, dù chưa cùng nàng là địch, lại là lợi dụng nàng cùng nhiếp vô thương bám trụ mai thành chủ, chính mình trốn chạy, thật sự không phải cái gì hảo đồng bạn. Nếu như thế, những người này bị ngăn lại, nàng cũng sẽ không nhiều chuyện, ngược lại trong lòng đại khoái, kể từ đó, này đó tinh lạc thành các tu sĩ đều có mục tiêu, lại là không người cản nàng. Đương nhiên, liền tính là như vậy, nàng cũng không nhất định có thể chạy đi. bởi vì ở nàng phía sau có duy nhất nguyên anh tu sĩ tiêu đạo pháp bảo linh phủ là nàng trước khi đi tần hy chuẩn bị tuy rằng có chứa nguyên anh tu sĩ pháp bảo uy lực nhưng rốt cuộc không phải chân chính nguyên anh tu sĩ ra tay chỉ cần một lát tia mai thành chủ liền có thể thoát thân mà ra có thể nói nàng mới là tình thế nhất nghiêm túc một cái thời gian cấp bách nàng tìm tỏi túi càn khôn lấy ra đúng là đến tự mạch dao khanh xúc mà thước luận khởi độ tốc Chẳng sợ nàng có đỉnh giai phi hành pháp bảo bước trên mây ủng, cũng là vô pháp ném rất nguyên anh tu sĩ, chỉ có thể lợi dụng pháp bảo kéo ra khoảng cách, lại nghĩ cách tiến hư thiên cảnh. Nơi nào chạy? Phía sau vang lên mai thành chủ một tiếng gầm lên, mạch thiên ca trong lòng nhảy dựng nảy lên tới một trận tuyệt vọng. Lại là liền phát động xúc mà thức cơ hội cũng không có sao. Nhưng, chẳng sợ càng tuyệt vọng, nàng cũng là sẽ không khoanh tay chịu chết, mắt thấy mai thành chủ hùng hổ mà lao tới. mạch thiên ca mở ra trong tay thiên địa phiến lấy công làm thủ không chút khách khí mà phản kích mà đi mai thành chủ thấy thế khí cực phản cười gạo ánh sáng cũng dám ở nhật nguyệt dưới tranh nhau phát sáng dứt lời cả người hai tay rung lên nguyên bản bị thu liễm rất khá ma khí tức khắc quần quận mà ra so với lương trưởng lao đám người cường đại mấy lần liền giờ phút này nguyên ma chi khí quấn thân nhiếp vô thường, cũng căn bản vô pháp cùng này so sánh thẳng đến lúc này Mai thành chủ mới chân chính triển lộ ra thực lực của hắn. Một cái nguyên anh tu sĩ, chẳng sợ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cũng không phải bọn họ này đó kết đan tu sĩ có khả năng ngăn cản. Mạch thiên ca lại cắn chặt răng, không chịu lùi bước. Sớm tại các nàng đi vào tinh lạc thành thời điểm, cũng đã bước vào mai thành chủ bấy dập, lúc này trừ bỏ liều mạng, không còn sinh lộ. Cho nên, nàng liều mạng trọng thương, lấy pháp bảo linh phủ chi lực cùng thiên địa phiến cùng đón nhận đi. mai thành chủ cười lạnh một tiếng hắn đã biết nàng trong tay pháp bảo linh phủ chi uy cho nên lựa chọn tạm thời tránh né đồng thời không có quên lấy ma khí ngăn cản các nàng đường đi liên vào giờ phút này lại nghe len ken một tiếng hình như có vũ khí sắc bén ra khỏi vỏ rồi sau đó phát ra một tiếng bén nhọn gào thét hướng mai thành chủ đâm tới mai thành chủ một mặt tránh né nàng pháp bảo linh phủ một mặt dự phòng các nàng nhân cơ hội thoát đi Thẳng đến kiếm khí chụp xuống, mới phát hiện có người sau lưng đánh lén. Ai? Mai Thành chủ khuôn mặt vằn mèo, giận không thể át. Cái nào tiểu tử, cũng dám đánh lén hắn một cái nguyên anh tu sĩ. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, người này kiếm khí vô thanh vô tức, hắn phân tâm dưới, lại là không có phát hiện. Mạch Thiên Ca lúc này liếc mắt một cái nhìn đến hắn phía sau cách đó không xa kiếm tâm, không cấm lắp bắp kinh hãi. Cái này kiếm tâm. Tuy rằng ở hang động nội chỉ quen biết mấy cái canh giờ, hiểu biết không nhiều lắm, nhưng hắn phía trước hành sự tác phong, thực sự lệnh nàng không mừng. Làm nàng đi ngăn trở quái vật, cuối cùng rồi lại không chịu thi lấy viện thủ, rõ ràng chính là trong mắt chỉ có ích lợi, ích kỷ đến cực điểm. Chính là, hắn hiện tại cư nhiên không có nhân cơ hội đào tẩu, ngược lại tương trợ với nàng. Kiếm tâm chỉ là lạnh nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, vung tay lên, lần thứ hai hóa ra muôn vàn kiếm khí. không chút khách khí về phía mai thành chủ công tới. Hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thời điểm, Mạch Thiên Ca cắn răng một cái, từ trong tay háo lấy ra một phen pháp bảo linh phủ, toàn bộ ném đi ra ngoài. Nguyên Anh tu sĩ chế tác pháp bảo linh phủ, mỗi một chương đều là cực kỳ chân quý, bất luận cái gì một cái kết đan tu sĩ, được đến vật ấy đều là trân trọng, làm cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Mà Mạch Thiên Ca liền số cũng chưa, trực tiếp bắt một phen ném đi, chừng bảy chương nếu là làm khắc kết đan tu sĩ nhìn đến nhất định đau lòng không thôi. mạch thiên ca tự nhiên cũng đau lòng. nàng lần này lâm hành phía trước, sư phụ cùng tần hy đều cho nàng chuẩn bị pháp bảo linh phủ, nhưng là vật ấy quý giá, chẳng sợ hai vị nguyên anh tu sĩ không chút nào tiếc rẻ. trên người nàng cũng bất quá mười dư trương mà thôi, này một ném dưới, trên người nàng cũng chỉ thừa nhị tam trương, lại chân quý đồ vật, cũng chân quý bất quá tánh mạng. giờ này khắc này. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, chẳng sợ xá đi toàn thân bảo vật, nàng cũng sẽ không tiếc rẻ. Phát bảo linh phủ quang mang sáng lên, cùng kiếm tâm kiếm khí ánh sáng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung quang mang lộng lẫy, đoạt người hai mắt. Trung quanh càng là linh khí kịch liệt, dung chuyển không thôi. Mai thành chủ ở quang mang bên trong giống giận, các ngươi mấy tiểu bối. Hắn ỉ vào tu vi chi cao, cho rằng dễ như trở bàn tay. Lại không ngờ nhiều lần bị này mấy tiểu bối am toán. Mai Thành chủ bị nhốt ở linh khí bên trong. Nhất thời khó có thể thoát thân, mà tinh lạc thành mặt khác tu sĩ. Ở này đó nguyên anh tu sĩ Pháp bảo linh phù uy lực dưới, bó tay bó chân. ngàn năm một thở cơ hội. Mạch thiên ca không có nghĩ nhiều, lôi kéo nhiếp vô thường, nắm chặt xúc mà thước thêm vào tốc độ, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Sự tinh khẩn cấp, nàng cần thiết chạy ra một khoảng cách. Cho chính mình lưu ra thời gian sử dụng xúc ma thước, chỉ cần xúc mà thước một phát động, Mai Thành chủ lại tưởng tìm nàng, liền phải tiêu phí một ít thời gian. Đến lúc đó, nàng liền có thể lợi dụng kia ngắn ngủi thời gian tiến vào hư thiên cảnh. Nàng vừa mới độ ra, Mai Thành chủ liền đã từ pháp bảo linh phủ trung thoát thân mà ra. Hắn hai mắt mạo lửa giận, nổi giận đùng đùng mà nhìn mạch thiên ca biến mất phương hướng. Vung lên trên người ma khí, lập tức hóa thành một đạo màu đen đột quang. Hướng Mạch Thiên Ca đuổi theo, hắn đã cô không được người khác, những người khác trốn cũng chết tử tế cũng hảo. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem kia nuốt gan hắn nguyên ma tiểu nha đầu chảo trở về, lại đem một cái khác tiểu bối bầm thây vạn đoạn, lấy tiết hắn trong lòng chi hận. Đến nỗi có thể hay không nhất cử tấn giai nguyên anh hậu kỳ, lúc này đành phải vậy, lại nói như thế nào, hắn cũng là nguyên anh tu sĩ, cùng lắm thì không cần tinh là thành, một mình chạy đi chính là. Nghĩ đến đây. Mai Thành chủ lại một lần hận đến ngứa răng kế hoạch của hắn vạn vô nhất thất, nếu không phải gặp này mấy tiểu bối, hắn Nguyên Ma sớm đã bồi dưỡng xong, chỉ cần nuốt ăn, liền có thể nhất cử bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành vân trung đỉnh giai tu sĩ. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem tinh lạc xây thành thành không thua tam đại ma vực cường đại thế lực, trở thành vân trung hô mưa gọi gió đỉnh giai tu sĩ trí nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên Ma còn không biết có bắt hay không đến trở về. Này đó kết đan tu sĩ, cũng không có thể toàn bộ nuốt vào. Mạch Thiên Ca liền quay đầu nhìn một cái thời gian đều không có, chỉ bằng phía sau khí thế, nàng đã biết Mai Thành Chủ đuổi theo, vạn hạnh chính là, xúc mà thức có thêm vào tốc độ công hiệu, bước trên mây ủng lại là đỉnh giai pháp bảo, nàng toàn lực trốn chạy, Mai Thành Chủ nhất thời cũng đuổi không kịp. Nhưng, cứ việc như thế, hai người chi gian khoảng cách là càng ngày càng gần, chiếu như vậy đi xuống. Nàng cuối cùng vẫn là sẽ bị Mai Thành Chủ bắt được, khó thoát vừa chết. Làm sao bây giờ đâu? Nàng ở trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Tiểu bối trôn chỗ nào? Mai Thành Chủ bén nhọn thanh âm ở sau người vang lên, một cổ cường đại ma khí hướng các nàng hai người vọt tới. Mạch thiên ca mày nhảy dựng, không nghĩ tới này Mai Thành Chủ ly các nàng như thế xa, liền có thể phát động ma khí công kích. Nàng đem bạch ti mạt vung lên, sương mù đem hai người vây quanh. Lại lấy ra một trường kim cương phủ, hướng trên người một phách. Chẳng sợ chạy ra sinh thiên cơ hội rất nhỏ, nàng cũng muốn tranh đến cuối cùng, tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Mắt thấy chứ ma khí mang theo tận trời khí thế mà đến, vội vàng bên trong, nàng chỉ tới kịp mở ra thiên địa phiến, khó khăn lắm ngăn trở phía sau ma khí. Nay cả lại, nàng cũng không ôm cái gì kỳ vọng. Chẳng sợ nàng có như vậy nhiều phát bảo, lại sao có thể cản đến hạ nguyên anh tu sĩ công kích. Nay một kích giới, chẳng sợ nàng còn sống, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Phúc! đoán trước bên trong đau đớn đánh út lại, một cổ lực lượng xuyên thấu bạch ti mạt phòng ngự, kim cương phủ vòng bảo hộ, cùng với thiên địa phiến cản lại, thẳng thấu ngực. Hơi thở cuồn cuộn, nàng vô pháp khống chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự muốn chết sao? Nàng trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Trải qua quá như vậy nhiều lần hiểm cảnh, lại không có nào một lần giống hôm nay như vậy. làm nàng cảm giác được tử vong ly nàng như thế chi gần nhưng nàng luyến tiếc như thế nào bỏ được chết đâu ở vạn dặm xa thiên cực còn có người chờ nàng trở về a đoán trước ở ngoài kêu thảm tiếng vang lên là mai thành chủ thanh âm mạch thiên ca nhịn xuống đau xót vội vàng quay đầu nhìn lại lại là ngây người ngẩn ngơ ly nàng còn có một ít khoảng cách mai thành chủ cả người ma khí xúc thành một đoàn dường như bị trọng thương mà lúc này nàng trong tay thiên địa phiến đột nhiên toát ra một cổ thánh khiết vô cùng cường đại hơi thở không kịp tự hỏi nàng vừa truyền đầu nhìn đến cách đó không xa mê tung sương ngủ, kéo nhiếp vô thường liền hướng kia chỗ chạy đi vô danh tiểu sơn cốc nội một mảnh hỗn độn ở pháp bảo linh phù uy lực dưới trên mặt đất truyền tống trận đã hủy mà tinh lạc thành mấy cái tu sĩ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ thân bị trọng thương đến nỗi mặt khác từ mê tung quật trung chạy ra tu sĩ kim thạch ba người không có đủ đàn ăn ngọc quy đã là vẫn mệnh ung cửu hai người cũng hảo không đến nào đi mệnh ở sớm tối duy nhất còn tính hoàn hảo đó là kia kiếm tu kiếm tâm hắn tuy rằng đối mai thành chủ động thủ nhưng mai thành chủ mục tiêu lại là nhiếp vô thương cùng mạch thiên ca hai người không để ý đến hắn cho nên hắn gần chỉ là bị mai thành chủ ma khí chấn thương mà thôi nhưng vào lúc này tan vỡ cấm chế tiết điểm, bay ra tới một người. Người này một thân hắc ý gì, thân hình cao lớn, mặt mày âm trầm, đôi tay hợp lại ở trong tay háo. Trung quanh linh khí kích động, hắn tay háo bị phất khởi thời điểm, mơ hồ có thể nhìn đến một chút màu bạc quan mang. hắn ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn nhìn mai thành chủ biến mất phương hướng, lại cúi đầu nhìn nhìn hiện trường, hư lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cổ ma khí dâng lên mà ra, đánh vào kia mấy cái trọng thương tu sĩ trên người. Ngươi trọng thương chưa chết, lương trưởng lão kinh hãi mặc danh. Ngươi không chết. Người này cười lạnh một tiếng, âm trầm mở miệng. Ngươi cho rằng ta là này đàn ngu xuẩn sao? Dứt lời, màu bạc mượn tay nâng lên, một đoàn ma khí nện ở lương trưởng lão trên người, đã trọng thương lương trưởng lão tức khắc không có hơi thở. Người này động tác không ngừng, một tay một đoàn ma khí, nháy mắt đem ở đây người cơ hồ giết hết. Mặc kệ là tinh lạc thành tu sĩ, vẫn là cùng hắn giống nhau bị lửa tu sĩ. Những người này tuy rằng đều là trọng thương trong người, nhưng xem người này cơ hồ không chút nào cố sức biểu hiện, hiển nhiên thực lực bất phàm. thấy vậy, kiếm tâm dung lên ống tay háo, phi kiếm phát ra một tiếng thanh minh. Cảnh giới vô cùng mà nhìn chằm chằm người này. Người này lại chỉ là nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không động thủ chi ý, dương lên tay, đem vài tên ma tu túi càn khôn thu vào trong túi, mặt vô biểu tình nói, mặt khác dư người đi. Dứt lời. Dung lên ống tay háo, hướng tới Mai Thành Chủ truy kích trái ngược hướng phi độn rời đi. Kiếm tâm nhẹ nhàng thở ra, che lại ngực khụ một tiếng. Người này, ở hắn tiến bí địa phía trước, liền chú ý tới. Đồng dạng là kết đan trung kỳ đỉnh núi, cặp kia mượn tay vừa thấy liền biết uy lực phi phạm, tuyệt phi dễ cùng hạng người. Quả nhiên, bọn họ cùng Mai Thành Chủ đấu trí đấu dũng là lúc, người này ẩn sâu ở hang động trong vòng. Chút nào không lộ tung tích. Chờ đến bọn họ đem mai thành chủ dẫn dắt rời đi, hắn nhẹ nhàng thoát thân. Hiện giờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Người này từ hang động trung ra tới, thế nhưng còn không quên nhân cơ hội giết người đoạt bảo, thực sự là tâm tư tinh mịn, tàn nhẫn độc ác, tham lam lãi nặng. Vạn hạnh chính là, người này cũng không tính toán cùng hắn là địch. Cũng là, trên người hắn tuy có thương, lại không thể so kia mấy cái trọng thương người, nếu là đấu lên, chưa chắc sẽ thua hắn. Hắn một khi đã như vậy thông minh, tự nhiên là chiếm tiện nghi liền đi, tại đây ở lâu, còn không biết sẽ ra cái gì biến cố. Nghĩ đến đây, kiếm tâm ngẩng đầu nhìn nhìn mạch thiên ca đám người bỏ chạy phương hướng, trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Hắn nhớ rõ, mê tung sương mù liền ở cái kia phương hướng, nếu là các nàng hai người hả mệnh, có thể độn tiến mê tung sương ngủ Như vậy, vẫn là có chạy ra sinh thiên cơ hội. Chính là... Ở nguyên anh tu sĩ truy kích dưới, các nàng có thể căng được đến lúc ấy sao? Kiếm nghĩ thầm trong chốc lát, lắc lắc đầu, đem trên mặt đất còn thừa mấy cái túi cản khôn thu hồi, tung ra phi kiếm, đồng dạng trái ngược hướng độn ly nơi này. Hắn càng quý trọng chính mình tánh mạng, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể cầu nguyện các nàng vận may. Giờ này khắc này, mạch thiên ca đang ở cấp tốc chạy như điên. Nàng không biết vì cái gì mai thành chủ sẽ bị thiên địa phiến kia một kích chặn lại. hiện tại cũng không phải truy cứu cái này thời điểm. Vạn hạnh chính là, lúc này đây, Mai Thành chủ hơi thở càng ngày càng xa, thẳng đến nàng an toàn tiến vào mê tung xương ngủ, hắn cũng không có truy lại đây. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra, cái này khoảng cách, nàng thậm chí không cần mượn dùng xúc ma thước, liền có cũng đủ thời gian độn tiến hư thiên cảnh. Túi đầu nhìn nhìn như cũ hôn mê nhiếp vô thương, chú ý tới nàng nguyên ma chi khí đã tràn ra đến chính mình trên tay. Nàng trong mắt xẹt qua một tia do dự, rốt cuộc vẫn là ấn thượng giữa mày, khởi động hư thiên cảnh. Một tức, nhị tức, tam tức. Mai thành chủ hơi thở trước sau cách như vậy xa khoảng cách, rốt cuộc, giữa mày châu làm vinh dự tỏa ánh sáng mang, đem nàng cùng nhiếp vô thương cùng nhau nuốt hết. Lần thứ hai nhìn thấy quen thuộc phòng nhỏ nước chảy, mạch thiên ca phảng phất bị rút đi toàn thân sức lực, nam liệt ngồi ở phòng nhỏ chung, cơ hồ không thể động đậy. Không chỉ là bởi vì nàng bị mai thành chủ sở tập, trong cơ thể linh tức quẩn quận mà thân bị trọng thương, càng là bởi vì tinh thần khẩn trương, cơ hồ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Lần này nguy cơ, nghiêm khắc nói đến, cũng không có thiên ma sơn lần đó nguy hiểm như vậy, nhưng khi đó, bên người nàng có tần hy, hắn kinh nghiệm phong phú, thường thường đem nguy hiểm trước tiên tránh đi. Mà lúc này đây, nàng lại là cơ hồ lấy đơn người chi lực, một mình đối mặt nguyên anh tu sĩ truy kích. Nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được nhiếp vô thương phát ra một tiếng rên rỉ. Mạch thiên ca mở mắt ra, nhìn đến bị nàng ném ở một bên nhiếp vô thương, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Từ hấp thu kia quái vật lúc sau, nhiếp vô thương liền toàn thân ở vào nguyên ma chi khí chung, giống như kết kén tảm, vẫn không nhúc ních. Mà giờ này khác này, nàng quanh thân nguyên ma chi khí lại bắt đầu không ngừng kích động, tựa hồ thực bất an. Mạch thiên ca cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện. Này đó nguyên ma chi khí cùng hư thiên cảnh trung linh khí tựa hồ là ở Giao Phong. Tại sao lại như vậy? Nàng lẩm bẩm tự nói. Đang ở trong lúc suy tư, đột nhiên cảm thấy tay trái một trận đau đớn, túi đầu vừa thấy, lại là nàng kéo nhiếp vô thương chạy trốn là lúc, bị nàng nguyên ma chi khí ăn mòn. Nguyên ma chi khí cùng nàng lúc trước gặp được tử khí thực cùng loại, đồng dạng có ăn mòn chi lực, cho nên, ở tiến vào hư thiên cảnh phía trước, nàng lo lắng quá. Vạn nhất nguyên ma chi khí cũng sẽ ngăn cản nàng tiến vào hư thiên cảnh, như vậy nàng chỉ có thể ẩn thân ở mê tung xương mù bên trong, cùng mai thành chủ chơi chơi trốn tìm. Vạn hạnh chính là, loại chuyện này không có phát sinh, này nguyên ma chi khí so với tử khí, thiếu một phần dữ dằn, nhiều một phần thuần tịnh. Mà khi nàng nhận định, nguyên ma chi khí cùng hư thiên cảnh cũng không xung đột thời điểm, lúc này lại phát hiện, tình huống tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu này nguyên ma chi khí mãi thượng thái cổ là lúc thuần tịnh ma khí như vậy hư thiên cảnh nội linh khí cũng là hiện giờ tổn thế nhất thuần tịnh linh khí như thế tính ra hai người có xung đột cũng không phải không có khả năng mắt thấy mê muội linh nhị khí giao phong càng ngày càng kịch liệt mạch thiên ca lược một do dự ở nhiếp vô thương trùng quanh bày ra một cái trận pháp đem linh khí ngăn trở bên ngoài một lát sau nhiếp vô thương chậm rãi bình tĩnh xuống dưới tiếp tục lâm vào ngủ say làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng này, nhiếp vô thương ngắn hạn nội ứng nên vẫn chưa tỉnh lại, phía trước kia quái vật như vậy cường đại, có thể nói, vượt qua nhiếp vô thương cảnh giới, như thế giới tình huống, nhiếp vô thương hành vi, căn bản là mạnh mẽ hấp thu kia quái vật nguyên ma chi khí. Muốn tỉnh lại, trừ phi nàng đem này đó nguyên ma chi khí toàn bộ hóa thành mình dùng, như thế, nàng tỉnh lại thời gian, ít nhất cũng muốn luận năm. Cái này làm cho mạch thiên ca thứ nhất hỉ thứ hai yêu. Hỉ chính là, nàng hoàn toàn có thể ở nhiếp vô thương tỉnh lại phía trước, từ hư thiên cảnh đi ra ngoài, như vậy liền không cần hướng nàng giải thích cái gì. Yêu chính là, kể từ đó, nàng cần thiết muốn chiếu cố nhiếp vô thương một đoạn thời gian. Mặc kệ như thế nào, tình thế đã là như thế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca thoáng nghỉ ngơi lúc sau. Lệnh kia hai cái thạch điêu con rối thu thập ra một gian nhà gỗ, lại tiểu tâm mà ở nhà gỗ trung bày ra trận pháp, ngăn cách linh khí, sau đó đem nhiếp vô thương chuyển qua kia gian trong phòng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Như thế nào tiêu hóa nguyên ma chi khí, nàng là hoàn toàn giúp không được gì, hiện giờ chỉ có thể xem nhiếp vô thương chính mình, nàng nếu có thể đem những cái đó nguyên ma chi khí toàn bộ hấp thu, nói không chừng còn có thể nhờ họa được phúc, tu vi đại trướng. Nhưng nếu không thể đem chi hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ nàng còn muốn chịu này phản vệ, hậu quả đến tột cùng như thế nào, mạch thiên ca cũng đoán không ra tới. Xử lý xong nhiếp vô thường, nàng thả ra ba con linh thú, tống cổ chúng nó từng người tu luyện đi, chính mình tắc điều tức vài thiên, tạm thời khống chế được thương thế sau, bắt đầu suy tư chuyện này. Mai thành chủ việc, di lưu sự tình rất nhiều. Đầu tiên, nàng chịu thương không nhẹ, Nhiếp vô thương muốn mấy năm thời gian tiêu hóa nguyên ma chi khí, nàng chỉ sợ cũng phải tốn mấy năm thời gian, mới có thể xử di lưu thương thế hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, nàng bị nguyên ma chi khí ăn mòn, tuy rằng không nghiêm trọng, lại cũng muốn hoa chút thời gian, mới có thể từ trong cơ thể bức ra. Cuối cùng, nàng hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì mai thành chủ sẽ bị thương đâu. Ở chữa thương khẽ hở, mạch thiên ca một lần một lần mà hồi tưởng ngay lúc đó tình huống. Bạch ti mạc, kim cương phủ, thiên địa phiến, này tam kiện bảo vật, làm nàng ở mai thành chủ công kích dưới, chỉ là bị trọng thương, mà bảo vệ tính mạng. Bạch ti mạc cùng kim cương phủ cũng không có vấn đề, duy có thiên địa phiến, lúc ấy tản mát ra một cổ mánh liệt mà to lớn thần thánh hơi thở. Nhưng nàng xong việc lấy ra thiên địa phiến, lại vẫn cứ giống di vang giống nhau, căn bản tìm không được cái loại này hơi thở. Nếu nàng không có nhớ lầm nói... Này hơi thở hẳn là chính là nàng đã từng ở thần long tế miếu chung cảm giác được thần long chi tức. Long ẩn nơi sụp đổ, thần long tế miếu biến mất, long cốt cũng nát đầy đất, thần long chi tức lúc ấy liền yếu đi rất nhiều, bị nàng nhặt về tới chế cả ngày mà phiên sau, thần long chi tức càng là khó có thể phát hiện. Cái này làm cho nàng một lần cho rằng, có phải hay không luyện chế pháp bảo phương pháp ra sai, rốt cuộc liền mạch giao khanh cũng không có luyện chế ra thiên địa phiến. chính là. Tân hy lại nói cho nàng, luyện chế pháp bảo phương pháp hẳn là không sai, chẳng qua, liền mạch giao khanh thiết tưởng ra cái này pháp bảo thời điểm, cũng không có nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người dùng lòng cốt tới luyện chế đi. Rốt cuộc bình thường bắt dai trở lên yêu thú chi cốt, chỉ là khó có thể bẻ gây mà thôi, cũng không sẽ có chứa như thế cường đại hơi thở. Mạch thiên ca tiếp nhận rồi cái này giải thích, mặc kệ nói như thế nào, trải qua thực nghiệm lúc sau, dùng lòng cốt luyện chế. này đem thiên địa phiến kiên cường dẻo dai vô cùng, đây là rõ ràng chỗ tốt. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ này cư nhiên sẽ có một ngày tản mát ra như thế mãnh liệt thần long chi tức. Chẳng lẽ này đó long cốt trải qua luyện chế lúc sau, kỳ thật long tức vẫn chưa tan đi, mà là bị ẩn sâu đi lên. Nghĩ đến này khả năng, mạch thiên ca hương phấn lên. Như thế nói, nàng thiên địa phiến sở có huy lực, liền không chỉ là trước mắt cái dạng này. nếu là có thể kích phát ra kia cổ thần thánh to lớn thần long chi tức nàng thiên địa phiến hoàn toàn có thể so sánh những cái đó thượng cổ linh bảo nhưng là này thần long chi tức muốn như thế nào kích phát đâu nàng cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh mai thành chủ ma khí công tới đúng rồi nguyên ma chi khí mai thành chủ tuy rằng không có thể hấp thù kia quái vật lại là tu luyện quá kia thần bí công pháp trên người cũng có nguyên ma chi khí chủ nhân Nghe được phi phi thanh âm, mạch thiên ca mở mắt ra. Đây là nàng từ mai thành chủ thủ hạ chạy ra, tránh ở hư thiên cảnh nội thứ 5 năm. Này 5 năm thời gian, nàng vẫn luôn không có đi ra ngoài, đầu tiên là hoa một năm thời gian, đem nguyên ma chi khí từ trong tay bức ra, rồi sau đó 4 năm, vẫn luôn bế quan, tính dưỡng chưa thương. Nguyên anh tu sĩ một kích, không phải là nhỏ, tuy rằng chạy ra sinh thiên, nàng sở chịu thương lại không nhẹ, này 5 năm xuống dưới. Vẫn cứ không có khỏi hẳn, lấy nàng chính mình phỏng đoán, phỏng trừng còn muốn 4-5 năm thời gian. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca thở dài, thật sự luận lên, vẫn là nàng cơ sở không đủ vững chắc duyên cớ. Lúc trước ở trúc cơ kỳ, nàng chính là chiếm trung một linh ngũ linh quả thiện nghi, nhất cử từ trúc cơ sơ kỳ tiến vào trúc cơ trung kỳ, tiết kiệm mười mấy năm thời gian. Sau lại, vì kết đan suy xét, nàng lại hạ tâm, thả chậm tốc độ tu luyện, đã là vì tâm cảnh, cũng là vì quá mức bạc nhược cơ sở, như thế xuống dưới, nàng kết đan là lúc mới không có gặp được cái gì cửa ải khó khăn. Mà hiện tại, nàng vấn đề cùng năm đó cùng loại. 86 tuổi kết đan, gần 13 năm liền tấn giai trung kỳ, lúc này đây tuy rằng không kiệm chút cơ khi như vậy khoa trường, lại cũng là chiếm song tu tiện nghi, mới có thể tấn giai đến như thế nhanh chóng. Bạc nhược cơ sở Mang đến nhất định là không xong tu luyện trạng thái, chẳng sợ nàng vì tâm cảnh tu luyện mà khắp nơi du lịch, đi vào cách xa trùng dương vân trùng, vẫn cứ không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Hiện giờ tính ra, nàng bất quá 106 tuổi, đã kết đan trung kỳ không nói, thậm chí còn lãng phí mấy năm thời gian chữa thương, loại sự tình này nếu nói ra đi, thật sự nghe giận cả người. Lúc này đây bị thương lúc sau, nàng cẩn thận suy xét, cảm thấy chưa chắc là hoa. Bị thương lúc sau, nàng cần thiết tiêu phí thời gian chữa thương. Còn muốn điều dưỡng, như thế mới có thể khôi phục đến chưa bị thương phía trước tu vi. Cứ như vậy, cũng làm nàng có cơ hội chậm rãi đem phủ phiêm cơ sở đánh đến càng vững chắc một ít. Rốt cuộc, nàng mục tiêu là nguyên anh trở lên, hóa thần thành tiên. Chủ nhân, ta ở kêu ngươi, ngươi không nghe được sao. Phi phi kiều nộn thanh âm vang lên, ngữ khí lại thập phần đáng giận. Mạch thiên ca có chút bất đắc dĩ. Từ Phi Phi sau khi thức tỉnh, nàng Liên cảm thấy chính mình hoàn toàn mất đi chủ nhân uy nghiêm, cần phải nàng cùng một con linh thú tranh cái này, lại cảm thấy chính mình thực nhảm chán, cho nên, liền từ nó đi. Người muốn nói cái gì? Mạch thiên ca hỏi. Phi Phi nâng lên móng đuốt. Chỉ chỉ cách vách phòng nhỏ, bên kia giống như có điểm động tĩnh. Cái kia phòng nhỏ, đúng là nàng thu thập ra tới cấp nhiếp vô thương ở tạm. Từ 5 năm trước nhiếp vô thương nuốt ăn những cái đó nguyên ma chi khí sau. Vẫn luôn không có gì động tĩnh mà nàng chính mình cũng muốn chữa thương, liền không nhiều quản. Ngược lại là Phi Phi, thường xuyên rất có hứng thú mà chạy tới nhìn xem. Nàng cũng an tâm thoải mái đem coi chừng nhiếp vô thương sự tình giao cho Phi Phi. Cái này tiểu gia hỏa, tuy rằng tính cách đáng giận chút, lại là cực thông minh, hoàn toàn không cần đem nó đương linh thú đối đãi, giao cho nó sự tình. Trên cơ bản không có gì hảo lo lắng. Năm năm không hề biến hóa, giờ phút này cư nhiên có động tĩnh. Mạch thiên ca tạm thời dừng lại chữa thương, đứng dậy hướng phòng nhỏ đi đến. Xuyên thấu qua phòng nhỏ cửa sổ, mạch thiên ca nhìn đến, vây quanh nhiếp vô thương nguyên ma chi khí, tựa hồ biến mất rất nhiều. Mà nàng tự thân hơi thở, lại càng ổn. Xem ra này 5 năm thời gian, nhiếp vô thương đã đem này đó nguyên ma chi khí hấp thu hơn phân nửa. Ít nhất sẽ không bị phản vệ. Đến nỗi Phi Phi nói động tĩnh, nàng nhìn trong chốc lát. Phát hiện nhiếp vô mất trí khí tức trầm hậu, tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu. Mạch thiên ca như mày. Chủ nhân. Muốn hay không đem nàng quăng ra ngoài. Phi Phi ở bên cạnh ý xấu mà đề nghị. Mạch thiên ca trắng nó liếc mắt một cái. Kỳ thật, mặc kệ là Phi Phi tiểu phàm vẫn là tiểu hỏa. Đối với xâm lấn cái này lĩnh vực những người khác, đều không quá hữu hảo. Năm đó Tần Hy tại đây thời điểm, Tiểu Phạm còn không ở, Phi Phi cũng còn không có thức tỉnh, nhưng lúc ấy, Phi Phi cùng Tiểu Hỏa hai chỉ linh thú liền đối Tần Hy xa cách. Nàng lần này mang theo nhiếp vô thương tiến vào, này ba con linh thú thái độ càng rõ ràng. Tiểu Hỏa căn bản không để ý tới, Tiểu Phạm ngẫu nhiên đoán giận vài câu, Phi Phi càng là thường thường mà nói muốn đem nàng quăng ra ngoài. Bất quá, nàng tốt xấu cũng là chủ nhân, chúng nó đảo không dám thật làm cái gì. Phi Phi cũng vẫn luôn đem nhiếp vô thường coi chừng rất khá. Bằng không làm sao bây giờ. Phi Phi nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên nàng gối, đáp ở nàng trên vai, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong xem, nói không chừng nàng khi nào liền tỉnh, đến lúc đó làm sao bây giờ? Bí mật này không phải là nhỏ nga. Mạch Thiên Ca duỗi tay bắn nó một chút, đem nó đạn hạ đầu vai, nói chuẩn bị đi ra ngoài. A. Phi Phi ngây người một chút. Thật đem nàng quăng ra ngoài a? Mạch Thiên Ca cười như không cười mà nhìn nó, ngươi vừa rồi không phải còn ở khuyên ta ném nàng đi ra ngoài sao? Như thế nào hiện tại lại mềm lòng? Ta cũng không phải là mềm lòng phi phi phiết miệng nói, chẳng qua, là chủ nhân ngươi mềm lòng, khẳng định sẽ không thật sự đem nàng quăng ra ngoài. Có được một con quá thông minh linh thú, cũng không nhất định là chuyện tốt. Mạch Thiên Ca lắc đầu, dùng thần nghiệm gọi quá tiểu phàm cùng tiểu hỏa. đều tiến linh thú tối đi chúng ta muốn đi ra ngoài một chuyến tiểu hỏa sẽ không nói trận tròn mắt khó hiểu mà nhìn nàng tiểu phàm nghe được lời này lại là kêu lên chủ nhân vậy ngươi thương đâu mạch thiên ca còn không có trả lời phi phi đã trách móc chủ nhân lại không phải đi ra ngoài đánh nhau có cái gì quan hệ chính là phi phi thái độ làm tiểu phàm thực tức giận nhưng nó không có phi phi kia lá gan chủ nhân ở phía trước không dám đánh trả Không có việc gì mạch thiên ca kịp thời nói, chỉ là đi ra ngoài xử lý chút việc mà thôi, sự tình qua lâu như vậy, sẽ không có vấn đề. Nói, trước đem tiểu hỏa nắm lại đây, nhét vào linh thú túi, sau đó là tiểu Phàm cùng Phi Phi, xem nàng kiên trì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy vào đi. Chuẩn bị tốt lúc sau, mạch thiên ca từ trong túi càn khôn lấy ra một đôi tay bộ, mang ở trên tay. Đây là nàng năm đó luyện chế thiên điệu phiến sau lưu lại tới thiên tơ tầm cẩm chế thành, trừ bỏ khó có thể tìm được tê vân thạch cùng ngàn năm ngọc thủy, mà khác tài liệu nàng hoa giá cao tiền cầu mua, đều có còn thừa. Phát hiện vô pháp trực tiếp tiếp xúc nhiếp vô thường, nàng liền từ giữa nhảy ra thiên tơ tầm cẩm, chế thành này một đôi tay bộ. Chỉ cần mang lên bao tay, lại tiếp xúc nhiếp vô thường, liền sẽ không bị nàng nguyên ma chi khí ăn mòn. Làm tốt này hết thảy. Nàng mở ra phòng nhỏ cấm chế, kéo nhiếp vô thường, ra hư thiên cảnh. Vừa ra hư thiên cảnh, liền cảm giác được một cổ gió lạnh. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh, chung quanh vẫn là một mảnh sương mù, thần thức trải ra, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì tu sĩ hơi thở. Đã năm năm, Tia Mai Thành Chủ đương nhiên sẽ không còn ở nơi này chờ đuổi giết các nàng. Huống chi, hán kế hoạch thất bại, săn giết như vậy nhiều có bối cảnh kết đan tu sĩ. song việc nhất định sẽ trở thành các thế lực lớn địch nhân Nhưng cái đó thế lực Có được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không ở số ít Chỉ sợ hắn là tự thân khó bảo toàn Mạch thiên ca thu hồi tâm tư Nhìn nhìn bên cạnh người nhiếp vô thường Thoáng tự hỏi lúc sau Từ trong túi cản khôn lấy ra một kiện áo đen Đem nàng chặt chẽ che khuất Này áo đen chỉ là bình thường quần áo Che giấu không được nàng nguyên ma chi khí Nhưng là Cái dạng này Nàng thoạt nhìn liền cùng ma tu vô dị cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi theo sau mạch thiên ca sam nhiếp vô thường tuyển cái cùng tinh lạc thành tương phản phương hướng chạy đi nàng lúc trước tiến mê tung sương mù khi liền không có qua thâm nhập cho nên chỉ là hoa chút thời gian liền từ giữa rời đi nay sương mù gần chỉ là khiến người phân không rõ phương hướng thật không có mặt khác chỗ hỏng hướng bắc phi độ nước chừng nửa canh giờ mạch thiên ca thấy được sơn lĩnh chi gian thành trì nay bác lân quốc Phần lớn là núi cao địa hình, những cái đó ma vực, hơn phân nửa ở vào núi non bên trong. Mà dưới chân cái này thành trì, cũng tràn ngập nồng hậu ma khí, so với tinh lạc thành còn muốn nồng đậm vài phần, hẳn là cũng là cái ma vực. Mạch thiên ca không có do dự, đi xuống hàng đi. Cái này ma vực ly tinh lạc thành tuy gần, quy mô lại muốn so tinh lạc thành lớn hơn rất nhiều, cùng ai thành chủ hẳn là sẽ không có quan hệ, nàng cứ yên tâm đi. Thực mong mà. Nàng đáp xuống ở này thành trì cửa. Hết thể thuộc về người tu hành thành trì, đều sẽ có cấm phi lệnh, cho nên, vẫn là đi bộ vào thành, tuân thủ quy củ hảo. Tòa thành trì này cực cao, tường thành không biết là dùng thứ gì chế thành, thế nhưng là đen nhánh, đầu tường tung bay một mặt quỷ diện kỳ. Mạch thiên ca bông nhiên vừa thấy, cảm thấy này quỷ diện thập phần quen thuộc, cẩn thận một biện, nhớ tới, nàng mấy năm trước gặp qua dương thành cơ quỷ diện cờ đúng là như vậy bộ dáng. hay là, này đó là quỷ phương thành mạch thiên ca trong lòng nói thầm một câu hướng thủ thành ma tu đi đến kia ma tu nhìn thấy nàng cùng nhiếp vô thường, không dám chậm trễ khách khách khí khí hỏi hai vị tiền bối tới quỷ phương thành là du lịch vẫn là thăm bạn quả nhiên là quỷ phương thành mạch thiên ca sắc mặt như thường nhàn nhạt nói ta vị này bằng hữu bị thương đến đây tìm cái điểm dừng chân kia ma tu sớm đã chú ý tới nhiếp vô thương xem khi thế rõ ràng là thực lực cường đại ma tu lại bị vị này đạo tu đỡ nhìn có chút quái hắn vốn định hỏi lại không nghĩ tới mạch thiên ca đã đáp có lẽ là mạch thiên ca biểu tình quá bình tĩnh có lẽ là các nàng hai tu vi cũng đủ kinh sợ bọn họ vị này chúc cơ kỳ ma tu chỉ là nhìn nhiều một lần liền làm mở ra chúng ta quỷ phương thành quy củ chỉ cần không làm bất lợi với quỷ phương thành sự bất luận cái gì tu sĩ quay lại tự do hai vị tiền bối thỉnh Mạch thiên ca hướng hắn gật gật đầu, liền đỡ nhiếp vô thương vào thành. Nếu là quỷ phương thành, như vậy hẳn là còn tính an toàn. Các nàng cùng dương thành cơ có gặp mặt một lần, phía trước hợp tác còn tính vui sướng, cũng không mâu thuẫn xung đột. Mà quỷ phương thành vẫn là tam đại ma vực trí nhất, thế nào cũng sẽ không theo tinh lạc thành có cái gì quan hệ, không cần lo lắng mai thành chủ việc. Mạch thiên ca như vậy nghĩ, tùy tiện gọi lại một cái trải qua ma tu, xin hỏi. kia ma tu bất quá vừa mới tiến vào luyện khí kỳ, bị một vị kết đan tu sĩ gọi lại, có chút thụ sủng nhược kinh, lắp bắp nói, này, vị tiền bối này, có, có cái gì, phân phó. Mạch thiên ca bình tĩnh hỏi, ngươi có biết, trong thành nhưng có thuê trụ động phủ khách điếm. Nghe thấy cái này vấn đề, này ma tu chấn định một ít, không người đáp, vị tiền bối này, mặt khác khách điếm hay không có thể thuê trụ động phủ, vạn bối không rõ ràng lắm, bất quá. Chúng ta quỷ phương thành khách sạn lớn nhất nhất định có thể. Nga. Kia khách điếm ở nơi nào? Này ma tu chỉ chỉ phố một khắc đầu. Xảo. Kia khách điếm liền ở gần đây. Tiền bối thỉnh xem. Bên này qua đi. Tối cao kia gian chính là. Gọi là tiên ma cư. Mạch thiên ca gật gật đầu. Tuy ý móc ra một khối linh thạch. Ném cho hắn. Đà tạ. Ma tu nhận được kia khối linh thạch. Vui sướng không thôi. Đà tạ tiền bối. Tuy rằng bọn họ ma tu vô pháp trực tiếp sử dụng linh thạch, lại là có thể đường tiền tới dùng, một khối linh thạch đối hắn như vậy vừa mới tiến vào luyện khí tu sĩ tới nói thực chân quý đâu. Thu hồi linh thạch, này ma tu ngẩng đầu, lại thấy mạch thiên ca hai người thân ảnh đã biến mất ở trên đường phố, không cấm lộ ra hâm mộ biểu tình, ta khi nào mới có thể có như vậy cao tu vi à. Tới rồi tiên ma cư, mạch thiên ca thuận lợi mà hoa chút linh thạch thuê một bộ động phủ, Tiên ma cư trưởng quầy vừa thấy đến các nàng, liền đem hai người mời vào phòng cho khách quý chiêu đãi Rồi sau đó, thấy các nàng là hai người đồng hành, tu vi lại pha cao, liền đề nghị cho thuê ở vào quỷ phương thành sau núi thượng cao dài động phủ, tuy rằng giá quý chút, lại thập phần ưu tĩnh, sẽ không dễ dàng đã chịu quấy rầy. Hơn nữa, này đó động phủ còn có thể căn cứ khách nhân yêu cầu, cung cấp cách trở ma khí chân pháp, có rất nhiều ngoại lai tu sĩ cấp cao. liền thích thuê trụ như vậy là phủ. Mạch thiên ca cảm thấy, nàng cùng nhiếp vô thương như vậy chẳng hướng, sắc thật yêu cầu ưu tính chỗ, liền nghe theo kia trưởng quầy kiến nghị. Dù sao chút tiền ấy, nàng còn trở ra khởi. Quyết định tạm cư chỗ sau, Mạch thiên ca không có lập tức mang nhiếp vô thương tiền đến, mà là hỏi mặt khác sự tình. Trưởng quay, ta sơ tới quỷ phương thành, không lớn hiểu biết tình huống, có không cùng ta giảng giải một vài. Nay trường quay cũng bất quá là luyện khí cao dài tu sĩ, còn chưa trúc cơ, nghe được một vị kết đan tu sĩ hỏi, nào dám chậm trễ lập tức khách khách khí khí mà nói, không biết tiền bối muốn biết cái gì. Phàm là vạn bối biết đến, nhất định biết gì nói hết. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, nói, đảo không như vậy nghiêm trọng, chẳng qua, ta vốn là khổ tu chi sĩ, rất ít ra ngoài hành tẩu, lần này là lần đầu tiên đi vào quỷ phương thành, không hiểu biết tình huống. cho nên hỏi một chút mà thôi. Trưởng quầy không cần câu thúc, tại đây quỷ phương trong thành, có cái gì chú ý, chỉ lo nói cho ta chính là. Nghe được này ngữ, trưởng quầy không người nói, tiền bối khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đốn trong chốc lát, này trưởng quầy chậm rãi nói, nói vậy tiền bối biết, chúng ta quỷ phương thành là vân trung tam đại ma vực trí nhất, thành chủ quỷ phương ma quân. Đứng hàng vân trung tam đại ma quân, thực lực phi phàm. Cùng mặt khác hai cái đại ma vượt so sánh với, chúng ta quỷ phương thành lớn nhất đặc điểm chính là tự do. Ở chúng ta quỷ phương trong thành, vô luận là ma tu vẫn là chính đạo tu sĩ, đều sẽ đã chịu ngang nhau đối đãi Hơn nữa, chúng ta quỷ phương thành quay lại tự do, vô luận cái gì tu sĩ, vào thành chỉ cần giao đái lý do, rời đi khi cũng không sẽ đã chịu vô lý để ra nghi vấn. Đương nhiên, ở quỷ phương thành trong phạm vi hoạt động tu sĩ, muốn bảo đảm hai điểm. Một là không thể tổn hại cập quỷ phương thành lích lợi, nhị là không được ở trong thành động thủ, chủ động thương tổn người khác. Chỉ cần làm được này hai điểm. Ở quỷ phương bên trong thành hoàn toàn có thể không chịu câu thúc. Nga. Mạch thiên ca trong lòng vừa động, ma đạo chi thành, cư nhiên cũng có như vậy khai sáng. Nếu có người không tuân thủ quy củ đâu. trưởng quay nghe vậy cười nói. Thần xác lại là không để trong lòng bộ dáng, thần xác tự hào, tiền bối nhiều lo lắng. Toàn bộ vân chung, ai không biết chúng ta thành chủ tu vi sâu không lường được. Hơn nữa, thành chủ xử sự, sự nhất công đạo bất quá, ở trước mặt hắn. Bất luận tu vi cao thấp, chỉ nói sự thật trải qua, chỉ cần tuân thủ quy củ, liền có thể đã chịu thành chủ che chở, không tuân thủ quy củ, tắc sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Cho nên, chúng ta quỷ phương thành muôn hình muôn vẻ tu sĩ rất nhiều, có rất nhiều ở bên ngoài phạm vào sự tu sĩ. sẽ lựa chọn tới quỷ phương thành tạm đánh Nhưng là, chẳng sợ trong thành tụ tập không ít hung ác đồ đệ. Những người này cũng không dám ở chúng ta quỷ phương thành làm càn. Nguyên lai like là như thế này, như vậy nghe tới, cái này quỷ phương thành, lại là cái thật tốt ẩn thân chỗ. Nàng đánh bậy đánh bạ, với lúc tới rồi nhất thích hợp địa phương. Nói như vậy, ta chờ ở này ở tạm, cũng sẽ không có người tới cửa tới quấy rầy. Đây là tự nhiên. Trường quay nói. Tiền bối nếu không hy vọng có người quấy dày, chỉ cần ở động phủ ở ngoài thiết cái tiểu cấm chế, cự thu truyền âm phủ liền bãi, như thế, những người khác biết tiền bối chi ý, liền sẽ không tới cửa quấy dày. Vậy là tốt rồi. Mạch Thiên ca lược một suy xét, từ trong túi cản khôn lấy ra một tiểu túi linh thạch, phóng tới trên bàn, nơi này là 2.000 linh thạch, tạm thời thuê trụ 3 năm, ngươi an bài đi. Trường quay thấy nàng ra tay như thế hào phóng, không cấm vui vẻ. Liên tục bồi cười, là, là, tiền bối xin theo ta tới, vãn bối này liền mang tiền bối đi chọn lựa động phủ. ân Mạch Thiên Ca hơi hơi gật đầu, như cũ nâng dậy nhiếp vô thường, đi theo trưởng quầy ra phòng cho khách quý, rời đi khách điếm. Ước chừng là Mạch Thiên Ca phó Linh Thạch phó đến quá sang khoái, nay trưởng quầy dọc theo đường đi còn dâng tặng rất nhiều tin tức, từ quỷ phương ma quân vài tên đệ tử nội đấu, đến phố phường tin tức. Chỉ cần nàng tỏ vẻ ra một chút hứng thú Liền biết gì nói hết Còn nhớ rõ lúc trước ở Lăng Vân Hạc Đội ngũ chung nhìn thấy Dương Thành Cơ khi Mạch Thiên Ca tuy rằng không có nói ra Nội tâm lại là âm thầm kinh ngạc Lấy Dương Thành Cơ thân phận địa vị Căn bản không cần ham Lăng Vân Hạc Cái gì thù lao Hiện giờ nghe này trưởng quay nói Mới biết được Dương Thành Cơ cũng có nỗi niềm khó nói Dương Thành Cơ tuy là Quỷ phương ma quân sùng ái nhất đệ tử Nhưng lại là đứng hàng nhất mạng Mặt trên có mấy tên sư huynh sư tỷ, trong đó còn có hai vị đã kết đan viên mãn, liền phải tấn giai nguyên anh. Quỷ phương ma quân tự thu hắn nhập môn, liền sùng ái đến cực điểm, chẳng những tự mình dạy dỗ, còn ban thưởng hắn rất nhiều người khác thấy không bảo vật, này tự nhiên lệnh những đệ tử khác đỏ mắt không thôi. Dương Thành Cơ tuy rằng tấn giai nhanh chóng, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, lại không thể so mặt khác lớn tuổi sư huynh sư tỷ, sớm có chính mình tâm phúc. bởi vậy ngầm pha ăn một ít khổ sở đầu. Những việc này, quỷ phương ma quân lại cũng sẽ không thay hắn ra mặt, sùng ái về sùng ái, nếu liền điểm này sự tình cũng giải quyết không được, kia sủng ra tới cái này đệ tử, không khỏi cũng quá vô dụng. Hiện giờ quỷ phương ma quân tuổi lớn, tuy rằng không có thọ chung dấu hiệu, nhưng phía dưới các đệ tử, không chịu cô đơn liền nhiều, rất nhiều người ngao ngoe rục dịch, khắp nơi giao tiếp chăm đối, hy vọng có thể kế thừa sư phụ địa vị. nhưng Quỷ phương thành nếu là vân trung tam đại ma vực chi nhất, lại há là như thế này đơn giản liền có thể đạt được thành chủ chi vị. Quỷ phương ma quân cuối cùng bực, tuyên cáo toàn thành, ở hắn thoái vị là lúc, hắn đệ tử trung, ai tu vi tối cao, ai liền kế thừa thành chủ chi vị, điều kiện này tiền đề là, cần thiết tấn giai nguyên anh. Nếu như không người tấn giai nguyên anh, như vậy, ngoại lai tu sĩ nhưng bằng thực lực cướp lấy thành chủ chi vị. Quỷ phương ma quân tuyên bố này mệnh lệnh lúc sau hắn các đệ tử mới ngừng nghỉ một đám bắt đầu liều mạng tu luyện tại đây bên trong tự nhiên là hắn nhiều tuổi nhất hai gã đệ tử nhất có ưu thế bọn họ đã kết đan viên mãn nguyên anh bất quá là cái ngạch cửa nhưng mà dương thành cơ thiên phú lại là cơ cao hắn này đó các sư huynh sư tỷ liều mạng tu luyện đồng thời cũng không quên kéo hắn chân sau dương thành cơ tuy là tư chất ưu việt cũng không lớn am hiểu quyền lợi tranh đấu Vì thế, chỉ phải cố tình tránh đi, rời đi quỷ phương thành du lịch. Sau khi nghe xong này đó, mạch thiên ca cũng không phải quá ngoài ý muốn. Có thế lực sẽ có quyền thế chi tranh, chẳng sợ trước mắt đang đứng ở hài hòa thời kỳ huyền thanh môn, cũng không thể hoàn toàn tránh cho, huống chi là làm thành chủ, liền có thể hiệu lệnh một thành người quỷ phương thành. Nàng to mò là, như thế nào những việc này, cái này tu vi chỉ có luyện khí kỳ khách điếm trường quài. Cư nhiên cũng như thế rõ ràng. Biết được nàng nghi vấn, này trưởng quậy cười nói, tiền bối không biết, ở chúng ta quỷ phương thành, này đó đều là công khai bí mật, không có vài người không biết. Nói, lại có chút yêu sầu địa đạo, kỳ thật, chúng ta đều thực lo lắng, thành chủ nếu là thật sự tọa hóa nói, chúng ta quỷ phương thành ngày lành chỉ sợ cũng đến cùng. Vì cái gì? Mạch Thiên Ca cười nói, quỷ phương xây thành lập cũng không phải một ngày hai ngày sự. Nơi nào là như vậy hào đảo? Trường quay nói, tiền bối là đạo tu, có lẽ không phải rất rõ ràng chúng ta ma tu sự tình. Chúng ta ma tu, nhất sùng bái cá nhân thực lực, cho nên, chúng ta căn bản là không có môn phái nói đến, chỉ có thành chỉ chi phân. Hơn nữa, một thành bên trong, giống nhau chỉ biết có một cái nguyên anh tu sĩ, tức vì thành chủ, thành chủ một lời, chính là ma vực thiết luật. Chúng ta quỷ phương thành. Chính là dựa vào thành chủ quỷ phương ma quân một người chi uy mà thành lập, nếu là thành chủ tọa hóa, tiếp nhận chức vụ thành chủ người không có đủ thực lực, chúng ta liền sẽ từ tam đại ma vực trí nhất, biến thành nhậm người khi dễ tiểu ma vực. Nga, nguyên lai like là như thế này. Cái này nàng tựa hầu nghe quá. Liên tính ma đạo quy mô muốn so chính đạo muốn tiểu một ít, nhưng Bắc lân quốc tam đại bảy tiểu mười cái ma vực, sao có thể chỉ có như vậy vài vị nguyên anh tu sĩ? Chỉ vì ma tu tấn giai nguyên anh lúc sau, hoặc là tự lập một thành, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng tôn sư vinh, hoặc là đối này không hề hứng thú, một lòng đạt được lực lượng càng cường đại. Bởi vậy, một tòa thành chỉ có rất mạnh uy hiếp lực, hoàn toàn quyết định bởi với thành chủ thực lực, nếu là thành chủ thực lực không kịp, cũng chỉ có thể khuất cư người khác dưới. Dưới tình huống như vậy, quỷ phương ma quân một khi tọa hóa, ai kế nhiệm thành chủ, liền sẽ ảnh hưởng đến quỷ phương thành tương lai. Nếu người này thực lực không kịp, quỷ phương thành liền sẽ từ tam đại ma vực chi nhất, nhanh chóng lưu lạc, thậm chí bị mặt khác nguyên anh tu sĩ cướp. Như vậy tưởng tượng, quỷ phương ma quân cái kia mệnh lệnh, thật sự là anh minh đến cực điểm. Hán đệ tử bên trong, nếu có người tấn giai nguyên anh, tự nhiên có thể tiếp nhận quỷ phương thành, nhưng nếu không ai có này bản lĩnh, quỷ phương thành như vậy một khối to thịt mỡ, tuyệt đối sẽ đưa tới mặt khác thực lực mạnh mẽ nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó. chẳng sợ hắn các đệ tử không lớn đắc ý, quỷ phương thành rốt cuộc là bảo vệ. mạch thiên ca cảm thấy vị này quỷ phương ma quân chẳng những thực lực cường, đầu góc cũng là nhất lưu. so với vị kia tinh lạc thành mai thành chủ, không biết cường nhiều ít lần, khó trách có thể kiến thành như vậy cường đại ma vực. nghĩ đến mai thành chủ, nàng nhịn không được hỏi, trưởng quay, quỷ phương thành phụ cận còn có cái gì ma vực sao? trường quay một bên dẫn đường, một bên áp, có, ly chúng ta gần nhất. Hẳn là chính là tinh lạc thành, bất quá kia chỉ là cái tiểu ma vực mà thôi, không có gì ghê gớm. Nay trưởng quay biểu tinh liền như hắn theo như lời như vậy, không có gì ghê gớm, căn bản không đem tinh lạc thành để vào mắt bộ dáng. Xem ra quỷ phương thành cường đại, cũng khiến cho quỷ phương thành các tu sĩ tầm mắt trở nên rất cao, tinh lạc thành lại thế nào, cũng là có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, đông đảo kết đan tu sĩ tụ tập. kết quả tại đây vị chỉ có luyện khí kỳ trưởng quay trong mắt. Cũng liền như vậy một câu, không có gì ghê gớm. Tiền bối đối tinh lạc thành có hứng thú sao? trưởng quay lại nói tiếp, này tinh lạc thành, sớm tại 5 năm trước suy tàn lạc, trong vòng một ngày, thành chủ phủ bị đêm tiêu thành người đổ đến sạch sẽ. Hiện giờ chỉ có vài tên kết đan tu sĩ chủ trì cục diện, thật sự không có gì nhưng xem. Nga! Mạch Thiên ca tới hứng thú, vì sao đêm tiêu thành người muốn đổ tinh lạc thành tu sĩ? Ta nhớ rõ. Đêm tiêu thành cũng là tam đại ma vực chi nhất, mà tinh lạc thành bất quá là cái tiểu thành, không đáng tranh đoạt đi. Trường quay nói, chuyện này, mấy năm nay gian mưa mưa gió gió, nói không rõ đến tột cùng sao lại thế này. Bất quá, văn bối phía trước nghe nói qua, tinh lạc thành thành chủ, không biết tưởng luyện cái gì tà pháp, thế nhưng đem hơn 10 người kết đan tu sĩ lừa đến cùng nhau thế hồn, trong đó có một người tu sĩ là đêm tiêu thành người, sự tình bại lộ lúc sau. Đêm tiêu thành thành chủ dưới sự giận dữ, liền đem tinh lạc thành đồ. Như vậy sao mạch thiên ca lẩm bẩm tự nói? Chân tướng như thế nào, nàng cái này cảm kích người đương nhiên biết được nhất rõ ràng, ấn này trưởng quầy theo như lời, hẳn là chính là bị lừa những cái đó kết đan tu sĩ trung, có đêm tiêu thành người, vì thế, tinh lạc thành đổ đại mốt. Nay trưởng quầy nói ra hứng thú, lại tiếp tục nói, vãn bối nghe nói, lúc trước tinh lạc thành thành chủ phủ. Không một người chạy ra, kết đàn tu sĩ toàn bộ bị mất mạng. Chỉ có vị kia thành chủ, đã nguyên anh kỳ, sớm đã không ở trong thành, lại là tránh được một kiếp. Này tiên ma cư cho thuê động phủ, quả nhiên như trưởng quầy lời nói, phẩm chất thượng dai, hoàn cảnh lũ tĩnh. Mạch thiên ca xem qua lúc sau, cảm thấy không tồi, liền tùy ý chọn lựa một bộ, dàn xếp xuống dưới. Sau đó, phân phó kia trưởng quầy, các nàng hai người muốn tính tu chữa thương. động phủ đến kỳ phía trước không cần tiến đến quái giày trưởng quay liên thanh đồng ý tỏ vẻ khách điếm người tuyệt đối sẽ không tiến đến quái giày hai vị tiền bối nếu có chuyện gì phân phó tiến đến khách điếm tìm người hoặc là cho bọn hắn chuyển cái âm chính là mạch thiên ca cảm thấy thực vừa lòng thưởng trưởng quay một ít linh thạch liền tống cổ hắn đi rồi rồi sau đó nàng ở động phủ chung quanh bày ra câm chế tỏ vẻ không mừng người khác quái giày liền đóng cửa động phủ tạm thời ngăn cách với thế nhân. Nay động phủ rất lớn, phòng tu luyện phòng luyện đan linh thú thất tất cả đủ, lại còn có có bao nhiêu cái phòng tu luyện. Mạch thiên ca thực dứt khoát mà đem nhiếp vô thương ném đến trong đó một gian phòng tu luyện tự sinh tự diệt, chính mình tùy tiện chọn một khắc gian, rồi sau đó bày ra trưởng quậy lưu lại ngăn cách ma khí trận pháp, liền vào hư thiên cảnh. Nếu nhiếp vô thương có thể căng quá 5 năm, như vậy này đó nguyên ma chi khí hơn phân nửa đã bị nàng thuần phục. Căn bản không cần lo lắng. Nàng phí này một phen công phu, chạy đến quỷ phương thành tới thuê cái động phủ, đơn giản là không hảo giải thích hư thiên cảnh việc. Lại nói, hư thiên cảnh trung linh khí, cùng nguyên ma chi khí co xung đột, ngược lại không bằng quỷ phương thành thích hợp nhiếp vô thương. Mặt khác, từ khách điếm trưởng quậy nơi đó nghe tới tin tức, làm mạch thiên ca có chút sầu lo. Mai thành chủ còn sống, việc này nàng cũng không tính quá kinh ngạc, lại nói như thế nào. Mai thành chủ cũng là cái nguyên anh tu sĩ, đánh không lại, chạy luôn là có thể, lấy nguyên anh tu sĩ thông thiên triệt địa khả năng, chạy đến cái địa phương trốn đi, muốn tìm đều tìm không thấy. Tuy rằng trước mắt vị này mai thành chủ đối với các nàng không có gì uy hiếp, nhưng là nhiếp vô thương nuốt an hắn vất vả bồi dưỡng ra tới nguyên ma chi khí, mà nàng lại mang theo nhiếp vô thương chạy thoát, làm hại mai thành chủ thất bại trong găng tấp, từ một thành chi chủ biến thành chó nhà có tang Thu này hoàn toàn có thể nói là chết thủ. Có một cái nguyên anh tu sĩ làm kẻ thù, thật sự không phải một chuyện tốt. Bất quá, trước mắt lo lắng cũng vô dụng, Mạch Thiên Ca chỉ là nghị sơ tưởng, liền phóng tới một bên. Đến nỗi Quỷ Phương thành những cái đó bên trong ân đoán, nàng cũng không quan tâm. Ngày đó cùng Dương Thành Cơ chỉ là hời hợt chi giao, huống chi lại qua nhiều năm như vậy, nàng không cái kia tâm tình xen vào việc người khác. Việc này nhưng thật ra làm nàng nhớ tới Lăng Vân Hạc, ngày đó cùng Lăng Vân Hạc phân biệt, là ước định 3 tháng sau tiến đến thu báo đáp. Ai ngờ các nàng hai người vừa ly khai vô ưu cốc, liền lâm vào mai thành chủ bấy dập, cho đến ngày nay. Cũng không có đi Lăng ra. Bất quá, lấy Lăng Vân Hạc phẩm tính, không đến mức đem thủ lao lại rất đi. Mạch thiên ca như vậy tưởng tượng, nhịn không được cười lên một tiếng. Liền đem việc này cũng bức chi sau đầu. Trên người thương còn không có hảo, thú lao việc về sau lại tưởng đi. Kế tiếp nhật tử. Cùng trước kia không có gì khác nhau, sau đó là một lòng một dạ mà đóng cửa chưa thương, không thấy người ngoài. hư thiên cảnh nội không có nhiếp vô thương, ba con linh thú rất là vui mừng, cả ngày ở dược điền giải hoan mà chạy, liền tiểu phàm đều thường thường rời đi dòng suối nhỏ. Chúng nó mấy cái vốn dĩ liền không chịu cái gì thương, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, tựa hồ có tấn giai dấu hiệu. Lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm thích hợp Linh Thảo ăn. Lấy Linh Thu tốc độ tu luyện tới nói, chúng nó ba cái đã quá mức nhanh chóng. Nhưng Linh Thu tấn giai không có nhân loại tu sĩ như vậy phiền thoái, Mạch Thiên Ca cũng liền từ chúng nó đi. Dù sao, chúng nó cuối cùng cũng là mau bất quá chính mình. Lại qua mấy tháng, Mạch Thiên Ca đang ở điều tức bên trong, đồng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Nàng dừng lại chưa thương, mở mắt ra, suy nghĩ trong chốc lát. Vội vàng ra hư thiên cảnh. Từ hư thiên cảnh vừa ra tới, lập tức cảm giác được mãnh liệt mà to lớn ma khí, nàng vừa xuất hiện, này đó ma khí liền làm lơ ngăn cách ma khí trận pháp, hướng nàng điên cuồng tuân ra mà đến, thô bạo vô cùng. Mạch thiên ca kinh ngạc kinh, hôn nguyên một hơi quyết phóng ra ra hộ thể linh khí, mới vừa rồi bước ra chính mình phòng tu luyện. Hướng nhiếp vô thương phòng tu luyện đi đến trên đường, ma khí càng ngày càng đủng, tuy không kịp những cái đó nguyên anh ma tu. Lại cũng kém không được quá nhiều, thậm chí, ma khí càng thuần tịnh một ít. Chờ đến bước vào nhiếp vô thương phòng tu luyện, nàng hoàn hoàn toàn toàn bị chấn kinh rồi. Nhiếp vô thương giờ phút này ngồi xếp bằng ở trên giường đá, nhắm mắt điều tức, nàng quanh thân vờn quanh nồng hậu ma khí, này đó ma khí như có sinh mệnh giống nhau, quay chung quanh nàng, không nhanh không chậm mà từng vòng đi vòng. Mà trên người nàng khí thế, đã xa xa không ngừng kết đan trung kỳ, thậm chí so kết đan hậu kỳ còn muốn cao đến nhiều. Chỉ là Ly Nguyên Anh kém một bước mà thôi. Chẳng lẽ Nhiếp Vô Thương tấn giai? Nàng nhìn trong chốc lát, rồi lại lắc đầu, không đúng, này không phải tấn giai, là này đó ma khí quá bá đạo, cho nên mới sẽ có như vậy mãnh liệt khí thế. Cái kia quái vật, vốn chính là Mai Thành chủ vì chính mình chuẩn bị, lấy hắn Nguyên Anh tu sĩ thân phận, này đó nguyên ma chi khí có thể khiến cho hắn tấn giai, tuyệt phi không vừa, tuy rằng Nhiếp Vô Thương nuốt ăn luôn bộ phận cũng không phải toàn bộ. khá vậy vượt qua nàng tự thân cảnh giới. Như thế nhiều nguyên ma chi khí, lệnh nàng lập tức có như vậy cường thịnh khí thế, cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ là, mạch thiên ca không khỏi nhớ tới, tùng phong thượng nhân kia cổ quái thô bạo tính tình, còn có kia không người không quỷ bộ dáng nhiếp vô thương hiện giờ thật sự bước lên như vậy một cái lộ, có thể hay không cũng trở nên cùng hắn giống nhau. Nàng chính như vậy nghĩ, nhiếp vô thương đông nhiên mở mắt ra, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Này cười, làm mạch thiên ca căng thẳng tiếng lòng lập tức tùng. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ cùng trước kia giống nhau, không có gì không đúng. Nguyên lai like ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Nhiếp vô thương dỗi cái lười eo, quanh thân ma khí tức khắc đi theo nàng động tác vũ động lên, mệt mỏi quá, ta ngủ bao lâu? Năm năm. Xem nàng hành động như thường, mạch thiên ca liền biết nàng không có gì trở ngại, yên tâm. Nguyên lai like năm năm nhiếp vô thương trên mặt hình như có cảm thán chi sắc, một lát sau mới vừa rồi mỉm cười nói ta không có việc gì này đó ma khí ta tuy rằng còn không thể hoàn toàn hấp thu cũng đã đem chi thuần phục kế tiếp chỉ cần chậm rãi đem chúng nó toàn bộ hấp thu chính là vậy là tốt rồi xác định không có việc gì mạch thiên ca cũng liền không hề thế nàng lo lắng cái gì cẩn thận mà nhìn nhìn trước mắt nhếp vô thường nàng nhịn không được nói ngươi hiện giờ bộ dáng này thoạt nhìn đã là hoàn toàn ma tu lại không biết này nguyên ma chi khí có hay không cái gì chỗ hỏng người tương lai có thể hay không giống sư phụ ngươi giống nhau biến thành dáng vẻ kia vấn đề này làm nhiếp vô thương đã phát trong chốc lắc nốc hơn nửa ngày nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay tay nàng thượng vốn có một cái bị vô ưu trong cốc hát thủy ăn mòn miệng vết thương trải qua này 5 năm nguyên ma chi khí gột rửa miệng vết thương này sớm đã nhìn không thấy kia còn sót lại ăn mòn lực lượng cũng bị nguyên ma nuốt ăn đến không còn một mảnh. Này nguyên ma chi khí, thực sự là thế gian này nhất đẳng nhất bá đạo hơi thở, vô luận là tử khí vẫn là kia dơ bẩn chi khí, đều không thể cùng này so sánh. Ta cũng không biết. Nhếp vô hao tổn tinh thần tình đạo mạc, bình tĩnh mà nói, ta phía trước đều không phải là chân chính ma tu, chỉ là trong cơ thể linh khí cùng ma khí giao tạp. Cho nên nói không đạo mà không ma. Trước mắt xem ra, Này đó nguyên ma chi khí còn tính ăn phận, cũng không có ăn mòn thân thể dấu hiệu, nhưng tương lai tu vi lại gia tăng, lại khó nói. Nàng do dự một chút, lại nói tiếp, sư phụ ta sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì hắn quá sớm tu tập nguyên ma, hắn ở trúc cơ kỳ khi. Liên bởi vì tham nhiều cầu tiến, tẩu hỏa nhập ma. mà ta hiện giờ đã kết đan kỳ, phía trước kinh mạch đan điển đều cũng đủ cứng cỏi, lần này kinh này đó nguyên ma chi khí đánh sâu vào. cũng không có bị ăn mòn. Theo đạo lý nói, ta hẳn là sẽ so với hắn hảo chút. Tuy là như thế, nàng lại cũng không dám chắc chính mình có thể hay không biến thành như vậy. Rốt cuộc, tu luyện này cái gì nguyên ma người quá ít, căn bản không có gì ví dụ có thể đối chiếu. Mạch thiên ca túi đầu không nói, từ đi vào vân trùng, bên người nàng không một cái bằng hữu. trùng hợp lúc này, nàng gặp nhiếp vô thương. Tại đây đoạn thời gian, hai người cùng nhau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Nàng đã đem nhiếp vô thương làm như bằng hữu Lúc này không khỏi mà vì nàng cảm thấy thương cảm. Trước đó, nàng vừa mới quyết định, muốn trở thành một cái chân chính người tu tiên. Tiếp theo liền bởi vì như vậy lý do, bất đắc dĩ hút vào nguyên ma chi khí. Trở thành ma tu, mà hiện tại, nàng lại muốn đối mặt có khả năng trở thành phi người quái vật tương lai. Cho tới nay, Mạch Thiên Ca cảm thấy chính mình nhân sinh tuy rằng còn tính thuận lợi, nhưng ở 20 tuổi phía trước. lại là gian nan nhấp nô. Thẳng đến lúc này, nàng mới cảm thấy chính mình có bao nhiêu may mắn. Như nhiếp vô thương giống nhau, mới sinh liền mất đi mâu thân, lại ở sư phụ hận ý cùng cha tấn hạ lớn lên, rốt cuộc thoát đi, muốn có chính mình nhân sinh, lại bị bách tiếp thu như vậy tương lai. Ở nàng tồn tại này một trăm nhiều năm, sở chịu khổ dữ dội nhiều, vận mệnh đãi nàng thật sự bất công. Không cần như thế xem ta. Nhiếp vô thương lúc này lại cười. Này rốt cuộc là không biết chi số, có lẽ ta thật sự nương nguyên ma chi khí, nhất cử trở thành đứng đầu tu sĩ, tung hoành nhân gian đâu. Cho đến lúc này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta. Mạch thiên ca cuối cùng là không có lộ ra đồng tình biểu tình, như nhiếp vô thương như vậy kiên định tính tình, không cần đồng tình, Kia nguyên ma, ngươi biết không. Nhiếp vô thương không có do dự, ta trước khi rời đi, trộm đến sư phụ rất nhiều bảo vật, trong đó liền có hắn tìm hiểu ra tới nguyên ma. bất quá này nguyên ma đến tột cùng có hay không sai lậu chỗ lại là khó mà nói dù sao ta trên người nguyên ma chi khí cũng đủ ta hấp thu rất nhiều năm ta tưởng trước chậm rãi đêm này đó nguyên ma chi khí thuần phục nhìn nhìn lại nguyên ma hay không có thể tu tập ta thật sự là không nghĩ biến thành sư phụ như vậy tính tình bất thường không người không quỷ mạch thiên ca yên lặng gật đầu trước mắt trước loại tình huống này đã là biện pháp tốt nhất không nói cái này Nhiếp vô thương thu hồi một chút phiền muộn, nhìn nhìn quanh thân, tò mò, chúng ta đây là ở đâu? Những người đó đâu? Lúc trước ta tuy rằng đem tánh mạng giao phó với ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi thật sự có thể chạy ra tới, thật là làm ta kinh ngạc. Mạch thiên ca cũng lộ ra miệng cười, lúc trước có thể chạy ra tới, cũng là dựa vào vận khí nàng đem năm đó việc nhất nhất nói tỉ mỉ, chỉ là đem trốn vào hư thiên cảnh, đổi thành nhận thân mê tung sương ngủ. mà Mai Thành Chủ cuối cùng không có tìm được các nàng. Đến nỗi những người khác, ta cũng không biết như thế nào. Sau lại, ta đi vào quỷ phương thành, tại đây thuê này bộ động phủ, liền đủ bước chưa ra. Chỉ là phía trước nghe nói, tinh lạc thành thành chủ phủ bị đêm tiêu thành một đêm tàn sát sạch sẽ, kia Mai Thành Chủ đã sớm không ở trong thành, tránh được một kiếp. Đêm tiêu thành, nhiếp vô thương tự hỏi một lát, liền nói, nói như vậy, ngày đó cùng chúng ta cùng nhau bị lừa nhập bấy giờ cũng có đêm tiêu thành tu sĩ hẳn là như thế không sai hai người lại hàn huyên chút sự tình nhiếp vô thương đem trước mắt tình huống hiểu biết xong nghĩ nghĩ hỏi ngươi có thương tích trong người là tưởng tại đây chờ đến thương càng lại đi sao tất nhiên như thế mạch thiên ca không có do dự vân trung nơi trốn hiểm cảnh nếu là có thương tích trong người thật sự không tiện ân nhiếp vô thương tỏ vẻ tán đồng chính mình lại lần thứ hai dối dối người, hảo đi, thân thể của ta còn không lớn thích đứng trước mắt này chẳng huống, liền đi theo ngươi tại đây nhiều trụ chút thời gian hảo. Ai, thân thể đều cương, đối chúng ta võ đã tu luyện nói, năm năm không núp nhích, thật sự không phải chuyện tốt, ta đi hoạt động hoạt động gân cốt. Dứt lời, nàng đứng dậy xuống giường, liền muôn xuất động phủ. Ngay sau đó, mạch thiên ca bỗng nhiên cảm giác được cực cường khí thế đánh út lại, rồi sau đó... Động phủ cửa phát ra một tiếng vang lớn. Nàng xoay người nhìn phía cửa động, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy nhiếp vô thương cương ở nơi đó, vẻ mặt khiếp sợ, nàng tay phải vẫn duy trì đẩy cửa tư thế chưa động, mà thiết lập tại động phủ cửa cấm chế cùng cửa đá, đã hoàn toàn rách nát. Mạch thiên ca ngây người một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, xông lên đi xem, cửa đá đã toái đến giống như một phấn, nhân tiện cửa cấm chế, cũng bị đánh bại. Cửa đá cũng liền thôi. cho dù là cái trúc cơ tu sĩ, cũng có thể đánh nát, nhưng này cấm chế lại là nàng thân thủ bày ra, tuy không phải cái gì đỉnh dai trận pháp, lại cũng là bình thường kết đan tu sĩ phá không được. Nàng không thể tưởng tượng mà nhìn nhiếp vô thương, ngươi vừa rồi làm cái gì. Nhiếp vô thương vẫn cứ như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, lầm bầm nói, ta, chính là dỗi tay đẩy một phen. Nói xong lời này, nàng có chút phản ứng lại đây, túi đầu nhìn xem chính mình tay. không có gì dị thường chỉ là mặt trên tràn ngập một cổ nguyên ma chi khí mà thôi. Lại thế nào, nhiếp vô thương bản nhân hiện tại vẫn là kết đan trung kỳ tu vi, sẽ tạo thành như vậy hậu quả, chỉ có thể là trên người nàng nguyên ma chi khí. Mạch thiên ca nhìn sau một lúc lâu, cười khổ lắc đầu, cái này hảo, chẳng sợ ngươi gặp được nguyên anh tu sĩ, cũng không đến mức mặc người sâu xé. Như vậy động tĩnh tuy cập không thượng nguyên anh tu sĩ thực lực, cũng đã có có thể địch nổi khí thế. Chỉ là, lực lượng quá mức cường đại, không nhất định là chuyện tốt, lực lượng cường đại, yêu cầu đồng dạng cường đại vật chứa cất chứa, cái này vật chứa chính là tu sĩ thân thể, kinh mạch, đan điển. Nhếp vô thương hiện giờ tuy rằng có lực lượng như vậy, lại vẫn là kết đan trung kỳ, này tuyệt đối không phải một kiện đơn thuần chuyện tốt, nếu mạnh mẽ sử dụng, rất có khả năng nổ tan xác mà chết. Nhếp vô thương sao lại không rõ này đạo lý, nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, nói. Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn làm. Nói, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, nhẹ nhàng huy một chút, một tiếng vang lớn, động phủ cửa một khối cự thạch. Bị đánh đến dập nát. Thấy vậy tình cảnh, nhiếp vô thương có chút hưng thú ra rời, động tĩnh lớn như vậy, nàng còn như thế nào hoạt động? Chẳng lẽ nàng về sau thật sự muốn từ võ tu biến thành ma tu sao? Mạch thiên ca hỏi, thân thể của ngươi như thế nào? Hiện tại ta không như thế nào sử dụng nguyên ma chi khí, cảm giác không ra cái gì. Theo sau túi đầu thở dài, nhìn dáng vẻ, ta muốn tại đây thường trú. Cái gì? Ta tuy có cường đại nguyên ma chi khí, tự thân lại không có cũng đủ cảnh giới, cần thiết bế quan ổn định cảnh giới. Nhiếp vô thương cười khổ, có lẽ 3 năm 5 năm. Có lẽ 10-20 năm, vạn nhất xui xẻo nói, bế quan thượng trăm năm cũng không phải không có khả năng sự. Mạch thiên ca tán đồng. Lấy ngươi hiện giờ nguyên ma chi khí cường thịnh tình huống, tốt nhất vẫn là tấn giai nguyên anh, như thế mới có thể toàn bộ hấp thu. Nàng chính mình dù chưa nguyên anh, nhưng bên người có hai cái nguyên anh tu sĩ, đối với nguyên anh thật là hiểu biết. nhiếp vô thương thân thượng nguyên ma chi khí, có thể so với nguyên anh tu sĩ. Nhưng bởi vì nàng bản thân cảnh giới có hạ, vô pháp toàn bộ phát huy, thậm chí, nếu mạnh mẽ sử dụng nói, còn sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương. Hiện giờ tình huống này, trừ phi nàng tự thân kinh mạch đan điền đem chi hoàn toàn hấp thu, mới có thể giải quyết này nguy cơ. nhiếp vô thương gật gật đầu, thở dài nói, ta cũng là như vậy tưởng, tuy rằng bị bất đắc di đi lên ma tu chi lộ, nhưng ta còn tưởng hảo hảo tồn tại, tu luyện đi xuống. Là đúng là ma cũng không quan trọng, hiện giờ thế giới này, mười mấy vạn năm cũng không nghe nói qua có người phi thăng, chẳng sợ nhiếp vô thương thành ma tu, cũng không cần suy xét quá nhiều. Chờ đã có chiều một ngày, nàng thật sự có khả năng phi thăng thời điểm lại suy xét không muộn. Hai người theo sau một thương lượng, đều quyết định tại đây lưu một đoạn thời gian. Nhiếp vô thương quyết ý đem này đó nguyên ma chi khí toàn bộ thu phục lại nói, nàng hiện giờ bộ dáng này, bên ngoài hành tẩu thực không có phương tiện. Động thủ là lúc vạn nhất khống chế không tốt, liền sẽ thương đến chính mình. Mà mạch thiên ca, thương thế không hảo phía trước, nàng cũng không chuẩn bị rời đi. Từ trước đến nay đến Vân Trung, sự tình liền một kiện tiếp một kiện, tu luyện thời gian ngược lại không nhiều lắm, chờ thương thế hảo, nàng lại hoa một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, ổn định tu vi, sau đó đi gặp Lăng Vân Hạc, đem quyết sự làm thỏa đáng, đến lúc đó, liền suy xét phản hồi thiên cực. Rời đi thiên cực đã 7 năm, nếu là lại hoa chút thời gian chữa thương, phỏng chừng mười mấy năm liền đi qua, du lịch bên ngoài, vẫn là xa như vậy địa phương, thực sự không tiện. Hiện giờ không thể so lúc trước, nàng cùng Tần Hy chi gian là có huyết thể, 5 năm trước thân bị trọng thương, nói vậy Tần Hy cũng có thể cảm giác được đến, cố tình hắn nhất thời tới không được, không biết nên như thế nào lo lắng. Nay đó tính toán, Mạch Thiên Ca chỉ là mơ hồ cùng nhiếp vô thương nói nói, nhiếp vô thương tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hai người hiện giờ tuy rằng quan hệ không tồi, khá vậy không tới như hình với bóng nông nỗi, các nàng đều là thập phần độc lập tu sĩ. Từng người có từng người kế hoạch, hiện giờ chẳng qua trùng hợp mục đích nhất trí mà thôi. Đến nỗi nhiếp vô thường không nói đến nàng hiện giờ nguyên ma chi khí cuốn thân, ngắn hạn nội vô pháp xuất quan, chẳng sợ có thể, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không xoay chuyển trời đất cực. Nàng phí như vậy sức lực mới thoát đi thiên cực, thiếu chút nữa ngã xuống ở Nam Hải bên trong, trừ phi có một ngày trở thành nguyên anh hậu kỳ đỉnh giai tu sĩ, nàng đều sẽ không mạo hiểm trở về, vạn nhất tùng phong thượng nhân còn sống. Vận mệnh của nàng có thể nghĩ. Ngắn ngủi nói chuyện lúc sau, hai người như cũ tại đây động phủ bên trong, quá nổi lên lẫn nhau không quấy dày nhật tử, các bế các quan, các liệu các thương. Thời gian trôi mau mà qua, đảo mắt, lại là 5 năm đi qua. nay 5 năm thời gian, hai người cơ hồ không có gì giao thoa, chỉ có động phủ thuê trụ đến kỳ thời điểm, kia trưởng quay tới cửa tới thu tiền thuê, mới từng người ra phòng tu luyện. Động phủ cửa đá bị đánh bại, Chuyện này trưởng quay phỏng trưng đã sớm biết, chỉ là nơi này trụ chính là hai vị kết đan tu sĩ, không tiện nói cái gì. Lại đây thu tiền thuê là lúc, trưởng quay không có nửa phần kinh ngạc, chỉ hỏi một tiếng hay không yêu cầu tu bổ. nhiếp vô thương trực tiếp ném nhân ra một đống linh thạch, xem như bồi thường, mặt khác còn thanh toán 10 năm tiền thuê. Trưởng quay thấy thế, nơi nào còn cảm thấy không mau vội vội mà phân phó người lại đây đem cửa đá tu bổ xong, lúc sau 2 năm. vẫn như dĩ vãng chưa bao giờ tới cửa quấy rầy. trường quay như thế thức thời mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều thực vừa lòng đối với các nàng mà nói trước mắt có cái an tĩnh nơi nương nóu là quan trọng nhất sự năm năm lúc sau mạch thiên ca đình chỉ tu luyện từ hư thiên cảnh trung ra tới cảm giác được nàng hơi thở nhiếp vô thương phòng tu luyện cửa đá tự động khai hai năm không gặp nhiếp vô thương tinh tế mà đánh giá mạch thiên ca một phen Lại là tán thưởng lại là tò mò, ngươi đây là chưa thương. Hai năm trước ta xem ngươi thương vừa mới hảo, như thế nào tu vi tiến triển đến nhanh như vậy. Không trách nhiếp vô thương kinh ngạc, nàng thanh tỉnh lúc sau, mạch thiên ca thương còn không coi toàn hảo, lúc sau qua ba năm, mới thấy nàng thương rất tốt. Mà lúc này, bất quá hai năm thời gian, thế nhưng đã kết đan trung kỳ quá nửa, như vậy tốc độ tu luyện, không khỏi quá khoa trương. Mạch thiên ca chỉ là đơn giản mà đáp. Này 10 năm thời gian, ta đều không phải là đều ở chữa thương mà thôi. Nàng ở thương thế không có trở ngại là lúc, liền bắt đầu đại lượng ăn đan dược, đem tu vi tăng lên đi lên. Mà làm như vậy nguyên nhân, chính là nàng chuẩn bị xuất quan, thực lực càng cường, kế tiếp muốn làm sự càng thuận lợi. Giữ lại sự tình không nhiều lắm, chuyện thứ nhất là đi gặp lăng vân hạc, đem quyết việc chấm dứt, sau đó phản hồi thiên cực. Mặt khác, nếu có khả năng nói... Nàng còn chuẩn bị đi một chuyến Đan Hà Tông, hỏi thăm một ít về Mạch Giao Khanh sự. Mạch Giao Khanh qua đời đã năm nghìn nhiều năm, nàng cùng Đan Hà Tông chi gian ân ân đoán đoán, sớm đã ở nàng rời đi vân trung thời khắc chấm dứt. Một khi đã như vậy, Mạch Thiên Ca đương nhiên sẽ không dối dám tại đây, tổ tiên đoán, không tới phiên nàng cái này mấy ngàn năm sau vãn bối sen vào, huống chi nhiều năm như vậy, Đan Hà Tông đệ tử cũng không biết thay đổi mấy thế hệ, thật sự không cần thiết tích cực. Mạch thiên ca như vậy rất lời, nhiếp vô thương nhìn nàng, như suy tư gì. Một hồi lâu, nàng nói, ngươi phải đi. Ân. Nàng lúc này xuất quan, đó là muốn cùng nhiếp vô thương cáo biệt. Rời đi thiên cực đã mười mấy năm, là thời điểm đi trở về. Nhiếp vô thương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là, mơ hồ vẫn là cảm thấy mất mát. Nàng thở dài, nói, cũng là, ngươi cùng ta không giống nhau, mặc kệ đi được rất xa. vẫn là phải đi về giọng nói của nàng trung Phiên muộn mạch thiên ca nghe ra tới bất quá loại chuyện này nàng an ủi không được tuy rằng cùng nhiếp vô thương tính cách tương hợp nhưng các nàng nhân sinh quỹ đạo vốn chính là hoàn toàn bất đồng nàng ở thiên cực có sư môn có sư tôn có bạn lữ có thân nhân chẳng sợ ly đến lại xa cũng là phải đi về nơi đó là nàng căn nhưng nhiếp vô thương hoàn toàn tương phản Thiên cực nàng là trăm triệu không thể trở về, ở Vân Trung, nàng lại không thân không thích, giống như phiêu bình, duy nhất có thể làm nàng kiên trì, chính là tu luyện đi xuống quyết tâm. Tu sĩ cũng là người, bọn họ so phàm nhân càng xem đạm thế tục tình cảm, nhưng Trung Quy không thể hoàn toàn vứt bỏ. Nói không chừng quá chút năm ta còn sẽ đến Vân Trung, đến lúc đó vẫn có cơ hội tái kiến. Hơn nửa ngày, Mạch Thiên Ca chỉ nói ra câu này. Nhiếp vô thương cười cười. đem thương cảm cảm xúc vức chi sau đầu, hỏi, ngươi kế tiếp cái gì tính toán? Ân, Đi trước tìm Lăng Vân Hạc lấy thù lao, nếu sự tình thuận lợi nói, liền xoay chuyển chơi đất cực. Chuyện này không có gì hảo dấu dếm, mạch thiên ca thản nhiên bẩm báo. Đúng vậy, ta đều đã quên, Lăng Vân Hạc còn thiếu chúng ta nợ. Nhiếp vô thương cười một chút, lại rất nhỏ mà than một tiếng, đáng tiếc, hắn đáp ứng ta thù lao, ta hiện giờ đã không dùng được. Chuyện này, Mạch Thiên Ca vẫn luôn không hỏi qua, lúc này không khỏi tò mò, Ngươi năm đó đáp ứng Lăng Vân Hạc mời, đến tột cùng muốn cái gì thù lao. Một kiện đuổi ma thánh vật, nhiếp vô thương không có do dự, nói thẳng bầm báo, rồi sau đó lắc đầu cười khổ. Lúc ấy ta để ra yêu cầu này, Lăng Vân Hạc còn thập phần khó xử, nếu không có thời gian cấp bách, hắn nhu cầu cấp bách giúp đỡ, chỉ sợ cũng không chịu lấy ra tới. Bất quá ta hiện tại bắt được tay cũng vô dụng, Nàng hiện giờ đã là ma tu, trên người như vậy nhiều nguyên ma chi khí, trực tiếp chiếm cứ nàng kinh mạch đan điển, muốn dùng đuổi ma chi vật đem trên người ma khí thanh trừ, là căn bản không có khả năng hoàn thành sự, nếu kiên trì như thế, chỉ sợ một thân tu vi đều phải phế đi. Nói như vậy, ngươi không chuẩn bị đi. Ta phỏng trừng ta ít nhất còn muốn bế quan 10 năm sau. Nhiếp vô thương suy nghĩ trong chốc lát, nói, như vậy đi, ngươi nếu nhìn thấy lăng vân Hạc. Thay ta nói cho hắn một tiếng, hắn đáp ứng ta đổ vật, đối ta mà nói đã là có thể có có thể không, nếu là vật ấy đối hắn rất quan trọng, như vậy hắn có thể dùng những thứ khác thay thế. Ta cũng không cầu này chân quý trình độ so được với cái này thánh vật, chỉ cần hắn không kém chướng là được. Ta nếu xuất quan, sẽ tự đi tìm hắn. Hào đi. Mạch thiên ca một ngụm đồng ý, chỉ là mang câu nói, không coi là cái gì. Nhếp vô thương lại thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một hồi lâu, mới vừa nói nói, chỉ mong ngươi ta còn có duyên gặp lại. Sau một lúc lâu lúc sau, mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, ngày nào đó ta nếu kết thành nguyên anh, nhất định còn sẽ đến vân Trung tìm ngươi. Quỷ phương thành tựu lầu, cùng chính đạo tu tiên tri thành tựu lầu cũng không bất luận cái gì khác nhau. Đồng dạng là rộn ràng nhốn nháo đám người, đồng dạng là lui tới tu sĩ cấp thấp, bọn họ tại đây lớn tiếng đàm tiếu. Giao lưu tin tức. Đối với đại bộ phận tu sĩ cấp thấp tới nói, bọn họ vào không được sân môn, vô pháp tiếp xúc những cái đó tu sĩ cấp cao, không chiếm được chỉ điểm, cho nên, bọn họ càng coi trọng tu sĩ chi gian giao lưu, từ cùng giai tu sĩ nơi đó, được đến mặt khác tu luyện tin tức, bù đắp nhau. Một cái tu tiên thành thị, yêu cầu tu sĩ cấp cao thực lực chống đỡ, khá vậy yêu cầu này đó tu sĩ cấp thấp có chứa nhân khí, như thế mới có thể phồn thịnh lên. vị tiên tử này hoan nên quang lâm thỉnh bên này ngồi tiểu lâu phía trên chuyên môn tiếp đãi tu sĩ tiểu nhị thập phần nhiệt tình mà tiếp đón một người vừa mới bước vào tiểu lầu nữ tu đem chi dẫn tới chỗ ngồi ngồi xong nay tiểu nhị tuy rằng là cái phạm nhân nhưng ở phương ngoại nơi lâu rồi luyện liền hảo ánh mắt vừa thấy này nữ tu bộ dáng liền biết là chính đạo tu sĩ đầy mặt thân cần hỏi tiên tử muốn chút cái gì chúng ta có tốt nhất linh trà linh quả gây thành linh tiểu, còn có linh thú nấu nướng mà thành thức ăn một hồ trà lại đến mấy mâm quả khô liền hảo nữ tu nhàn nhạt trả lời là là ngài chờ một lát tiểu nhị liên tục không người bất quá một lát liền đem linh trà cùng quả khô mang lên tiên tử thỉnh dùng có việc cứ việc tiếp đón nữ tu gật gật đầu bưng lên linh trà uống một ngụm mày lại hơi hơi nhíu một chút tựa hồ đối nảy linh trà cũng không vừa lòng cũng là Ma vượt bên trong, tiếp đái bình thường tu sĩ cấp thấp tiểu lầu, nơi nào sẽ có cái gì tốt linh trả. Cái này tiểu lầu, kỳ thật ở quỷ phương bên trong thành rất có danh, bất qua sáng sớm, này chuyên môn chiêu đái tu sĩ lầu hai chỗ ngồi đã là bảy tám phần mãn. Nhìn đến này nữ tu tiến bảo, mắt khác tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít mà đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng trong chốc lát. Bọn họ như thế hành vi, một là bởi vì tán tu bên trong nữ tu không nhiều lắm. Hướng chi nơi này là ma vực, này nữ tử lại là cái đạo tu. Nhị là bởi vì này nữ tu rõ ràng quanh thân khí thế không cường, bọn họ lại không cảm giác được nàng chân chính tu vi, thực sự quá dị. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ thấy thế nào, này nữ tu vẫn cứ chỉ là một người lẳng lặng mà phẩm trà, túi đầu nhìn mặt bản, tựa hồ đối chung quanh không chút nào quan tâm. Thấy là như thế. Chung quanh các tu sĩ thực mau khôi phục đàm thiếu. Ma vực bên trong. Tuy rằng cấp thấp đạo tu không nhiều lắm, khá vậy không phải không có, liền nói này tiểu lầu bên trong, cũng có ba năm vị. Không coi là hiếm lạ. Lại nói, bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp, ngày ngày vì tu luyện bận rộn. Nào có không nhiều quản người khác sự. Cái này nữ tu, tự nhiên chính là mạch thiên ca. Cùng nhếp vô thương đơn giản mà cáo biệt lúc sau, nàng liền thu thập đồ vật, rời đi kia tòa lâm thời động phủ. Mấy năm chưa ở nhân thế xuất hiện. Nhìn người này đàn hy nhương quỷ phương thành, nàng nhịn không được tưởng ở trong đám người ngồi ngồi xuống. Cảm thụ một chút cuồn cuộn hồng trần hơi thở. Tu tiên là một kiện tịch mịch sự tình, tu vi càng cao, càng là như thế. Một người nhốt ở động phủ bên trong, ngày tiếp nối đêm mà điều tức tu luyện, đau khổ mà tìm hiểu huyền cơ, chỉ trước mắt, 3 năm 5 năm, 10 năm 20 năm, cứ như vậy đi qua. Nếu không có đạo tâm kiên định người, như thế nào có thể kiên trì đến đi xuống? Chẳng sợ Mạch Thiên Ca tự nhận tình nguyện tịch mịch. vế quan đến lâu rồi, cũng khó tránh khỏi buồn thẻ tịch mịch. Nhàn nhãm mà ngồi trong chốc lát, trung gian có vài vị chính đạo tu sĩ hướng nàng đến gần. Bất quá, hôm nay Mạch Thiên Ca không có cùng người khác bắt chuyện tâm tình. Chỉ thoáng nói vài câu. Người khác thấy nàng không gì hứng thú nói chuyện, liền thức thời mà không lại đến quấy rầy. Kiểu lâu thanh em pha ổn nào, đối với không có sư môn tu sĩ cấp thấp tới nói. cùng cùng giai tu sĩ chi gian giao lưu chính là bọn họ tin tức nơi phát ra tuy rằng bọn họ theo như lời chưa chắc chuẩn bị nhưng mạch thiên ca lại nghe thật sự nhạc chính mùi ngon mà nghe một ít tiểu đạo tin tức chợt nghe cách bàn một vị ma tu nói hai vị đạo hữu tại hạ tương lai quỷ phương thành phía trước nghe nói quỷ phương thành có rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ như thế nào ta tới một tháng cũng chưa thấy qua một cái kết đan kỳ tiền bối nay tu sĩ hỏi như vậy Ở địa phương khác có lẽ sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái, kết đàn tu sĩ, há lại như vậy dễ dàng có thể thấy. Nhưng ở quỷ phương thành, lại một chút cũng không kỳ quái, quỷ phương thành vốn chính là lớn nhất ma vực chi nhất, chẳng những quỷ phương ma quân thủ hạ kết đan tu sĩ rất nhiều, càng có rất nhiều tu sĩ ở quỷ phương thành định cư, bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp tuy vô pháp cùng chi bắt chuyện, nhưng nếu chỉ là gặp một lần, cơ hội lại là rất nhiều. Cùng này ma tu ngồi cùng bản có hai người, một người là mặt bộ có đao xẻo thanh niên, một người khác lại là cái khô gầy lão nhân. Nghe thấy cái này vấn đề, lão nhân kia vẫn là có tư có vị mà uống trả, một cái khác thanh niên lại là lập tức cười nói, nhan huynh có điều không biết ta, ngươi nếu là ngày thường tới quỷ phương thành, muốn gặp kết đan tiền bối lại đơn giản bất quá, nhưng hiện tại cái này thời cơ không đúng, đừng nói chúng ta quỷ phương thành. Mặt khác ma vực kết đan tiền bối chỉ sợ cũng không ở trong thành. Nga. Được xưng là nhan huynh ma tu kinh ngạc, lúc nào cơ. Ra cái gì đại sự sao? Đại sự, đại đại sự. Đao xẻo thanh niên cơ cơ trong tay chén rượu, lại ăn một ngụm ma thú nấu nướng thức ăn, mới nói tiếp. Nhan huynh nói vậy gần đoạn thời gian không như thế nào đến loại địa phương này đến đây đi. Hiện giờ việc này, đừng nói chúng ta quỷ phương thành. Toàn bộ ma tu giới cơ hồ không có không biết đâu. Trong lúc vô ý nghe được nơi này, Mạch Thiên ca không cấm dựng lên lỗ thai. Ma tu giới phát sinh đại sự. Liên lụy đến nhiều như vậy kết đan tu sĩ, sẽ là cái dạng gì sự. Đoạn đạo hiếu, ngươi cũng đừng út út mở mở, rốt cuộc là chuyện gì. Ta người này chính là gấp gáp. Hắc hắc. Đao xẻo thanh niên cười hai tiếng, điếu đủ nhan họ ma tu lòng hiếu kỳ, mới vừa nói. Nhan huynh có từng nghe qua một kiện pháp bảo, gọi là Thiên Ma Tháp. Thiên Ma Tháp. Đây là vật gì? Nghe này ngữ khí, tựa hồ là kiện khó lường pháp bảo A. Đối vân trung không hiểu nhiều lắm mạch thiên ca lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiên Ma Tháp. Nhan họ ma tu lặp lại một câu, sắc mặt đầu tiên là mở mịt rồi sau đó đỏ lên, hiện lên kích động chi sắc. Thiên Ma Tháp, mấy vạn năm trước thiên diệu ma tôn cường đại nhất pháp bảo, ma đạo thánh vật Thiên Ma Tháp. Không tồi, thấy đối phương một chút liền đoán được, đao xẻo thanh niên thật là vừa lòng, trừ bỏ cái này thiên ma tháp, còn có cái gì đồ vật có thể làm những cái đó mắt cao hơn đỉnh các tiền bối như thế để ý. Này thanh niên lời nói lại chỉ nói một nửa, nhan họ ma tu vội vàng lại hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Đoạn đạo hữu, ngươi liền nói cho ta đi. Việc này, vẫn là lão phu tới nói đi. Kia vẫn luôn không nói chuyện lão đầu nhi mở miệng. hắn tu vi so với mặt khác hai người cao một ít đã luyện khí mười tầng lại xem hắn tuổi tác nói vậy kiến thức cũng pha cao một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía vừa thấy đó là khôn khéo hàng người sự tình muốn từ hai năm trước nói lên lao nhân này thong thả ung dung mà mở miệng ước chừng hai năm trước không ngừng chúng ta quỷ phương thành toàn bộ ma tu giới đều tin đồn thiên ma tháp tái hiện nhân gian nghe đồn thiên ma tháp là cái dạng gì bảo vật nhan đạo hữu là biết đến chúng ta ma tu nhất sùng bái lực lượng cường đại tu sĩ thiên diệu ma tôn không hề nghi ngờ là vân trung từ trước tới nay cường đại nhất ma tu trong tay hắn thiên ma tháp là năm đó tập ma đạo cường đại nhất 10 đại ma quân chi lực lấy các loại ma đạo trí bảo luyện hóa mà thành nhưng nói là chúng ta ma đạo đệ nhất pháp bảo bởi vậy cũng bị xưng là ma đạo thánh vật lão nhân này đem thiên ma tháp lai lịch đại khái nói một lần vừa vặn giải mạch thiên ca nghi hoặc thiên diệu ma tôn người này nàng nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng nàng đối Ma Tu việc cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ biết người này là Vân Trung Ma Tu công nhận mạnh nhất Ma đạo tu sĩ, cứ việc đã biến mất mấy vạn năm, ở Vân Trung Ma đạo dư huy thượng tồn, hơn nữa, vẫn là duy nhất bị quan vì Ma Tôn danh hiệu Ma đạo tu sĩ. Nghe lão nhân này trong lời nói chi ý, cái này Thiên Ma Tháp là Thiên Diệu Ma Tôn trong tay cường đại nhất pháp bảo, lại bị xưng là Ma đạo thánh vật, hẳn là thập phần khó lường mới là Chỉ là, vị này thiên diệu ma tôn đã biến mất tại thế gian mấy vạn năm, này pháp bảo còn hoàn hảo sao? Ý niệm chuyển tới nơi này, mạch thiên ca lại nghĩ tới chính mình mấy năm trước vô tình được đến đỡ sinh kiếm, kia phủ diêu tử cũng là mấy vạn năm trước tu sĩ, hắn cái này pháp bảo còn ở ma vực bị ăn mòn mấy vạn năm, lại vẫn có như vậy dư uy, nếu là hôm nay mà tháp vẫn luôn ở riêng địa phương hảo hảo bảo tồn, đảo thực sự có khả năng còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện này, ta chờ luyện khí tu sĩ đều nghe nói, cho nên chúng ta đều cho rằng, chỉ là bắt gió bắt bóng thôi, bằng không. Như vậy tin tức, nơi nào là chúng ta có thể biết đến? Ai biết, mấy tháng phía trước, chúng ta quỷ phương thành cao giai các tiền bối sôi nổi xuất động, chúng ta thế mới biết, việc này cũng không gần là nghe đồn, hiện tại toàn bộ ma tu giới kết đan trở lên các tiền bối, cơ hồ đều tìm này thánh vật đi. Nga Thì ra là thế nhan họ ma tu sau khi nghe xong, tấm tắc bảo lạ, truyền thuyết, ma tôn thành công hóa thần lúc sau, liền biến mất tại thế gian, thiên ma thắp cũng ở đồng thời mất tích. nay đều mấy vạn năm, cái này ma đạo thánh vật cư nhiên tái hiện thế gian. Này cũng quá thần kỳ. Ai nói không phải đâu. Đao xẻo thanh niên một bên ăn quả khô, một bên nói, đáng tiếc à, chúng ta tu vi quá thấp, thánh vật hiện thế cũng không chuyện của chúng ta. Ai? Nếu là muộn cái mấy trăm năm, muộn cái mấy trăm năm, ngươi cũng chưa chắc có thể kết thành kim đan. liền tính ngươi kết thành kim đan, này thánh vật chỉ sợ cũng là đoạt không đến tay. Lao đầu nhi chậm rãi cắn đậu phượng, nói, lần này tuy rằng những cái đó kết đan các tiền bối đều xuất động, nhưng theo ta thấy, cuối cùng có thể gia nhập cấp đoạn, cũng chỉ có tam đại ma quân mà thôi. Đao xẻo thanh niên tán đồng gật đầu, đúng vậy, đừng nói kết đan tiền bối, nhưng cái đó nguyên anh tiền bối. thực lực kém một chút một chút, chỉ sợ cũng không cơ hội. Hắc hắc, chúng ta ma đạo thánh vật, đương nhiên là dừng ở cường đại nhất ma tu trong tay, những người khác, bất quá nhìn xem náo nhiệt. Không tồi. Hy vọng chúng ta thành chủ có thể đoạt được thánh vật, cứ như vậy, chúng ta quỷ phương thành về sau liền sẽ trở thành đệ nhất đại ma vực, đến lúc đó chúng ta như vậy tiểu tu sĩ, chỗ tốt cũng rất nhiều a Này mấy cái ma tu, lại nói vài câu, đề tài liền chuyển tới khác sự thượng. Ma đạo thánh vật xuất thế đối toàn bộ ma tu giới tới nói đương nhiên là khó lường đại sự nhưng đối bọn họ này đó tiểu tu sĩ mà nói cũng bất quá là nhàn thoại là lúc để tài câu chuyện mà thôi mạch thiên ca trầm ngâm trong chốc lát triệu tới tiểu nhị vấn màn ra tự lầu chuyện này mặt ngoài xem ra cùng nàng không có quan hệ bất quá nghĩ lại đi xuống lại chưa chắc như thế ma đạo thánh vật xuất thế dẫn phát toàn bộ ma tu giới dung chuyển mà ở vân trung Các giới người tu hành tuy có quốc đường, lại đều hôn cư ở bên nhau, ma đạo vừa động đãng nói, nho Phật tam giới nhất định cũng sẽ đi theo dung chuyển. Xem ra, nàng đến nhanh lên đem sự tình làm tốt, rời đi vân chúng. Vội vàng ra quỷ phương thành, rời đi Bắc Lân Quốc, mấy ngày sau, mạch thiên ca liền tiến vào cửu nạn tông thế lực phạm vi. Đông đường quốc bắc bộ, bởi vì tới gần Bắc Lân Quốc, vùng khỉ ho có gái, thật là hoang vắng. Liền thôn xóm đều nhìn không tới mấy cái, thẳng đến tới gần cửu ngạn tông, nhân tài nhiều lên, tiến vào cửu ngạn tông thế lực phạm vi, càng là thành trấn khắp nơi, một mảnh phồn hoa. Đông đường quốc năm đại phái, cửu ngạn tông cùng đan hà tông vị trí đều thiên bắc, lại là một đông một tây. Nhân này hai cái môn phái tồn tại, chung quanh thật là phồn vinh, tu tiên chi thành càng là trải rộng, so với thiên cực không biết phồn hoa nhiều ít lần. Trên đường... mạch thiên ca tùy ý chọn cái tu tiên thành trấn đặt chân lại phát hiện ma đạo dung chuyển sớm đã ảnh hưởng đến vân trung các nơi ma đạo thánh vật xuất thế một khi bị nào đó cường đại ma tu được đến thực lực của hắn liền sẽ đại trướng mà vân trung các đạo tu hành giả tuy rằng chung sống hòa bình lại cũng là ở vào một cái vi diệu cân bằng bên trong nếu ma đạo có tu sĩ thực lực bạo trướng đặc biệt là tam đại ma quân nhân vật như vậy như vậy vân trung thế cục nhất định muốn tùy theo biến hóa Cho nên, ma đạo thánh vật vừa xuất thế, chẳng những ở ma tu giới nhấc lên sóng to gió lớn, mặt khác đạo tu, nho tu, phật tu, đều bị bị cuốn vào trong đó. Nàng lúc này trở lại Đông Đường Quốc, năm đại đạo tu môn phái cơ hồ không có lưu lại nhiều ít tu sĩ cấp cao, trên cơ bản đều là khuynh xào mà đậu. Chuyện này ở Đông Đường Quốc khiến cho phong ba, xa xo quỷ phương thành muốn lớn hơn rất nhiều. Đây là ma đạo thánh vật, đám ma tu tiến đến tranh đoạt. Là vì chính mình ních lợi, mà đạo tu nhóm, lại nhiều một phần nguy cơ cảm. Đạo tu nhóm đã thói quen bọn họ là vân người trong số nhiều nhất, thế lực lớn nhất người tu hành, mà lúc này đây, ma tu cư nhiên có khả năng được đến ma tôn thánh vật, này nhưng như thế nào được? Phải biết rằng, năm đó tuy rằng ma tôn thực lực cường đại, lại có 10 đại ma quân này đó xuất chúng nhân vật, nhưng bọn họ đạo tu cũng có phù diêu tử tiền bối như vậy thiên tài. càng có mặt khác đầy hứa hẹn chi sĩ đạo tu lực lượng chút nào không yếu nhiều năm như vậy đi qua tuy rằng đạo ma không hề đối địch nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn cứ không muốn làm ma tu cấp đi nổi bật áp đảo đạo tu phía trên đến nỗi phật tu cùng nho tu bọn họ cũng thuộc về chính đạo ma tu cường đại đối bọn họ tới nói cũng không có chỗ tốt đương nhiên là đứng ở đạo tu bên này nghe nói này đó mạch thiên ca không cấm thở dài thật là không nghĩ tới Vế quan này ngắn ngủn mấy năm. Vân Trung Thế cục cư nhiên sẽ phát sinh như vậy biến hóa, kể từ đó, nàng muốn làm sự. Lại sinh ra biến số. Mấy năm trước, Lăng Vân Hạc đáp ứng giúp nàng lộng quyết toàn buồn, nói chỉ là nghĩ cách giúp nàng làm ra, lại không có nói yêu cầu bao nhiêu thời gian. Có phải hay không trực tiếp giao cho nàng? Còn nữa, mặc kệ Lăng Vân Hạc có hay không lên làm cựu ngạn tông trưởng môn. Ở cơ hồ toàn phái ra động dưới tình huống, Chỉ sợ hắn cũng bị cuốn vào việc này, cũng không biết lúc này có ở đây không cựu ngạn tông. Mạch Thiên ca cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy nghĩ nhiều vô ích, không bằng trực tiếp đi Thiên Tuyết Thành lăng gia nhìn xem, đến lúc đó lại làm tính toán. Như vậy tưởng định lúc sau, nàng ngày đêm kiêm trình, một đường không ngừng nghỉ chút nào, thực mau liền đến Thiên Tuyết Thành. Quen cửa quen mẻo mà tìm tới lăng gia vừa vặn. Tiếp đãi nàng lại là cái kia xưng hô lăng vân hạc vì nhị đường thúc tu sĩ tiểu thuận. Bất quá, 10 năm không thấy. Đối phương đã trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ tu sĩ. Tiền bối. Là ngươi. Nhìn đến bị thủ vệ gã sai vật tiến cử tới mạch thiên ca, tiểu thuận kinh ngạc mà há to miệng. Mạch thiên ca ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện, nay đã khác xưa, tiểu thuận tấn giai trở thành trúc cơ tu sĩ, an mặc cùng một thân khí độ, cùng năm xưa cái kia tu sĩ cấp thấp khác nhau rất lớn. Nàng cười nói, nhiều năm không thấy. nguyên lai like ngươi đã chúc cơ thành công chúc mừng chúc mừng tiểu thuận ngượng ngùng mà sờ sơ đầu vội vàng thỉnh mạch thiên ca ngồi xuống tiền bối mời ngồi hiện giờ lăng gia vài vị kết đan trưởng bối đều vội vàng chiêu đại không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi mạch thiên ca xua xua tay không để bụng ta biết ma đạo thánh vật xuất thế hiện giờ toàn bộ vân trung đều bị lan đến kỳ thật giống lăng gia như vậy đại gia tộc chẳng sợ có kết đan tu sĩ tới cửa ở không nói hiểu lý lẽ từ phía trước từ chúc cơ tu sĩ tiếp đãi cũng là đủ rồi không tính là thất lễ huống chi hiện giờ tình huống đặc thù ấn nàng phòng trường lăng gia nguyên anh lão tổ tám phần cũng đuổi theo kia ma giới thánh vật đi lăng gia dư lại kết đan tu sĩ phòng trường cũng liền như vậy mấy cái đại khái đều vội vàng không rảnh tới tiếp đón nàng thấy mạch thiên ca không thèm để ý tiểu thuận nhẹ nhàng thở ra ấy nay nói nếu tiền bối biết nguyên do ta liền không nhiều lắm giải thích. Lăng gia tôi tớ, đều là huấn luyện có tố, lúc này, sớm đã nhanh tay nhanh chân mà bưng lên trà tới. Chờ Mạch Thiên Ca uống qua trà, Tiểu Thuận mới vừa nói nói, tiền bối tiến đến, chính là tìm nhị đường thuốc. Mạch Thiên Ca gác chén trà, gật đầu, không tồi, lại không biết lăng đạo hữu nhưng ở trong phủ, vẫn là ở cửu ngạn tông sơn môn trong vòng. Tiểu Thuận lắc lắc đầu, ngữ khí xin lỗi, thật là không khéo. Nhị đường thúc mấy tháng trước đi theo lão tổ tông đi ra cửa, không biết gì ngày mới có thể trở về. Mạch thiên ca nghe vậy một đốn, theo sau thở dài, ta trước đó cũng đoán được, ma đạo thánh vật việc, lang đạo hữu đại khái không thể tránh được, chỉ là ôm vạn nhất khả năng, tiến đến hỏi một câu. Tiền bối đảo không cần như thế thất vọng. Tiểu thuận rồi lại cười nói, nhị đường thúc tuy rằng không ở, nhưng tiền bối việc, phía trước đã sớm đã giao đái quá văn bối. Nga Mạch thiên ca hơi hỉ, nói như vậy, nàng cũng không tính một chuyến tay không, lại không biết lăng đạo hưu nói gì đó. Tiểu thuật đường, nhị đường thúc giao đái, tiền bối ngài thù lao, đã chuẩn bị tốt, bất quá, việc này trọng đại, không tiện giao đái, còn xin đợi hắn trở về là lúc, thân thủ giao phó với ngài. Mạch thiên ca ngẩn ra, như vậy an nàng muốn chính là xong bổn quyết, bao gồm nguyên anh trở lên công pháp, hơn nữa vật ấy vẫn là đan hà tông chân quý, như thế thận trọng đảo không quá. Chỉ là, lần này ma đạo thánh vật xuất thế, bị quấn vào tu sĩ dữ dội nhiều, có thể muốn gặp, sẽ là một hồi đại loạn, hắn Lăng Vân Hạc như thế nào có thể bảo đảm chính mình tồn tại trở về, thực hiện ước định đâu. Nếu Lăng Vân Hạc tại đây hành trung ngã xuống, nàng chẳng phải là liền lấy không được. Do dự trong chốc lát, Mạch Thiên ca hỏi, ngươi hiện tại có thể liên hệ đến hắn sao? Tiểu thuận do dự một chút, đắc, van bối không thể. Bất quá. Nhị đường thúc phía trước cũng giao đái Nếu tiền bối thật sự tại đây đoạn thời gian lại đây Lại tưởng tìm hắn nói Văn bối có thể nói cho tiền bối Nơi nào có thể tìm được nhị đường thúc Nga Mạch thiên ca hơi có chút kinh ngạc Lần này sự kiện Nàng tuy biết vân trung đại bộ phận kết đan tu sĩ đều thăm dự Lại trước nay không nghĩ tới hỏi thăm bọn họ hướng đi Bởi vì chuyện như vậy Nhất định là bất truyền bí mật Nhưng trước mắt nghe này tiểu thuận ý tứ tựa hồ có thể nói cho nàng mạch thiên ca tự hỏi một lát hỏi việc này chẳng lẽ không phải môn phái cơ mật sao vì sao ngươi có thể nói cho ta tiểu thuận cười lắc đầu tiền bối việc này là cơ mật không tồi nhưng vân trung cơ hồ sở hữu tu sĩ cấp cao đều tham dự sự kiện có thể cơ mật đi nơi nào tiền bối cũng là kết đan tu sĩ nếu thật sự muốn biết nói vẫn là có biện pháp có thể nghe được một khi đã như vậy từ ta nói cho tiền bối Lại có cái gì quan hệ? Nói như vậy, đảo cũng là Tham dự người nhiều, lại cơ mật sự tình, cũng trở nên không cơ mật Mạch thiên ca cười cười, liền hỏi Vậy ngươi lại nói nói, ta đi nơi nào tìm hắn? Tiểu thuận mỉm cười, nhìn nàng chỉ nói ba chữ Quy khư hải Mạch thiên ca ngẩn ra, như mày, quy khư hải Không tồi Tiểu thuận theo trong lòng ngực lấy ra một phần da thú chế bản đồ Nằm xoay trên trên bàn trà Đây là một phần giản lược vân trung bản đồ, vân trung đại lục chỉ họa ra một cái hình dáng, nhưng nội hải lại cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một cái tiểu đảo, mỗi một chỗ hải vực, đều rõ ràng sáng tỏ. Thiên bối, nếu ngài muốn đi tìm nhị đường thúc nói, liền đến này tòa trên đảo nhỏ đi. Mạch thiên ca nhìn nhìn tiểu thuận chỉ cái kia ở vào quy khư hải bên cạnh tiểu đảo, hỏi, hắn ở nơi đó. Tiểu thuận lắc đầu, chỉ là nhị đường thúc như thế phân phó. Y lì vạn bối xem, tiền bối đi nơi này đụng tới nhị đường thúc cơ hội không cao. Mạch thiên Ca im lặng. Nay toa tiểu đảo, hiển nhiên chỉ là cựu ngạn tông tu sĩ đồ kinh địa phương. Lăng vân hạc này đi là có việc muốn làm, vẫn là toàn môn phái xuất động đại sự. Sao có thể ở chỗ này chờ nàng? Hơn nữa hắn cũng căn bản không biết nàng thật sự sẽ ở ngay lúc này tìm được lăng ra tới. Cho nên, nay cũng chỉ là khả năng mà thôi. Nàng suy nghĩ trong chốc lát. Lại hỏi, nếu sự tình thuận lợi đâu, hắn có từng nói qua, khi nào trở về? Tiểu thuận đốn trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra phiền muộn chi sắc, không biết. Tiền bối nếu đã biết đã xảy ra chuyện gì, nói vậy cũng minh bạch, đây là lan đến toàn bộ vân trung đại náo động, rời đi tiền bối đến tột cùng có thể hay không tồn tại trở về, ai cũng không biết. Mạch thiên ca trầm mặc trong chốc lát, mới vừa rồi chỉ chỉ trên bàn bản đồ, cái này, có thể cho ta sao? Tiểu Thuận lấy lại tinh thần, cười nói, đương nhiên. liền đem bản đồ con lên, hai tay dâng lên. Mạch Thiên Ca Thu, nói, đa tạ ngươi truyền lời, đến tột cùng có đi hay không, ta còn chưa tưởng hảo. Như vậy đi, nếu là lăng đạo hữu trở về, mà ta không có đi tìm hắn nói, thỉnh ngươi chuyển cao hán, ta sẽ lại tìm thích hợp thời gian tiến đến bái phỏng." Tiểu Thuận cười gật đầu, nhất định đem tiền bối nói chuyển tới. Mạch Thiên Ca lại nói, Còn có vị kia thiên tàn đạo hữu, nàng mời ta tiện thể nhắn, hiện giờ nàng có chuyện quan trọng trong người, bãi phỏng thời gian không chừng, có lẽ 3 năm 5 năm, có lẽ 10 năm 20 năm, chờ nàng rảnh rỗi lại đến tìm người. Tiểu thuận thận trọng gật đầu, ta đã biết. Mạch thiên ca do dự một chút, cuối cùng là không có đem đổi báo đáp sự báo cho tiểu thuận. Việc này quá bí ẩn, vẫn là nhìn thấy Lăng Vân Hạc khi rồi nói sau, chẳng sợ nàng không có đem lời nói đưa tới. Đến lúc đó nhiếp vô thương chính mình tới nói cũng là giống nhau. Đem chủ yếu sự tình dứt lời, mạch thiên ca cũng không nổi mà đi, cùng tiểu thuận liêu nổi lên nhàn thoại, thuận tiện hỏi một câu năm đó kế tiếp. Được đến vô ưu quả sau, lang vân hạc quả nhiên thành công đoạt được cửu ngạn tông trưởng môn chi vị. Năm đó hắn mang thương trở về, lang gia nguyên anh láo tổ giận dữ, rồi sau đó, cửu ngạn tông nội liền nổi lên dung chuyển. Trải qua một phen tranh đấu. Lăng Vân Hạc thuận lợi kế vị trưởng môn, việc này mới hạ màn. Chuyện này, tuy rằng tiểu thuận nói được thực hàng hồ, nhưng mạch thiên ca đoán được, nhất định cùng thẳng tới trời cao phi có quan hệ. Năm đó thẳng tới trời cao phi thân vì lăng gia tử đệ, lại ám toán lăng Vân Hạc, nhất định có điều cậy vào, mà cái này cậy vào, khẳng định không phải lăng gia lão tổ. Như vậy đẩy luận, lăng gia láo tổ không giận mới là lạ, nhà mình kết đan con cháu, cư nhiên bị những người khác thu mua. há có thể dung túng có thể nói lăng vân hạc ngồi trên trưởng môn chi vị biểu thị cửu ngạn tông một cái phe phái thất thế đương nhiên đây là cửu ngạn tông nội vụ mạch thiên ca chỉ mơ hồ hỏi hỏi cũng không có tỏ vẻ ra quá nhiều lòng hiếu kỳ đối nàng mà nói hiện tại vấn đề là đến tột cùng là đi tìm lăng vân hạc sớm ngày chấm dứt việc này vẫn là đứng ngoài cuộc tại đây chờ đâu